chương 440, dự định cướp bóc chương 440, dự định cướp bóc bất quá mình bây giờ chỉ có tiên quân tu vi không có công phạt chi thuật cùng thần thông gặp gỡ khác tiên quân cái này cần ăn thiệt t h i cho nên thẩm dục lựa chọn tiến hành tiên quân cấp rút thưởng hệ thống mở ra tiên quân cấp chỉ định rút thưởng đốt t i ê n quân cấp chỉ định rút thưởng mở ra tiếp lấy giết chóc điểm bị trừ đi mười nghìn mười cái phần thưởng cũng tại thẩm dục trước mặt hiện hiện nhanh chóng đảo qua mười cái phần thưởng trong đó một kiện đúng lúc là tiên quân cấp tiên thuật tiên thuật này tên là cấp thiên kiếm thuật hệ thống chỉ định rút ra cấp t i ê n kiếm thuật đốt chúc mừng t ú c chủ rút chung cấp t i ê n kiếm thuật nhận lấy sau m ộ t k h ắ c đại biểu cấp t i ê n kiếm thuật chùm sáng liền xuất hiện tại hệ thống trong không gian lấy ra dung h ợ p sau thẩm dụ cấp t i ê n kiếm thuật liền đạt đến nhập môn cấp độ thêm điểm đến tinh thông hao phí một trăm linh z chóc điểm thêm điểm đến tiểu thành hao phí hai trăm linh z chóc điểm thêm điểm đến đại thành hao phí bốn trăm linh z chóc điểm thêm điểm tới bên mãn hao phí tám trăm linh z chóc điểm tổng cộng hao phí một năm trăm điểm mà z chóc điểm tổng số còn thừa lại sáu mươi ba bảy trăm linh sáu công phạt tiên thuật có thẩm dục còn dự định chọn lựa một môn tiên quân cấp thần thông thế là thẩm dục lần nữa mở ra tiên quân cấp chỉ định rút thưởng vòng thứ nhất phần thưởng không có tiên quân cấp thần thông vòng thứ hai vòng thứ ba cũng không có t h ẳ n g đến vòng thứ tư rốt cuộc xuất hiện thần thông môn thần thông này tên là định hồn t i ê n đồng thi triển về sau có thể vây khốn địch nhân tiên hồn cùng cảnh giới cùng tự thân cảnh giới phía dưới thi triển môn thần thông này trăm phần trăm thành công địch nhân vượt qua tự thân cảnh giới có thất bại khả năng thẩm d ụ lựa chọn rút ra đốt rút ra thất bại rơi vào đường cùng thẩm d ụ tiếp tục rút ra Điểm. Mà đây là hắn đang phi thăng trước không ngừng chế tạo khí vận tri tử tích lũy nhưng muốn đem hệ thống thăng cấp đến tiên vương cấp cùng tiên hoàng cấp thậm chí tiên đ ế a cấp liền phải sát tiên giới khí vận tri tử không phải hắn nhiều nhất có thể đem tu vi tăng lên tới tiên hoàng cấp vẫn là chỉ có tu vi không có tương ứng công phạt tiên thuật cùng thần thông tiên hoàng đương nhiên hắn cũng có thể theo ngoại giới thu hoạch được tiên thuật cùng thần thông nhưng này rất khó khăn lại nói biết được hệ thống tiên thuật trực tiếp nhập môn cũng có thể thêm điểm ít ra viên mãn thần thông càng là trực tiếp nắm giữ theo ngoại giới lấy được tiên thuật còn cần hắn hao phí thời gian đi lĩnh hội cho nên có thể có lựa chọn vẫn là tận lực lựa chọn theo hệ thống nơi này thu hoạch được tiên thuật cùng thần thông trên lệch thời gian không nhiều lắm thẩm dục đứng dậy rời đi khói động hướng q u n g bỏ đi ra ngoài đêm đó túc lều bên trong thẩm dục điều ra giết chóc thương thành lục soát dò xét khí vận chi t ử thần thông rất nhanh liền có kết quả chỉ là nhìn thấy giá cả kia sát mặt hắn trực tiếp tối sầm bởi vì có thể dò xét ra khí vận chi t ử khí vận mắt vàng giá bán là ba mươi vạn giết chóc điểm đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi đậu thần thông đắt như thế vật kia thành phẩm đâu thế là hắn đổi lục soát vật phẩm nhường hắn vui mừng chính là thật là có tổng cộng có ba kiện một cái là khí vận kim phủ có thể cảm ứng được ngàn dặm bên trong khí vận hùng hậu người nhưng là không phải khí vận chi tử liền không nói được đi giá bán một nghìn giết chóc điểm kiện thứ hai là khí vận ngọc p h ù có thể trực tiếp khóa chặt trong vạn giảm khí vận c h i tử bất quá đây là duy nhất một lần vận dụng chỉ có thể sử dụng một lần giá bán ba nghìn z trước điểm thứ ba kiện là khí vận cảnh có thể lục x o á t trong phạm vi mười vạn giảm khí vận c h i tử nhưng mỗi lần thôi động khí vận cảnh sẽ tiêu hao tự thân khí vận giá bán một vạn thứ nhất cùng thứ ba thẩm d ụ n g cũng sẽ không tuyển bởi vậy hắn nhìn chúng khí vận ngọc p h ù bất quá hiện tại hắn không có ý định mua sắm chờ sau này có cần lại đến mua sắm cũng không mượn sáng sớm hôm sau thẩm dục một cái là mình liền na di tới tiểu hát sơn dưới núi không tệ đã tới tiên quân cảnh về sau liền có thể vận dụng lực lượng phát t á c thẩm dục tiến hành tuân di liền vận dụng lực lượng phát t á c đương nhiên điều khiển phát t á c cũng phải tiêu hao tự thân tiên lực duy nhất một lần na z i khoảng cách càng dài tiêu hao thì càng nhiều liên tục na z i mấy lần sau thẩm dục liền thấy đứng sừng sững ở tiên giới đại địa phía trên vân vụ tiên thành h á n tối hôm qua sở dĩ không có đi vân vụ tiên thành đó là bởi vì ở buổi tối tiên thành bên trong trận pháp cũng biết lái khải mở ra trận pháp chủ yếu là phòng bị hưng thú tiên giới hưng thú ưa thích tại ban đêm hoạt động bọn hắn đôi miết khí cảm ứng cực kỳ nhạy cảm một tòa tiên thành bên trong hội tụ mấy trăm vạn tiên nhân kia k h í huyết quả thực n ồ n g n ạ c tan không ra cách thật xa hung thú đều sẽ cảm ứng được cho nên ban đêm mở ra trợ ậ pháp cũng là vì ngăn cách hung thú cảm ứng miễn cho bọn chúng ban đêm nghe mùi vị đến thẩm dục mở ra ẩn nấp g tiên giới ẩn thân công năng nhẹ nhõm liền xâm nhập vào vân vụ tiên thành thẩm dục một mực duy trì ẩn thân trạng thái tại vân vụ tiên thành bên trong du đãng hơn hai canh giờ cũng nghe lén tới không ít liên quan tới tiên giới tình báo đáng tiếc khống hồn vẫn không thể sử dụng nếu không hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế chỉ cần phục chế mấy cái tiên nhân ký ức liền có thể hiểu rõ tới chính mình muốn hiểu rõ độ vật đáng nhắc tới chính là bản thổ tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân ở giữa cũng là có nghiền ép hành vi thì như vân vụ tiên thành chia làm vân thành cùng vụ thành vân thành chính là thành nội các quyền quý ở lại tương đương với nội thành vụ thành thì là tiên nhân bình thường ở lại tương đương với ngoại thành mà những ngày tiên nhân bình thường lại là dựa vào cái gì kiếm tiên tinh đâu đáp án là trồng t r ọ t cùng nuôi dưỡng tiên nhân bình thường sẽ trồng t r ọ t tiên d ư ợ c thiên lương thực trợ trừ ngoài ra bọn hắn sẽ còn nuôi dưỡng bị thuần phục hứng thú những ngày tiên nhân bình thường đều là muốn nộp thuế thu thuế chia làm thuế đầu người nhà ở thuế trồng trọt thuế cùng nuôi dưỡng thuế nếu như muốn làm chuyện làm ăn còn muốn giao nạp thương thuế đương nhiên nếu như ngươi muốn tu luyện còn phải mua sắm công pháp và tiên thuật đây cũng là một số lớn chi tiêu bởi vậy bình thường bản thổ tiên nhân thời gian trôi qua không thế nào tốt thẩm dục toàn bộ hai cái này giờ bên trong nhìn thấy bình thường bản thổ tiên nhân đại đa số đều là chân tiên giai đoạn trước chân tiên trung kỳ đều có chút hiếm thấy đương nhiên cứ việc những n à y bình thường bản thổ tiên nhân thời gian trôi qua chẳng ra sao cả nhưng nhìn thấy thời gian trôi qua c ả n khổ phi thăng tiên nhân bọn hắn vẫn có chút có cảm giác ưu việt thậm chí đối tu vi cao hơn bọn họ phi thăng tiên nhân đều có thể tùy ý trách móc đánh chửi không tệ những cái kia thu hoạch được vào thành tư cách phi thăng tiên nhân trong thành làm đều là đệ tiện nhất việc hoặc là làm việc v ặ t hoặc là cho người làm gia nô đáng nhắc tới chính là phi thăng tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân mặc dù dáng dấp giống nhau như lúc nhưng có tiên căn bản thổ tiên nhân lại có thể cảm ứng ra phi thăng tiên nhân không có tiên căn bởi vậy phi thăng tiên nhân là không cách nào giả mạo bản thổ tiên nhân càng làm cho thẩm dục im lặng là nhưng tiên hiện c tại xem ra con đường này là không thể thực hiện được dù sao một cái phi thăng tiên nhân xuất ra mấy trăm vạn cân tiên sát xem xét bắt nguồn liền không phải đã không thể bình thường giao dịch như vậy thẩm dục liền định cướp bóc một nhóm tiên tinh chương 441, t hủy diệt ba nhà thế lực thiên tiên chương 441, t hủy diệt ba nhà thế lực thiên tiên đoạn hai đây này tự nhiên không thể đoạt tiên nhân bình thường mà là đoạt bang hội cùng gia tộc vân vụ tiên thành bên trong thế lực chia làm tam lưu n h ị lưu đỉnh cấp cùng thành chủ tam lưu thế lực chính là từ thiên tiên sáng lập n h ị lưu thế lực thì là từ huyền tiên sáng lập đỉnh cấp thế lực thì là từ tiên quân sáng lập thành chủ cũng không cần nói toàn bộ vân vụ tiên thành đều là hắn khai sáng nói chung đạt tới tiên quân cảnh liền có tư cách sáng tạo một tòa t i ê n thành nhưng là sáng tạo t i ê n thành ngươi đã phải có rất nhiều nhân thủ còn muốn có to lớn tài lực chủ yếu nhất là thực lực ngươi lớn mạnh bởi vì tại tiên thành sáng tạo thành công một vạn năm bên trong đều cho phép người khác đến cấp đ o ạ t một khi thành chủ không địch lại cấp đ o ạ t người t h i khai sáng tiên thành liền sẽ trở thành người khác bởi vậy đồng dạng vừa đạt tới tiên quân cảnh cũng sẽ không đi sáng tạo tiên thành mà là đạt tới tiên quân tứ trọng sau mới có thể đi sáng tạo đáng nhắc tới chính là sáng tạo tiên thành còn cần đạt được tiên vương cho phép vân mụ tiên thành lệ thuộc t i ê n tích n ự c mà thiên tinh vực kẻ thống trị làm trường lưu tiên vương trải dài tiên vương là sống mấy tỷ năm siêu cấp cường giả một thân thực lực cũng là sâu không lường được cụ thể là tiên vương mấy tầng cũng không có người biết được căn cứ thẩm dục trong thành nghe được tin tức toàn bộ tiên giới bị chia làm chín đại đế châu mỗi cái đế châu lớn nhất kẻ thống trị đều là một tôn tiên đế tiên đế là cùng tiên giới cùng một chỗ đà ả sinh tuyên cổ bất d i ệ t vân vụ tiên thành thì ở vào viêm đế châu mà viêm đế châu lại chia làm mười hai cái tiên phủ mỗi cái tiên phủ đều từ một cái tiên hoàng trường khống mỗi cái tiên phụ lần nữa chia làm mấy trăm vực mỗi cái vực đều từ một cái tiên vương tạp c h ấ n cho nên tiên giới địa vực là phi thường minh mông trở lại truyền chính thẩm dục dự định cướp bóc đối tượng là tam lưu thế lực trước mắt hắn khóa chặt ba cái mục tiêu theo thứ tự là hai cái bang hội cùng một cái gia tộc hai cái này bang hội phân biệt gọi thanh hổ r ú t cùng máu tiên r ú t mà gia tộc thì là hư gia hắn sở dĩ dự định cướp bóc cái này ba cái thế lực là bởi vì cái này tam phương thế lực chính là rất nhiều tam lưu thế lực bên trong nhất là nhằm vào phi thăng tiên nhân thì như thanh hổ g ú t chủ doanh hung thú hàn t h ị mà bọn hắn hung thú thịt nơi phát ra thì lại đến từ tại đi săn bọn hắn hoặc là bức hiếp hoặc là lợi dụng nhường phi thăng tiên nhân đi làm mồi nhử mà những ngày phi thăng tiên nhân vận khí tốt trọng thường vận khí không tốt bị hung thú giết chết bởi vậy hàng năm đều nắm chắc t r ă m phi thăng tiên nhân bị thanh hổ giúp hại chết đáng nhắc tới chính là thẩm dục vốn cho là tiên giới cùng thiên lan giới cùng chỗ một cái vũ trụ nhưng trên thực tế cũng không phải là tiên giới ở vào mặt khác chiều không gian những người khác nhìn thấy tiên giới bất quá là hình chiếu mà thôi bởi vậy tiên giới nối liền nhiều cái vũ trụ mà phi thăng tiên giới cũng không chỉ đến từ thẩm dục chỗ vũ trụ không phải tiên giới cũng sẽ không có nhiều như vậy phi thăng tiên nhân về phần máu tiên r ú t mặc dù sẽ không cầm phi thăng tiên nhân đi làm mồi nhử nhưng máu tiên r ú t chủ yếu thu nhập nơi phát ra đến từ chiến đấu đường nhường phi thăng tiên nhân trên lôi đài gạch nói cùng tan người xem đang quan sát thời điểm tranh tài còn có thể tiến hành xuống trú mỗi lần giao đấu đều sẽ chết đi một cái phi thăng tiên nhân nói chung chiến đấu đường mỗi ngày sẽ cử hành mười trận đấu nói cách khác mỗi ngày bọn hắn đều phải hại chết mười cái phi thăng tiên nhân lại nói sau cùng hư g a bọn hắn thì làm ở thanh lâu h ư g i a bốn phía bắt phi thăng tiên nhân đem bọn hắn đưa vào trong thanh lâu tiếp khách hơn nữa nam nữ đ ề u bắt những n à y bị hư g i a bắt vào thanh lâu phi thăng tiên nhân liền xem như muốn chết cũng khó khăn bởi vì bọn hắn dùng tiền thuật khống chế được bọn hắn tại thẩm dục xem ra h ư g i a hành vi càng thêm ghê tởm chuẩn bị hành động ở vào ẩn thân trạng thái thẩm dục rất nhanh liền đi tới thanh hổ giúp trụ sở cũng đường hoàng đi bảo t i ê n niệm đ o qua hắn rất nhanh liền phát hiện thanh hổ giúp ban chủ cùng một đám cao tầng hắn vật khí tương đối tốt thanh hổ g ú p ngay tại h ọ hắn đi thẳng tới bọn hắn phòng nghị sự tổng cộ một cái thiên tiên cựu trọng hai cái bắt trọng ba người này là bang chủ cùng phó bang chủ tâm niệm v ừ a động thẩm dục liền điều động không gian pháp tắc chi lực đem chọn tòa phòng nghị sự cho phong cấm sau đó lấy ra thu thủy kiếm chém ra phốc phốc phốc chín đường kiếm khí bắn ra trong c h ư ớ c mắt liền đem thanh hổ giúp chín cái thiên tiên cho m i ệ u sát đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn mươi giết c h ố c điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai mươi giết c h ố c điểm liên tiếp chín đạo thanh em nhắc nhở vang lên chín cái thiên tiên sau đó một chiêu chín cái chữ vật tiên giới rơi vào thẩm dục trong tay biến mất tấn ký phía trên sau thẩm dục đại khái kiểm tra một hồi chỉ là tiền tinh liền có hơn ba mươi bốn triệu lách mình rời đi thẩm dục xuất hiện tại thanh hộ rút khố phòng trước không đợi thủ vệ khố phòng hai cái thủ vệ kịp phản ứng hai đạo kiếm khí liền xuyên thủng đầu của bọn hắn đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn nghìn z c h ó c điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn nghìn z c h ó c điểm không tệ hai cái này thủ vệ đều là chân tiên hậu kỳ Dết c h ó c điểm tổng số trực tiếp phá ba mươi vạn trực tiếp dịch chuyển vào khấu phòng phát hiện bên trong nắm giữ đại lượng tiên lương thực cùng hung t h ú thịt thẩm dục vung tay lên liền đem nó thu nhập chính mình c h ữ a vật tiên giới đem hai cái thủ vệ thi thể ném vào khấu phòng thẩm dục thì rời đi thanh lang giúp trụ sở hướng máu tiên giúp mà đi bất quá lần này hắn vẫn khí liền không có tốt như vậy m á u tiên giúp trụ sở bên trong chỉ có một cái thiên tiên bắt trọng phó bang chủ cùng hai cái thiên tiên thất trọng cùng lục trọng đường chủ lưu thủ v ề phần bang chủ cùng mặt khác phó bang chủ cùng bốn cái đường chủ đều đi chiến đấu đường ép hỏi ra mong muốn tin tức sau thẩm dục liền đem ba người giết đi cuối cùng cũng đem máu tiên giúp khố phòng cho bưng v ề phần ba người thi thể hắn tạm thời thu vào chiến đấu đường bên kia ngay tại c ử hành sinh tử chiến trước mắt ba o người nếu như giết chết máu tiên bang chủ b ọ n người nói không chừng sẽ kinh động mây mủ tiên quân cho nên thẩm dục dự định đi trước một chuyến hư gia lại đi chiến đấu đường bên kia rất nhanh thẩm dục liền đi tới hư gia tiên nghiệm bao phủ toàn bộ hư ra sau phát hiện bảy thiên tiên hắn đương nhiên sẽ không lưu tỉnh đem cái này bảy thiên tiên toàn bộ c h é m chết đồng thời không làm kinh động hư ra những người khác tiếp lấy hắn tìm tới hư ra khâu phòng trực tiếp lấy đi giết hết hư gia thiên tiên thẩm dục liền đi tới chiến đấu đường thân làm máu tiên giúp bang chủ tại chiến đấu đường là có chính mình xa hoa mưa phòng càng trùng hợp chính là máu tiên giúp mặt khác phó bang chủ cùng bốn cái đường chủ cũng đều tại căn này trong phòng chung thẩm dục trực tiếp na di đi bảo sau đó điều khiển hư không p h á p tắc đem chọn tòa mướn phòng đều phong tỏa tiếp l ấ y lục đạo kiếm khí bắn ra sáu cái thiên tiên trực tiếp ngỏm cụ tỏi lấy đi bọn hắn chữ vật tiên giới thẩm dục liền na z i xuất chiến đấu đường sau đó lại kinh nghiệm mấy lần na z i hắn thì rời đi vân vụ tiên thành vân vụ tiên thành ngoài trăm dặm thẩm dục giải trừ ẩn thân trạng thái giết chết hư ra bảy thiên tiên vì hắn mang đến mười chín vạn giết chóc điểm giết chết máu tiên giúp sáu mặt khác thiên tiên lại là thẩm dục mang đến mười sáu vạn giết chóc điểm bởi vậy, vậy tổng giết chóc điểm đạt tới bảy mươi lăm vạn ra mặt hắn còn theo những người này trên thân làm đến hơn một trăm hai mươi triệu tiên tinh trong đó thư gia cống hiến lớn nhất trọn vẹn cống hiến hơn năm mươi triệu tiên tinh trừ ngoài ra hắn còn theo ba cái này thế lực trên thân lấy tới giá trị hơn bảy n g à n vạn tiên lương thực thi khô vật liệu luyện khí cùng tài liệu luyện đan trở một chút ba cái này thế lực tiên tiên đều chết hết như vậy nên đón ba cái này thế lực kết quả chính là hủy diện tiện tay ném rơi thu nhập chữ vật tiên trong nhận thi thể thẩm dục liền hướng về phía chu thiên tiên thành tiến đến chương bốn mươi hai bị xem như đảo nô chương bốn trăm bốn mươi hai bị xem như đảo nô vân vụ tiên thành c h i ế n đấu đường hôm nay sinh tử c h i ế n đã kết thúc nhìn thấy bang chủ phó bang chủ cùng mấy cái đường chủ đều tại bao x ư ơ n g không có đi ra c h i ế n đấu đường quản sự thì cầm sổ sách tiến đến báo cáo hôm nay hết lợi cũng không tệ lắm khoảng chừng hơn trăm vạn t i ê n tinh lợi nhuận tại cửa bao x ư ơ n g có hai cái hộ vệ đứng thẳng nhìn thấy quản sự trần t r ư ơ n g đến lập t ứ c chào bang chủ bọn hắn đều tại trong tập a trần trương thuận miếng hỏi đều tại trần trương gật gật đầu tiến lên gó cửa nhưng không có đạt được đ ấ p lại trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vệ vẻ nghi hoặc nhìn về phía hai cái thủ vệ các ngươi xác định bang chủ bọn hắn liền tại bên trong trong đó một người thủ vệ mười phần khẳng định nói theo bắt đầu thi đấu bang chủ bọn hắn ngay tại trong dạng một mực không có từng đi ra ngoài trần q u a n sự ta cũng có thể căn đoan mặt khác tên hộ vệ phụ hòa nói thế là trần trương lần nữa gõ gõ cửa bao xương vẫn không có đạt được đáp lại lập tức trần trương sắc mặt biến hóa đưa tay đẩy ra cửa bao xương sau đó hắn thấy được sáu cỗ bị xuyên thủng đầu lâu thi thể không phải là bọn hắn máu tiên giút bang chủ phó bang chủ cùng bốn cái đường chủ sao trần quản sự bang chủ bọn hắn bị người giết hai cái thủ vệ cũng nhìn thấy một màn này không khỏi sắc mặt biến đến tái nhuận hai người bọn hắn một mực canh giữ ở bên ngoài g dạp căn bản cũng không có nghe được bất kỳ động tĩnh nhưng bang chủ phó bang chủ cùng bốn cái đường chủ lại bị ám sát tại trong dạp như vậy chỉ có một cái khả năng động thủ người ít nhất là huyền tiên cảnh dù sao nhà mình bang chủ thật là thiên tiên cựu trọng phó bang chủ cũng là bắt trọng nếu như là thiên tiên cấp sát thủ cho dù là lợi hại cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động giết chết bọn hắn trần quản sự nên làm cái gì hai cái hộ vệ đều có chút hoang mang lo sợ trần trương nội tâm cũng có chút bối rối thoáng định thần nói rằng dương huy ngươi nhanh đi chủ sở đem long phó bang chủ mời đi theo lưu xuyên ngươi thì đi tìm mây mủ t i ê n quân báo án bang hội cũng là đăng ký trong danh sách hàng năm đều phải hướng thành chủ phủ giao nạp tiền thuế cho nên bang chủ bị người ám sát sự tình không có cách nào giấu giếm là trần quảng sự t ố t trần quảng sự hai tên hộ vệ lập tức đội vàng mà đi dương huy toàn lực lao vùng một phía dưới rất nhanh liền về tới máu tiên giúp trụ sở sau đó ngăn lại trụ sở bên trong một cái thành viên hỏi long phó bang chủ ở nơi nào đối phương nói long phó bang chủ tại tu luyện trong phòng tu hành dương huy bung ra đối phương đi tới tu luyện thất bên kia hỏi rõ ràng long phó bang chủ ở đầu tòa tu luyện thất sau lập tức đi gõ cửa nhưng không có đạt được hưởng ứng liên tiếp gõ mấy lần sau dương huy sinh ra một cái không tốt dự cảm sẽ không phải long phó bang chủ cũng nộ hại đi bất quá tu luyện thất là từ bên trong khóa lại hắn không cách nào mở ra xem xét thế là hắn lập tức đi tìm mặt khác hai cái đường chủ chỉ là hắn vừa đến cái thứ nhất đường chủ nơi đó nhìn thấy chính là một cỗ thi thể sau đó hắn lập tức triệu tập nhân thủ tiến về cái thứ hai đường chủ công phòng quả nhiên thấy được cái thứ hai đường chủ thi thể kết thúc dương huy thân thể mềm n ũ n g kém chút ngã ngồi trên mặt đất bang hội bang chủ phó bang chủ cùng đường chủ đều bị người giết máu tiên giúp khẳng định cho hết chứng hắn chính là bang chủ hậu cận cùng máu tiên giúp có thủ bang hội chắc chắn sẽ không đông tha hắn cùng lưu xuyên một bên khác lưu xuyên cũng mang theo một chi tiên quân đi tới chiến đấu đường dẫn đầu tiên quân là thiên tiên nhưng hắn nhìn qua máu tiên đường bang chủ phó bang chủ cùng bốn cái đường chủ thi thể sau sắc mặt không khỏi trầm xuống cái này sáu cái thiên tiên đều là bị người một kích giết chết ở đây sáu người căn bản cũng không có kịp phản ứng cho nên hắn có thể kết luận người xuất thủ siêu việt thiên tiên vụ án này đã không phải là hắn có thể nhúng tay thế là lập tức báo lên đi lên cũng không lâu lắm một người mặc áo giáp màu trắng tiên tưởng đến hắn đã kiểm tra trên thi thể vết thương sau nói người xuất thủ là huyền tiên còn không phải bình thường huyền tiên thực lực so với ta còn mạnh hơn nghe nói như thế ở đây tất cả mọi người là biến sắc lập tức hắn nhìn về phía chân trường các người máu tiên rút gần nhất nhưng có đắc tội việt tiên t i có thể để i vị này tiên tướng hoảng sợ ngây ngốc là ở sau đó thanh hổ giúp cùng hư ra bên kia lần lượt chuyển đến tin tức ban g chủ của bọn hắn cùng gia chủ cùng tiên tiên cấp thành viên đều bị giết chết thế là hạ tự mình dẫn người đi thăm dò nhìn phát hiện giết chết bọn hắn người hẳn là giết chết máu tiên đ á m cao tầng cùng là một người lần nữa báo cáo tới thành chủ phủ thành chủ phủ cũng c o i trọng ngay từ đầu chỉ là một cái tam lưu bang hội cao tầng bị ám sát bọn hắn còn không xem ra gì nhưng bây giờ xuất hiện ba cái tam lưu thế lực cao tầng lần lượt bị ám sát chuyện kia liền không đơn giản một bên khác thẩm dục đã rời đi vân vụ tiên thành nhanh hai canh giờ hắn thông qua ẩn nấp tiên giới đem chính mình ngụy trang thành một cái chân tiên lục trọng từ đối với tiên giới h ế u kỳ hắn cũng không có toàn lực đi đường mà là một bên thưởng thức phong cảnh dọc đường một bên đi đường vất quá cái này tiên giới cũng đủ ham mu hắn đều đi về phía trước nhanh hai canh giờ ven đường thế mà không có bất kỳ ai gặp gỡ lại một lát sau thẩm dục nhìn thấy một mặt hồ nước thế là thoát ly chủ đạo đi vào hồ nước bên cạnh dựng lên một cái thạch lò chuẩn bị làm bữa cơm tại quặng mỏ chờ đợi hơn hai mươi ngày hắn làm một bữa cơm đều chưa từng ăn qua ai nhiều nhất ăn một chút hung t h ú thịt khô nhưng này thịt khô hương vị chân tâm chẳng ra sao cả cũng liền miễn cưỡng có thể vào miệng mà thôi hơn nữa còn mang theo mùi canh hắn đem hai cái b a n hội cùng một cái tam lưu ra tập khố phòng để bưng tự nhiên là không thiếu lương thực rau quả ăn thịt thẩm dục đầu tiên là khó chịu một nồi cơm cơm hương vị rất thơm hơn nữa cái này tiên hạt gạo h à sung mãn nóng ánh một gạo tốt sau bữa ăn thẩm dục lại nấu một nồi thịt canh còn gia nhập không ít tiên giới gia vị đi vào cũng không lâu lắm một cố nồng đậm mùi thịt liền chuyển ra canh thịt làm tốt sau thẩm dục liền trực tiếp bắt đầu ăn l i ê n ăn ba chén sau hắn không khỏi lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ thoải mái tiên mét cùng hung thú nhục chi bên trong đều ẩn chứa năng lượng nắm giữ tẩm bộ tiên thể tác dụng trường kỳ dùng ăn đối tiên thể chỗ tốt không ít ăn uống xong thẩm dục đem nổi chén b ầ u b ồ n rửa sạch tốt thu vào ngay tại bên cạnh hồ bên cạnh trên đồng cỏ nằm xuống nhìn xem k i a xanh t h ẳ m bầu trời tâm tình cũng càng phát thư sướng nhìn một hồi bầu trời hắn liền chậm rãi híp lại ánh mắt c h ợ t mắt lên ước chừng đã qua nửa canh giờ thẩm dục đông nhiên mở hai mắt ra ngồi dậy tiên n i ệ m d ọ ra nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài chủ đạo bên trên đang có một c h i đội ngũ hướng vân vụ tiên thành phương hướng chạy tới trong đội ngũ còn có hai cái thiên tiên toạt t ấ n hắn không có tính toán cùng bọn hắn tiếp xúc ý tứ có thể tri đội ngũ này khi đi ngang qua hồ nước chỗ khu vực l a nơi đó có cái phi thăng tiên nhân lại có chân tiên lục trọng tu vi sẽ không phải là nhà ai đảo nô a chứ võ tuấn long hai người các ngươi đi đem cái này ra hóa bắt hai cái thiên tiên ngươi một lời ta một câu liền trực tiếp đem thẩm dục định tính là đảo nô cũng định đem hắn bắt lại bàn đi chương bốn trăm bốn mươi ba tiên quân cựu trọng t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba tiên quân cựu trọng c h i đội ngũ này đến từ vân vũ tiên thành bên trong nhị lưu huyền tiên thế lực được ra hai cái thiên tiên phân biệt gọi đường giang cùng đường hạ cái trước thiên tiên tam t r ọ n cái sau thiên tiên nhị t r ọ n hai người này vừa xuất lĩnh thương đội tiến về chu thiên tiên thành hoàn thành một vụ giao dịch khi trở về cũng mua sắm một nhóm vân vụ tiên thành khan hiếm q u a n g thạch theo đường hà mệnh lệnh gọi trương võ cùng tuần long hai cái chân tiên cựu trọng lập tức thoát ly đội ngũ hướng thẩm dục mà đến tiểu tử ngươi là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói vẫn là để m i n h đệ chúng ta ra tay cầm x u ố ngươi n g trương võ đánh giá thẩm dục ngữ khí khinh miệt nói rằng một cái chân tiên lục trọng phi thăng tiên nhân là không tệ công cụ người mặc tệ là bán cho quạt mỏ vẫn là đi s a n đội đều có thể bán không ít tiên tinh lan không nên quay g i y lão tử nghỉ ngơi nếu không chết thẩm dục bắt lạnh lấy nói nếu biết bản thổ tiên nhân đối phi thăng tiên nhân thái độ hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt t h ú ố chi hai người này đều nhanh đem không có hảo ý viết lên mặt nghe được thẩm dục lại dám để bọn hắn lăn trương võ cùng tuần lòng trực tiếp khí cười chỉ thấy trương võ đưa tay liền đánh ra một quyền bất quá hắn cũng có chỗ giữ lại nếu như một quyền đem ra hỏa này đánh chết có thể bán không được tiên tinh chết thẩm dục ánh mắt phát lạnh đưa tay đánh ra hai trưởng trong đó một đạo trưởng lực trực tiếp đánh xuyên trương võ lực quyền sau đó tốc độ không giảm bệnh bên trong hắn Mặt khác nháy ó i tiếp trưởng trực trung càng lực là c đ í tuần long. Phốc phốc.、Nháy、mắt sau đó hai người thân thể trực tiếp n ổ thành hai bồng hết u y vụ đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn nghìn z t c h ớ c điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn nghìn z t c h ớ c điểm thấy cảnh này nguyên bản hưng hở đường hạ cùng đường giang đều là trong lòng giật mình tùy theo thì là giận dữ làm càn lại dám giết chúng ta đường g i a người n g thẩm dục l ư ờ i nhác cùng bọn này bản thổ tiên nhân nói nhảm tâm niệm vừa động hơn mười đạo kiếm khí liền lơ lửng ở trước mặt hắn phất tay kiếm khí bắn ra đem đường giang đường hạ cùng dưới trướng hắn nhân mã toàn bộ đánh zết chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một vạn giết chóc điểm hệ thống nhắc nhở âm liên tục vang lên mười ba lần ngoại trừ đường giang cùng đường hà hai cái này thiên tiên mặt khác mười một cũng đều là chân tiên hậu kỳ bởi vậy lại cho thẩm dục mang đến sáu bốn vạn giết chóc điểm thăng thêm trước đó tám nghìn chính là bảy hai vạn giết chóc điểm tổng số cũng đột phá tới tám mươi hai ba vạn ra mặt sau đó thẩm dục bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm đường giang cùng đường hà trong chữ vật giới chỉ tiên tinh cũng không nhiều chung vào một chỗ mới một vạn tả hữu nhưng bọn hắn trong chữ vật giới chỉ lại có hơn ngàn vạn cân k h a n thạch thẩm dục ũ n g không biết b ấ t quá đầu nhập rết chóc thương thành sau khi giám định hắn biết cái này khoáng thạch gọi thanh lân mỏ loại này thanh lân mỏ chính là luyện chế phòng ngự tiên khí tốt nhất vật liệu giá trị so tiên sắt cao hơn chừng gấp đôi v ề phần cái khác chân tiên trong túi chữ vật tiên tinh trung vào một chỗ cũng có hơn năm trăm vạn đáng nhắc tới chính là đường giang cùng đường hà trong chữ vật giới chỉ còn có mấy bình đạn dược ném vào rết chóc thương thành sau khi giám định hai bình là chữ thương mặt khác ba bình thì là thiên tiên tu hành dùng đúng rồi chi đội n ũ này còn lưu lại mười lăm thất tiên ngựa những này tiên ngựa cũng đều là hứng thú b ấ t quá là bị thuần phục qua thế là thẩm dục chọn lựa một t h ấ t còn lại mười bốn t h ấ t thì bị hắn chém giết thu nhập chữ a vật tiên trong nhẫn cưới tiên ngựa thẩm dục tiếp tục hướng chu thiên tiên thành mà đi nói thật thẩm dục vẫn có chút m ở m i ệ n phi thăng tiên nhân tại tiên giới tình cảnh thực sự quá tệ coi như hắn đi chu thiên tiên thành chỉ sợ cũng phải đứng trước các loại phiền toái h nếu không chính mình tổ kiến một cái thế lực nhưng phi thăng tiên nhân không có tiên căn tốc độ tu luyện thực sự quá chậm coi như hắn có lòng bồi dưỡng cũng phải hao phí thời gian dài bất chi bất giác lại là mấy cái canh giờ trôi qua tiên giới đêm tối đã đến, đến. thẩm dục cưỡi ngựa phóng tới ven đường sơn lầm sau đó tại một vách đá trước mở ra một cái sơn động tiếp l ấ y hắn lại điều ra hệ thống giao diện bắt đầu thêm điểm tăng cao tu vi giết chóc điểm bị trừ đi mười nghìn hệ thống vi lực giáng lâm bất chi bất giác hơn hai canh giờ đã qua thẩm dục phát giác được có hung thú đi tới phụ cận hắn khẽ cho mày sau đó bắn ra một đạo t i ế t lực đem chọn ngọn núi động đều phong tỏa lên quả nhiên chỉ chốc lát sau những cái kia đi vào chỗ gần hung thú đều nhao, nhao rút lui đám hung thú này trong đêm tối đối tiên nhân khí tức cảm ứng sẽ thay đổi càng thêm nhạy cảm đ ó n g mắt lại là ba canh giờ đã qua hệ thống vi lực biến mất thẩm dục tu vi cũng thuận lợi bước vào tiên quân nhị trọng tiếp tục giết chóc điểm lần nữa bị trừ đi một vạn hệ thống vi lực lần nữa giáng lâm lại qua năm canh giờ thẩm dục tu vi đạt đến tiên quân tám trọng thẩm dục quyết định trước không đi chu thiên t i ê n h à n h chức lưu tại nơi này đem tu vi tăng lên tới tiên quân cựu trọng lại nói ngược lại hắn hiện tại không thiếu hụt giết chóc điểm thế là tại lần lượt tiêu hao sáu vạn giết chóc điểm sau thẩm dục tu vi đạt tới tiên quân lục trọng lại lần lượt tiêu hao m ư ơ i hai vạn giết chóc điểm sau tu vi của hắn đạt đến tiên quân cựu trọng giết chóc điểm còn thừa lại sáu mươi hai vạn ra mặt tu vi tại đạt tới tiên quân cựu trọng sau thẩm dục đã thức tỉnh hai cái thần thông theo thứ tự là ma thần chi nhãn cùng ma thần pháp tướng hai cái này thần thông đều là đến từ thôn tiên thần ma công ma thần chi nhãn cái này thần thông là giam cầm thần thông thi triển về sau có thể giam cầm có khả năng nhìn thấy tất cả bệnh nhân đương nhiên cao hơn tự thân tu vi cũng có khả năng sẽ thất bại về phần ma thần pháp tướng thi triển sau có thể để tự thân hóa thành ma thần thực lực trong nháy mắt tăng gọn gấp ba nhưng sẽ g a tốc tiên lực tiêu hào ngoại trừ thức tỉnh hai cái thần thông bên ngoài công pháp kèm theo tám tiên thuật cũng có thể sử dụng bất quá mặc kệ là tiên thuật cùng thần thông b ê ngoài n đều không thế nào tốt t h ầ m dục không dám tùy tiện sử dụng bạn nhất bị r à o sát viêm cổ ma thần những cường giả kia phát hiện sợ là liền phải đến vây giết hắn lần bế quan này không sai biệt lắm hao phí bốn ngày thời gian thế là t h ầ m dục cũng không nóng nảy rời đi đầu tiên là trong sơn động ngủ mấy cách giờ lại lấy ra tiên lương thực cho ăn kia tất tiên ngựa mới nắm tiên ngựa rời đi sơn lâm không nhanh không chẩm hướng chu thiên tiên thành mà đi trên đường đi thẩm dục một bên thưởng thức phong cảnh dọc đường một bên tự hỏi là làm độc hành hiệp vẫn là tổ kiến một cái thế lực cái trước mặc dù không nói tiêu diêu tự tại nhưng t h i ề n p h á i khẳng định sẽ ít đi rất nhiều nhưng cái sau s a u khẳng định gặp phải lấy rất nhiều phiền p h á i có thể nghĩ hai ngày hắn cũng không cân nhắc tốt ngay tại thẩm dục chuẩn bị tại ven đường tìm một chỗ nấu cơm lúc nghỉ ngơi sau lưng có một hồi tiếng v õ ngựa đánh tới kỳ thật đặt tới thiên tiên cảnh liền có thể phi hành nhưng là quy tắc tiên giới chi lực quá mạnh phi hành đối tiên lực tiêu hao rất lớn cho nên thiên tiên nhóm vẫn như cũng chọn dùng tiên ngựa thay đi bộ Tiên trong n đó một u cái thiên tiên ngữ khí chán kết nói cái này bốn cái thiên tiên đến từ đường ra bởi vì thẩm dục thông qua tiên nghiệm thấy được trên người bọn họ mang theo gia tộc ngọc bội trước đó hắn giết chết hai cái đường ra thiên tiên trên thân cũng có bởi vì thẩm dục bị trang thành chân tiên lục trọng đường ra bốn vị thiên tiên cũng là không cho rằng là hắn giết chết đường g i a n g đường hà kia đối nhân mã chương bốn trăm bốn mươi bốn g ư ơ i lại dám phản kháng chương bốn trăm bốn mươi bốn g ư ơ i lại dám phản kháng giết người sau cướp thẩm dục mỉm cười nói ngươi nói cái gì cha hỏi cái kia thiên tiên lục trọng lập tức lấy tay c h ụ t vào thẩm dục mấy đạo vô hình tiên l ự c c h ó i buộc lấy thẩm dục dự định đem hắn lôi kéo qua đi nhưng thẩm dục lại ngồi tiên lập tức không nhúc n í c h tí nào đại gia cẩn thận cái này phi thăng tiên nhân che giấu tu vi phát hiện không có đem thẩm dục lôi kéo qua đến sau vị tiết h i ê n tiên lục trọng liền ý thức được không thích hợp ma thần c h i nhãn thẩm dục dự định qua khảo nghiệm vừa lấy được thần thông hiệu quả rất tốt trong mắt của hắn trong nháy mắt bắn ra bốn đạo giam cầm chi lực bốn tên đường ra thiên tiên liền trở thành mặt người chém giết tồn tại bằng tay bắn ra bốn đạo tiên lực đánh nát bọn hắn tiên hồn sau phất tay một chiêu bốn cái chữ vật tiên giới rơi vào tay hắn nhìn xem bốn người thi thể thẩm dục đông nhiên trong lòng hơi đậu dù tiên miệm đem bên trong một người thi thể báo phủ rất nhanh hắn liền phát hiện đối phương thể nội một đoạn tiên tan kia đoạn tiên căn sinh trưởng ở trái tim của bọn hắn bên trong tiếp lấy thẩm dục lại dùng tiên niệm đem tiên căn b a o khỏa muốn nhìn một chút cái này tiên căn kết cấu n h ư n g thẩm dục cảm thấy kỳ quái là tiên căn kết cấu cũng không phức tạp chính là một đoạn bình thường khí quan thế là hắn lấy tiên n g h ệ tình trái tim bên trong ngưng tụ ra một đoạn tiên căn sau đó thôi động công pháp thu nạp linh khí trong tiên đ i ệ m hô hấp ở giữa liền có vài chục nói tiên linh lực bị dẫn vào thẩm dục thể nội tiếp lấy hắn lại tản mất giả tiên căn lần nữa thôi động công pháp giống nhau có vài chục sợi tiên linh chi khí bị thu nạp nhập thể nội hoàn toàn không có tác dụng thẩm dục thất vọng lắc đầu đây là vì cái gì đây thẩm dục trong lòng không hiểu thế là hắn lại thật tốt quan trắc xuống đối phương thể nội tiên c a n hắn có thể khẳng định trăm phần trăm phục khác vì sao lại vô dụng tính toán không nghĩ thẩm dục đ nói chừng hẳn là cũng có cường đại tiên nhân sử dụng qua giống như hắn phương pháp xử lý lấy tiên lực ở trái tim bên trong ngưng tụ ra tiên c a n đã không có tin tức chuyển ra vậy đã nói rõ bọn hắn cũng đều thất bại sau đó đã sáng tạo ra cấy ghép tiên c a n phương pháp xử lý đúng rồi cái này bốn cái thiên tiên lại cho thẩm dục cung cấp mười sáu vạn giết t r ọ n điểm khiến cho hắn giết chóc điểm tổng số đạt tới bảy mươi tám vạn ra mặt mấy canh giờ sau đêm tối đến thẩm dục tại con đường phụ cận đốt lên một đống lửa đồng thời còn dựng lên một cái tảng đá l ò bắt đầu nấu cơm liên tiếp làm mấy ngày cơm thẩm dục chủ nghệ k i ê n là càng ngày càng tốt cơm còn chưa làm tốt thẩm dục liền cảm ứng được có hung thú tiếp cận hơn nữa số lượng không ít khoảng chừng mấy chục con rất nhanh đám hung thú này từng cái đều có xe tải lớn nhỏ ngoại hình dường như làng nhưng thực lực không mạnh mạnh nhất một đầu mới trần tiên cựu trọng thẩm dục nhặt lên một khối đá b ó n nát lập tức mấy chục cục đá nhỏ hóa thành lưu quan g b ắ n ra phốc phốc phốc trong khoảnh khắc ba mươi hai con hung thú đầu lâu đều bị xuyên thủng sau đó ngã xuống đất mà chết vung tay lên đám hung thú này liền bị thẩm dục thu nhập chữ a vật tiên trong nhẫn ba mươi hai con hung thú tổng cộng có sáu đầu chân tiên hậu kỳ vì hắn mang đến hai bốn vạn dết chóc điểm mười đầu chân tiên trung kỳ mang đến cho hắn hai vạn dết chóc điểm mười sáu đầu chân tiên sơ kỳ mang đến cho hắn một sáu vạn dết chóc điểm khiến cho hắn dết chóc điểm lại tăng lên sáu vạn dết chóc điểm sau gần nửa cách giờ đồ ăn làm tốt thẩm dục mỹ mỹ ăn một b ữ a tiếp lấy lại cảm ứng được có h u n g thú tiếp cận lần này chỉ có một đầu nhưng thực lực đạt đến thiên tiên cảnh n h ị trọng đem nó chém giết sau thẩm dục lại đạt được một vạn giết chóc điểm cũng không biết có phải hay không h u n g thú biết được sự lợi hại của hắn ở sau đó trong thời gian thế mà không có h u n g thú chủ động tới tập sáng sớm hôm sau thẩm dục cưỡi ngựa tiếp tục hướng chu thiên tiên thành mà đi tới gần giữa trưa hắn rốt cuộc đến lần này thẩm dục không có vụ trộn mở ra ẩn thân vào thành mà là rắc ngựa trực tiếp hướng cửa thành mà đi đồng thời hắn đem tu vi khí tức điều chỉnh tới thiên tiên cửu trọng cửa thành đóng giữ lấy một đội hơn hai mươi người binh sĩ thực lực mạnh nhất cũng liền chân tiên cửu trọng theo thẩm dục đến ở đây binh sĩ đều không chút kiên kỵ hướng thẩm dục trên thân gió xét cầm đầu vị tiêu binh sĩ ánh mắt đảo qua thẩm dục nắm tiên ngựa lúc trong mắt càng là hiện lên một vệ tham lam thẩm dục nắm đầu này tiên ngựa nắm giữ chân tiên thất trọng thực lực xem như thượng đẳng tiên ngựa chính là đường giang tọa kỵ dừng bước dẫn đầu tiên binh hướng thẩm dục n ô thẩm dục dừng bước làm cái gì đối phương tiếp tục hỏi ta dự định bảo thành thẩm d Muốn ném một nắm mười đầu giống. nhập thành có thể, nhưng ta gần nhất ném đi một thất tiên ngựa, cùng người nắm đầu này mười phần thể, thất ta có đi dẫn đầu tiên binh h. H. h nói rất rõ ràng là dự định dọa dẫm thẩm dục tiên ngựa một đầu thượng đẳng tiên ngựa giá trị ít nhất mấy vạn tiên tinh thẩm dục có chút kinh ngạc chính mình rõ ràng đều phóng xuất ra thiên tiên cựu trọng tu v i khí t ứ c nhưng người cầm đầu này chân tiên binh sĩ vẫn như c ũ dám dọa dẫm chính mình bởi vậy có thể thấy được phi thăng tiên nhân địa vị tại tiên giới đến cỡ nào thấp thế nào mong muốn ta tiên ngựa thẩm dục ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn không tệ vị thiên cựu trọng binh sĩ gật gật đầu muốn nhập thành liền đem tiên ngựa cho ta vậy ta không vào đâu dẫn đầu tiên binh cười gần nói cái này có thể không thể kìm được người các minh đệ cái này phi thăng tiên nhân lại dám trộm cướp ta tiên ngựa bắt hắn cho ta bắt lại lập tức c ử a thành tất cả tiên binh đều bắt đầu chuyển động đồng thời rút vũ khí ra nhắm ngay thẩm dụ thức thời liền ngoan ngoan t h ú c thủ chịu c h ó i không phải người liền chết chát c h â n tiên cựu trọng tiên binh lời nói mang theo uy hiếp nói vừa rồi hắn chỉ cần ngựa hiện tại hắn liền người để bớn một cái thiên tiên cấp phi thăng tiên nhân nếu như đem nó bắn đi ít ra có thể thu được hơn trăm vạn tiên、tinh. v ề phần thẩm dục là thiên tiên cựu trọng sẽ làm phản hay không giết hắn căn bản liền không cảm thấy đối phương có can đảm này bởi vì phi thăng tiên nhân dám đánh giết bản thổ tiên nhân kia là tội ác tài trời sự t ì n h sẽ lọt vào sự đổi giết không ngừng nghỉ qua nhiều năm như vậy phi thăng tiên nhân sớm đã bị giết sợ ai thẩm dục thở dài con ngón búng ra một đạo chỉ kình chúng đích cái kia dẫn đầu tiên binh chân trái khiến cho chân trái của hắn trực tiếp nổ thành một c h ù m huyết vụ a chân của ta vị kia tiên binh tiêu thảm lập tức dùng ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm thẩm dục ngươi lại dám làm tổn thương ta giống nhau cửa thành phụ cận dự định ra khỏi thành vào thành bản thổ tiên nhân thấy cảnh này cũng đều vô cùng chấn kinh cùng ngoài ý mớn t r ờ i ạ, cái này phi thăng tiên nhân lá gan cũng quá lớn a lại dám đả thương tiên minh ha ha hắn chết chắc không tệ phi thăng tiên nhân tổn thương chúng ta bản thổ tiên nhân là tội lớn càng đừng đề cập vẫn là thành chủ phụ tiên minh ta đều muốn đối t a c mưu đồ làm loạn ta vì cái gì không dám đả thương ngươi thẩm dục cười khanh khách nhìn xem cái kia dẫn đầu tiên minh sau đó lại bắn ra một đạo chỉ kỉnh, đem hắn đuổi phải cho đánh nát v ảnh mất đi hai cái đ u i sau đ ố i p h ư ơ n g trăm h thể â n t ự bốn mươi lăm nguyên g do chương bốn trăm bốn mươi lăm nguyên h ư ơ n do chu n thiên t i ê n hành nam thành mặt cửa một đám tiên binh tướng một cái phi thăng tiên nhân vây lại mà ra vào các tiên nhân nhao nhao ngừng chân xem náo nhiệt Cách đó không xa, một cặp mặc mặc tức cũng cảnh, cái không hoa nữ, thân phận địa vị đều không họ khí thiên thiên thất đó địa đều đơn tiên nam nữ, ăn giản.、Mà、trên người bọn họ tản tiên tiên trọng, thiên tiên, cảnh, một cái thiên tiên thất trọng. xa, xem xét ra một Mà một một bắt bảo lệ là cái vị sư minh ngươi nói cái này phi thăng tiên nhân sẽ rơi vào một cái kết cục gì nữ tiên nhân nhiều hứng thú mà hỏi nam tiên nhân thản nhiên nói nếu như hắn là bản thổ tiên nhân đã thương một cái cố ý dọa dẫm hắn tiên minh tại có bối cảnh giới tình huống hẳn là chuyện gì đều không có nhưng hết lần này tới lần khác hắn là phi thăng tiên nhân thành chủ phủ bên tiên hoặc là trực tiếp đem hắn chèm giết hoặc là đem hắn biếm thành mang nô cả một đời đều chỉ tài giỏi nhất là thấp hèn bẩn tiểu sống muốn sống không được muốn chết không xong đã như vậy hắn vì sao còn muốn làm như vậy đâu nữ tiên nhân khó hiểu nói nam tiên nhân nói phi thăng tiên nhân có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh đã coi như là siêu quần mặt tụy thúng chi hắn đã đạt tới thiên tiên i ể u trọng có lẽ là trong lòng có ngạo khí à, mới sẽ không tùy ý tiên binh dọa dẫm thậm chí giận mà ra tay nhưng hắn nhưng lại không biết hắn ngạo khí sẽ hại chính mình k h i thật à, hắn lựa chọn tốt nhất chính là trốn ở hoang dã thiên tiên cựu trọng miễn cưỡng có thể tự vệ nhưng hắn không phải vào thành cái kia chính là tự tìm được chết coi như hôm nay những n à y tiên binh bộ làm khó dễ hắn vào thành sau cũng biết đứng trước vô số làm khó dễ chỉ cần hắn có một lần nhịn không được vậy thì sẽ rơi vào một cái kết cục bi thảm nữ tiên nhân lộ ra vẻ chợt hiểu tiếp lấy nàng lập tức sinh ra một cái nghi vấn sư minh vì cái gì chúng ta bản thổ tiên nhân muốn như vậy nhằm vào phi thăng tiên nhân đâu nam tiên nhân nói kỳ thật ta lúc đầu cũng sinh ra nghi vấn như vậy về sau cố ý đi nghe ngóng một phen mới biết được tại rất nhiều năm trước bản thổ tiên nhân kỳ thật cũng không thế nào nhằm vào phi thăng tiên nhân nhưng không nghĩ tới những cái kia phi thăng tiên nhân phát hiện tốc độ tu luyện của mình chậm về sau liền trắng trận đánh giết bản thổ tiên nhân tước đoạt bọn hắn tiên căn du nhập g n tự thân theo nhóm đầu tiên phi thăng tiên nhân c ủ a c khởi bọn hắn lại nhắm ngay chúng ta bản thể tiên nhân bên trong nắm giữ thượng phẩm hoặc là siêu phẩm tiên căn tồn tại trong lúc nhất thời đại lượng nắm giữ thượng phẩm hoặc là siêu phẩm tiên căn tiên nhân bị ám sát tước đoạt bọn hắn tiên căn loại hành vi này trực tiếp chọc giận một tôn tiên hoàng cấp cảnh cường giả tại tôn này tiên hoàng cảnh cường giả hiệu triệu h ạ phi thăng tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân đã xảy ra đại chiến cuối cùng tr bản thổ tiên nhân bên này cơ hồ đem phi thăng tiên nhân cường giả cho chém tận giết tuyệt nhưng tự thân cũng bị tổn thất không nhỏ người hẳn là cũng biết coi như đem phi thăng tiên nhân đều giết tuyệt mất cũng có mấy phi thăng tiên nhân từ hạ giới liên tục không ngừng phi thăng xuống tới thế là tiên giới liền công khai các loại nhằm vào phi thăng tiên nhân quy củ hạn chế bọn hắn mạnh lên theo thời gian trôi qua bản thổ tiên nhân nhằm vào phi thăng tiên nhân đều trở thành quen thuộc phi thăng tiên nhân tao nộ tự nhiên cũng càng ngày càng khó khăn hóa ra là dạng này vị vây lên thẩm dục cũng nghe tới chuyện này đối với thiên tiên nam nữ trò chuyện đúng lúc này bị đánh nát hai chân cái kia tiên binh nhìn thấy thủ hạ chậm chạp không đập thủ không khỏi tức giận thúc giục nói các người đám hôn đằng kia còn đứng ngây đó làm gì bắt lại cho ta hắn ồn ào thẩm dục nghe vậy đưa tay nhấn một ngón tay、Phúc. cái kia tiên binh đầu lâu trực tiếp nổ b ể ra đến bao quát hắn tiên hồn cũng đi theo n á t b ấy kết thúc tên này phi thăng tiên tiên chết chắc thấy cảnh này xem náo nhiệt một đám tiên nhân đều âm thầm lắc đầu theo bọn hắn nghĩ nếu như thẩm dục chỉ là đả thương tiên binh có lẽ còn có thể giữ lại một đầu tiên mệnh nhưng giết chết tiên binh sau thành chủ phủ tuyệt đối sẽ không ngôn tha hắn vậy quanh thẩm dục hơn hai mươi tiên binh cũng là s ứ c sở không nghĩ tới thẩm dục lại dám giết chết bọn hắn tiểu đội trưởng đã giết tiên binh thẩm dục cũng không có ý định n h ậ p thành thế là nắm t h i ê n ngựa định lúc này rời đi lần này kia hơn hai mươi tiên binh làm khó đến cùng là ngăn cản hắn rời đi đâu vẫn là tùy ý hắn rời đi nếu như ngăn cản đối phương khẳng định sẽ đối với bọn hắn ra tay nếu như không ngăn cản bọn hắn liền sẽ đứng trước thất trách gặp xử phạt nhưng so với xử phạt vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn thế là bọn hắn vẫn là lựa chọn bảo trụ mạng nhỏ cho thẩm dục nhường ra một con đường thoát ly v ò ngây thẩm dục chở mình lên ngựa định cưỡi ngựa rời đi nhưng ở lúc này mấy đạo nhân ảnh hiện lên ngăn cản đường đi của hắn tiểu tử giết chúng ta người còn muốn chạy trốn cút nhanh lên xuống tới nhận lấy cái chết một người trong đó quát lạnh nói không tệ đừng tưởng rằng trở thành thiên tiên liền có thể muốn làm gì thì làm nhưng lão tử phải nói cho ngươi coi như ngươi là thiên tiên cùng chúng ta bản thổ tiên nhân so với cũng là tiện mệnh một đầu một người khác mặt mũi tràn đầy khinh bị nói thẩm dục ánh mắt đạo qua ba người này toàn bộ đều là thiên tiên một cái thiên tiên thất trọng hai cái thiên tiên vũ trọng t r á n h ra, v à n g không t h ì chết. t h ẩ m d ụ chấm r ã i m ở m i ệ n g Haha, khó khí tật h lớn. n ắ m giữ thiên tiên h tiên t h ấ t t r ọ n g bị kêu b ả n t h ổ tiên nhân c ư ờ i khai nói. c á c m in, h đệ, c ù n g tiên, ế n l c ầ m x u ố n g t i ể u t ử n à y đưa cho thành c h ủ phu t r a n h công. t h ấ y c ả n h này. Cách đó k h ô n g x a n ữ tiên nhân lại h ỏ i s ư minh, s ư minh, n g ư ơ i n ó i ba người này có thể đánh t h ắ n g h ắ n n a Kung k h ô n g có vấn đề. Nam tiên nhân nói, b ấ t kỳ t h ế l ự c nào đều c ấ m c h ỉ h ư ớ n g phi t h ă n g tiên nhân chuin tu tiên tiên chở lên tiên tật kung tân hôn. Churn in hantu vĩ cao, nhung hẳn khả nàng kung khung có nam dự tiên tật hoặc lát hôn. Lưu tiên nhân gật, gật đồ hóa ra là dạng này l i ê n tại bọn hắn lúc nói chuyện kia ba vị cản đường thiên tiên đã xuất thủ n h a u n h a u thi triển tiên thuật công hướng thẩm dục nhưng thẩm dục lại là hời hợt đánh ra ba trưởng ba đạo trưởng lực không ngừng nhẹ nhõm đánh vơ ba người tiên thuật sau đó lại nhanh chóng trúng đích ba người phốc phốc phốc cương đại trưởng lực tùy tiện liền đem ba người thân thể cùng tiên hồn cùng nhau đánh n á t lấy tay nắm lên ba người chữ vật tiên giới thẩm dục liền không chế lấy tiên ngựa bay đi sư minh ngươi không phải nói hắn không thể nào là ba người đối thủ sao nữ tiên nhân có chút nghiền ngẫm nhìn về phía sư minh khô k h là vì huynh nhìn lầm nam tiên nhân chê cười nói gia hỏa này mặc dù khả năng không có nắm giữ tiên thuật nhưng hắn tiên lực lại có chút hùng hồn cường đại tăng thêm hắn cảnh giới cao hơn cho nên mới có thể miễu sát ba người kia trên lưng ngựa thẩm dục đ i ề u ra hệ thống bảng mắt liếc lại tăng trưởng thêm sáu bốn bạn giết chóc điểm giết chóc điểm tổng số đã đạt tới chín mươi mốt bảy bạn ra mặt tại thẩm dục rời đi không đến nửa khắp đồng hồ một đội tiên quân liền phi tốc đổi tới nam thành cửa dẫn đầu tiên quân là huyền tiên cảnh đơn giản hỏi thăm ở đây tiên binh bài câu liền xuất đội hướng thẩm dục rời đi phương hướng đuổi theo sư minh ngươi nói cái này đội tiên quân có thể cầm xuống cái kia phi thăng tiên nhân sao còn không có rời đi nữ tiên cười hỏi thăm sư minh đây còn phải nói ngươi không nhìn thấy dẫn đầu là huyền tiên sao tên i kia khẳng định trốn không thoát nam tiên nhân vẻ mặt chắc chắn nói nếu không chúng ta đi lên xem một chút náo nhiệt nữ tiên nhân đề nghị cái này có gì đáng xem đừng quên chúng ta tới chu thiên tiên thành là có chính sự muốn làm nam tiên nhân lập tức cự tuyệt nói sư minh chậm trễ không được chính sự chúng ta liền đi nhìn xem đi nữ tiên nhân làm luôn nói vậy đ a chúng ta liền đi xem một chút đi nam tiên nhân bất đắc dĩ chỉ có thể bằng lòng chương 446, g i ế t huyền tiên chương 446, g i ế t huyền tiên đôi nam nữ này tiên xuất từ thiên tinh vực đ ỉ n h cấp tiên môn một trong liệt thiên tông bọn hắn lần này tiến về chu tiên h tiên thành chính là dâng sư mệnh cho chu tiên h tiên thành vương già già chủ đưa tin đương nhiên đưa tin là thứ yếu chủ yếu nhất vẫn là để bọn hắn chuyện này đối với sư minh n ộ i đi ra ngoài lịch luyện một phen chủ đạo bên trên thẩm dục giá mã phi chỉ cũng không lâu lắm h ắ n liền phát hiện đằng sau có một chi tiên quân đội theo dẫn đầu vẫn là huyền tiên tam trọng tiên tướng lao v ù n vụ t tiên lập tức một cái t i ê n tiên cựu trọng tiên quân hướng tiên tướng sùng vũ hỏi đại nhân ngươi nói cái kia phi thăng thiên tiên từ đâu tới lá gan lại dám giết chết giữ cửa tiên binh tại tiên thành bên trong tiên binh đều là tạ binh tiên quân mới là quân chính quy cần gì quan tâm đến hắn n h i ề u thế trực tiếp bắt l ấ y hắn giao cho thành chủ phụ xử lý chính là sùng vũ thản nhiên nói đại nhân nói đến rất là dưới người bọn họ cưới đều là đỉnh cấp tiên ngựa thực lực có thể so sánh c h â n tiên cựu trọng hơn nữa tiên ngựa vốn là am hiệu tốc độ cho nên c súng tiên vũ trong lòng đống nhiên dâng lên một cố lòng cảnh giác cái này phi thăng thiên tiên dường như đang cố ý chờ bọn hắn đuổi theo thế là hắn mở ra tiên nghiệm quét về phía quanh mình lại là không phát hiện chút gì cầm xuống súng vũ phất tay ngữ khí lạnh lùng nói lúc này đằng sau lại có tiếng vó ngựa r ồ n dập chuyển đến s u n g vũ n h n g mày rất nhanh liền phát hiện người đến là một đôi cưới tiên lân mã nam nữ tiên nhân theo bọn hắn tiên bảo phán đoán đôi nam nữ này tiên nhân chính là liệt thiên tông đệ tử thiên tinh vực vẫn là có không ít tiên môn trong đó lại có tam đại đ ỉ n h cấp tiên môn liệt thiên tông chính là một cái trong số đó chỉ là bên ngoài tiên quân liền có bốn cái tông chủ của bọn hắn liệt thiên tiên quân một thân tu vi c à n g là đạt đến tiên quân cựu trọng bởi vậy liền xem như bọn hắn thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội n ư tông hai vị l à ý gì súng vũ nhìn xem chuyện này đối với liệt tiên tông nam nữ thiên tiên hỏi ngựa khí vẫn có chút k h á c h khí nam tiên nhân ôm quyền nói rằng vị này tiên tướng đại nhân chúng ta đều là liệt tiên tông đệ tử ta gọi thượng quan linh đây là sư hội của ta sở vi v i chúng ta đến đây cũng không có ác ý chỉ là muốn quan chiến mà thôi quan chiến có thể đừng quá mức tiếp cận súng vũ gật gật đầu ngược lại quan chiến không có ảnh hưởng gì liền trực tiếp đáp ứng xuống đa tạ tiên tướng đại nhân thượng quan linh mỉm cười nói cảm ơn lúc này súng vũ g i ớ i c h ư ớ n g nhân mã đã cùng thẩm dục giao thủ bất quá chân chính động thủ chỉ có hai người tám người khác thì tạo thành một vòng cây dự phòng thẩm dục chạy trốn công kích thẩm dục hai tên i tiên quân một cái t i ê n tiên bắt trọng một cái t i ê n tiên cựu trọng một người sử dụng trường thương một người sử dụng trường đ a o phối hợp thi triển phía dưới đem thẩm dục đường lui toàn bộ đều phong tỏa mà thẩm dục đâu hai tay kết tấn liên tiếp đánh ra mấy t r ư ở n g sử dụng lại là chân tiên cấp tiên thuật huyền vũ chân không thủ tấn mặc dù hắn tiên thuật chỉ là chân tiên cấp nhưng hắn đối tiên thuật này trưởng không đã đạt tới viên m a n cấp cho nên dù cho đối mặt hai tên tiên quân cũng lộ ra thành thạo điêu luyện cách đó không xa thấy cảnh này thượng quan linh cười nói xem đi ta liền nói hắn sẽ không t i ê n t i ê n cấp tiên thuật à, bất quá hắn người này ngộ tính cũng không tệ hắn sử dụng tiên thuật này đã tu luyện tới viên mắc gốc vậy hắn sẽ là hai cái tiên quân đối thủ sao sở vi vi hỏi có phải hay không đều không quan trọng hắn kết cục đã đã đi trước thượng quan linh thản nhiên nói sở vi vi mắt nhìn bình tĩnh quan chiến triệu vũ cùng tiêu tám vẫn không có động thủ tiên quân liền biết sư minh nói tới đều là lời nói thật bởi vì coi như thẩm dục đánh bại hai cái này tiên quân cũng không có cái gì ý nghĩa đúng lúc này ngay tại tiến công thẩm dục hai tên tiên quân tốc độ đống nhiên chậm lại sùng vũ thấy thế không khỏi hơi h í p mắt lại trong mắt l ó e lên một vẹn v ẻ kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện vị này phi thăng tiên nhân ý thức chiến đấu rất mạnh thế mà lợi dụng nhàn tản t r ư ờ n g lực ảnh hưởng đến hai tên tiên quân tốc độ thế là hắn quát không nên nhìn hí các ngươi cùng một chỗ đập thủ l â y quanh thẩm dục tám tên tiên quân nghe vậy nhao n h a u lĩnh mệnh ra tay nhưng vào lúc này mười đạo kiếm khí theo thẩm dục thể nội b ắ n ra phức phức phức mười đạo kiếm khí tinh chuẩn chúng đích mười tên tiên, tiên cấp tiên quân mi tâm cũng xoắn nát bọn hắn tiên hồn đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được bốn vạn giết trọng hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên bốn lần thẩm dục cũng thu hoạch bốn mươi vạn giết chóc điểm đáng chết nhìn thấy mười cái thủ hạ bị miễu sát sùng vũ giận dữ trực tiếp đằng không mà lên rút kiếm chém ra một đạo xích hồng kiếm khí thẩm dục thản nhiên nhìn hắn một cái b ấ m tay v ắ n ra một đạo dài một thước kiếm khí lớn nhỏ hai đạo kiếm khí chạm vào nhau đại kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ tiểu kiếm khí đột nhiên gia tốc phúc âm thanh xuyên thủng sùng vũ đầu lâu đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được mười vạn giết chóc điểm giết chóc điểm tổng số đột phá tới một trăm bốn mươi mốt vạn ra mặt sư minh nhìn thấy thẩ sở vi vi không khỏi khiếp sợ kêu lên sư m ì n h sư muội đi mau thượng văn linh có chút kinh hoàng nói lập tức bay đầu ngựa lại sở vi vi cũng không dám lãnh đạm bất quá tại trước khi rời đi nàng nhìn thật sâu mắt thẩm dục đối với chuyện này đối với tiên nhân thẩm dục cũng không có giết bọn hắn diệt khẩu dự định thu hồi sùng vũ đám người chữ vật tiên giới lại đem giới thân thượng đ ả n g tiên ngựa phong sinh đem tọa kỵ đổi thành triệu vũ đỉnh cấp tiên ngựa mặt khác người tớt trực tiếp chém giết thi thể thì thu nhập chữ vật tiên giới lại là bốn bạn giết chóc điểm đến sổ sách về phần sùng vũ đám người thi thể thì lưu tại nguyên đ i ệ ai hẳn là không p h á p đi tiên thành bên trong thẩm dục thở dài liền d á ngựa n g hướng về một phương hướng mà đi một bên khác thượng quan linh cùng sở vi vi giá mã phi phi ra một khoảng cách sau phát hiện thẩm dục cũng không có đuổi giết bọn hắn sau mới hám lại tốc độ sư minh cái kia phi thăng tiên nhân là không phải che giấu tu vi thượng quan linh gật gật đầu đây còn phải nói hắn khẳng định che giấu tu vi cái kia tiên tướng chính là huyền tiên tam trọng hắn có thể miễu sát đối phương ít ra nắm giữ huyền tiên ngũ trọng thậm chí mạnh hơn tu vi bất quá hắn liền xem như huyền tiên ngũ trọng hẳn là cũng sống không được bao lâu dù sao hắn giết chu thiên tiên thành tiên tướng thành chủ phủ bên kia khẳng định sẽ phái ra cường giả đuổi theo giết hắn vậy hắn có thể hay không đã đạt tới tiên quân cảnh sở vi vi ý tưởng đột phá t nói cũng không khả năng thượng quan linh mười phần khẳng định nói tại chúng ta bản thổ tiên nhân hạn chế công pháp và tiên thuật thần thông tình hướng hạ hắn có thể tu luyện tới huyền tiên đã là vô cùng không dễ dàng muốn trở thành tiên quân quá khó khăn lại nói phi thăng tiên nhân bản thân tu hành tốc độ liền t r ư ở n hắn liền càng thêm không có khả năng tu luyện tới tiên quân cảnh vạn nhất hắn dung hợp tiên căn đâu sở vi vi nói cũng không có thượng q u a n linh nói nếu như hắn dung hợp thiên căn chúng ta tùy tiện liền có thể cảm ứng ra đến đúng rồi sư minh chúng ta muốn hay không hướng chu thiên tiên thành nói rằng người kia che giấu tu vi sở vi vi lại nói không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng thượng q u a n linh nói vạn nhất đối phương không chết biết chúng ta tiết lộ tu vi của hắn tới tìm chúng ta trả thù liền p h i ề n t á i chương 447, t r e o thưởng truy nã chương 447, t r e o thưởng truy nã tại thẩm dục rời đi hơn một canh giờ sau hai tên người mặc tiên quan bảo tiên nhân đến tới nơi đây nhìn xem sùng vũ đám người thi thể tuổi trẻ vị kia tiên quan dẫn tí mật thật can đảm chỉ là một cái dân đen lại dám tàn sát ta chu thiên tiên thành tiên quân tam công tử chớ buồn b ự c trung niên tiên nhân quên theo hắn giết chết ta chu thiên tiên thành tiên quân bắt đầu từ thời khắc đó kết cục của hắn liền đã đã định trước dung hạ quan xem xét hạ bọn hắn là như thế nào bị giết chết đang khi nói chuyện trung niên tiên nhân bấm nghiệm pháp quyết thi t r i ể n ra một môn tiên thuật lập tức một bức tranh xuất hiện đồng thời bắt đầu cấp tốc quay lại thẳng đến sùng vũ dẫn người đổi kịp thẩm dục mới đình chỉ quay lại xem hết quay lại hình tượng tam công tử trong mắt lóe lên một vẻ vẽ kinh dị không nghĩ tới hôm nay phi thăng tiên nhân bên trong còn có thể sinh ra huyền tiên cấp từng giả trung niên tiên nhân cười cười tam công tử ngài có chỗ không biết nhiều năm trước chúng ta bản thổ tiên nhân trắng trận b â y quét phi thăng tiên nhân mặc dù phi thăng tiên nhân cường giả trên cơ bản đều đã đền tội nhưng dù sao có cá lọt lưới bất quá những ngày cá lọt lưới lo lắng bị thanh toán một mực n ú ớ trong bóng tối tu luyện nên cũng không dám nhảy ra gây sự hiện tại đông nhiên toát ra một cái phi thăng huyền tiên nói không chừng là năm đó những cái kia cá lọt lưới bồi dưỡng ra được vẫn là tiếp tục đuổi theo giết tên kia tam công tử giò hỏi trung nhiên tiên nhân tống huyền n ư ợ c dường như biết được suy nghĩ nói một cái huyền tiên không đáng để lo nhưng nếu như có thể câu ra mấy cái tiên quân cấp phi thăng tiên nhân đây chính là một cái công lớn nói không chừng sẽ khiến tiên vương đại nhân coi trọng tam công tử nhãn tình sáng lên đã như vậy chúng ta lập tức trở về hướng phụ thân báo cáo tuân mệnh tống huyền nhất phát tay liền đem triệu vũ đám người thi thể thu hồi sau đó hai người hóa thành lưu quang trở về chu thiên tiên thành chủ đạo bên trên thẩm dục cưới đỉnh cấp tiên n g ư ợ không nhanh không chậm đi về phía trước bất chi bất giác đều đi qua năm sáu canh giờ nhưng chu thiên tiên thành bên kia thế mà không người đến đuổi giết hắn nhường hắn cảm thấy thất vọng mắt thấy sắc trời đã tối hắn cũng không đi đường dẫn ngựa đi vào ven đường trên đất trống dựng thạch lò nấu cơm nói thật hắn hiện tại có chút mê mang hắn đã không có ý định đi tiên thành bên trong dù sao hắn không phải bị khinh bị tính t ỉ n h đi tiên thành khẳng định sẽ cùng bản thổ tiên nhân xảy ra xung đột nhưng hắn lại không muốn độc thân lưu tại giã ngoại dù sao lẽ loi một mình thực sự quá cô độc đều do mẹ nó vũ trụ ý、chí. nếu như không phải tên chó chết này buộc hắn phi thăng t i ê n giới cũng sẽ không dạng này thẩm dục nhịn không được t h ấ p giọng quát mắng lên đồng thời cũng trong ngược nghiệm hạ giới các lao bà cùng hạ giới nhản nhã mỹ hảo thời gian đào mắt một đêm trôi qua thẩm dục có chút kỳ quái toàn bộ ban đêm đều không có hung t h ú đột kích đ n g nhiên hắn chú ý tới tự thân khí tức trong n g á y mắt liền hiểu hôm qua đã chém huyền tiên hắn tự nhiên là đem tu vi ngụy trang thành huyền tiên ngũ trọng những hung t h ú kia cũng không đốc cảm ứng được hắn huyền tiên tu vì khí tức đương nhiên sẽ không chạy tới chịu chết nghĩ tới đây thẩm dục trực tiếp đem thu vi khí tức điều chỉnh tới chân tiên lục trọng sau đó thẩm dục bắt đầu chịu hỗn loạn tới làm điểm tâm tâm niệm vừa động hệ thống giao diện hiện hiện bây giờ hắn giết chóc điểm đã cao đến một trăm bốn mươi lăm bạn thẩm dục quyết định rút một đợt thưởng hệ thống ta muốn tiên quân cấp rút thưởng năm liên rút đốt t i ê n quân cấp rút thưởng mở ra đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên quân phủ một tòa xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên quân cấp thần thông đại diện thiên thủ xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên quân cấp tiên thuật trường thanh thần quyền xin hỏi phải trang nhận lấy. đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên quân cấp khôi lỗi một cái xin h ỏ i phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên vương tạm thời tu vi thẻ một trường xin h ỏ i phải trang nhận lấy toàn bộ nhận lấy lập tức năm kiện phần thưởng xuất hiện tại hệ thống không gian đầu tiên là tiên quân phủ đệ tòa phủ đệ này nói trắng ra là chính là tiểu thế giới bất quá bên trong nắm giữ rất nhiều s a hoa kiến trúc trừ ngoài ra bên trong tiên linh chi khí cũng có chút dư dạ hơn nữa tòa này tiên quân phủ có thể viễn hóa thành một khối đá cũng có thể viễn hóa thành một hạt hạ cát hiểu rõ đến nơi đây thẩm dục trực tiếp luyện hóa tiên quân phủ sau đó đem nó h u y ệ n hóa thành một hạt cục đá t i ế p lấy suy nghĩ khét động liền tiến vào trong đó toàn bộ tiên quân phủ tiểu thế giới ước chừng có mười vạn mẫu lớn nhỏ đồng thời còn có to to nhỏ nhỏ tám mươi mốt tòa cung điện không tệ có cái này tiên quân phủ cũng không cần màn trời chiếu đất thẩm dục hài lòng gật đầu bất quá đang nhìn những n à y chống r ô n g cung điện thẩm dục không khỏi lộ ra một bệnh như nghĩ tới cái gì muốn hay không làm chọn người t ì đến sau một khắc thẩm dục lách mình ra tiên quân phủ nhường nó biến thành một khối ngọc bội thu nhập chữ vật t i ê n giới tiếp lấy thẩm dục lấy ra một cái màu đen quan g đoàn dung hợp liền nắm giữ một môn tiên quân cấp bậc cường đại thần thông đại diện thiên thủ sau đó hắn tiếp tục dung hợp một cái quan đoàn cái này quan g đoàn đại biểu tiên quân cấp tiên t h u ậ t trưởng thanh thần quyền dung hợp hoàn tất môn quyền pháp này liền đạt đến nhập môn lại nói tiếp thẩm dục lấy ra một con rối cái này nhân ngẫu chính là tiên quân cấp khối l ỗ i luyện hóa sau thẩm dục liền cảm nhận được thực lực của đối phương tiên quân lục trọng thẩm dục có chút thất vọng thế mà không phải tiên quân cự trọng bất quá ngẫm lại cũng không tệ tốn hao một vạn dết chóc điểm thu hoạch được một cái tiên quân lục trọng khối lối đã rất rẻ cuối cùng một cái phần thưởng là tiên vương tạm thời tu vi thẻ tấm thẻ này có thể sử dụng ba lần mỗi lần sẽ ngẫu nhiên bộc phát ra tiên vương n h ấ t đến cựu trọng tu vi duy trì liên tục thời gian một khắc đồng hồ có thứ này lá bài tẩy của mình lại nhiều một trường thẩm dục vẫn có chút hài lòng trực tiếp thu nhập chứa vật tiên giới sau đó thẩm dục bắt đầu tăng lên trường thanh thần quyền hao phí một nghìn năm trăm giết chóc điểm đem nó tăng lên tới viên mãn cấp độ thu hồi hệ thống bảng thẩm dục ăn xong đ i ể m tâm liên tiếp tục cưỡi ngựa xuất phát hắn quyết định ở sau đó hơn chín năm trong thời gian hắn ngay tại tiên giới tùy tiện đi dạo chờ cùng hạ giới các phu nhân thời gian ước định hắn quay về nữa vân v ụ tiên thành bên kia đi tiếp ứng các nàng hắn cũng không muốn nữ nhân của mình bị trộm tới đào quán g cùng lúc đó chu thiên tiên thành thành chủ phủ bên kia xuất hiện mới lệnh treo giải thưởng mà bị treo thưởng chính là thẩm d ụ n g số tiền thưởng là mười ước tiên tinh trừ ngoài ra còn có một môn huyền tiên cấp tiên thuật cùng huyền tiên cấp thần thông cái này lệnh treo giải thưởng vừa ra chu thiên tiên thành bên trong huyền tiên thế lực đều vô cùng động tâm bởi vậy nửa ngày thời gian liền có tám huyền tiên thế lực tiếp treo thưởng n ó n đội huyền tiên thế lực tại tiếp treo thường sau lập tức tập kết mỗi cái gia tộc hoặc là thế lực huyền tiên dựa theo treo thưởng bên trên chỉ thị hướng thẩm dục thoát đi phương hướng mà đi chủ đạo bên trên ba thất đỉnh cấp tiên ngựa ngay tại lao vùng một mà lập tức ba người toàn bộ đều là huyền tiên cái này ba tên huyền tiên chính là chu thiên tiên thành đằng gia người nhị ca ngươi nói thành chủ phụ bên kia không thiếu đ ư ợ huyền tiên cấp cường giả A, vì sao bọn hắn không tự mình đi bắt người ngược lại muốn tiến hành treo thường đâu đằng long hơi nghi hoặc một chút nói được xưng nhị ca tên là dọn hổ cũng là đằng gia thứ hai cao thủ tu vi đã đạt tới huyền tiên thất trọng h ắ n xem t h nói nghĩ nhiều như vậy làm gì chúng ta chỉ cần bắt được cái k i ê u phi thăng tiên nhân đi lĩnh thưởng là được chương bốn trăm bốn mươi tám truy tung thất bại chương bốn trăm bốn mươi tám truy tung thất bại cùng lúc đó vân vụ tiên thành linh lung tiên thành hàn n g u y ệ t tiên thành cũng lần lượt ban bố nhằm vào thẩm dục lệnh truy nã khiến cho cái này ba tòa tiên thành bên trong huyền tiên thế lực nghe tin lập tức hành động nao nao h phái ra huyền tiên cấp cường giả tiến đến truy sát đổi bắt thẩm dục mà thân làm truy sát đối tượng thẩm dục hoàn toàn không biết rõ hắn đã bị bốn tòa tiên thành liên hợp truy nã ngược lại có chút nhàn nhã cơ ấ tiên ngựa du ã n g linh lung tiên thành một cái chỉ có chân tiên tam trọng trong thành làm việc vặt phi thăng tiên nhân tại nhìn thấy thẩm dục lệnh truy nã về sau liền vội vàng về tới nhỏ hẹp chỉ có mấy cái bình phương lớn nhỏ gia đình sống bằng lều trong nhà hắn theo gầm giường lấy ra một cái rách dưới bình lại từ bình bên trong lấy ra một cái miếng sắt sau đó đem một đoạn tin tức dốc vào miếng sắt bên trong liền một lần nữa đem nó để vào bình bên trong cái nào đó thần bí không gian một tòa trong phòng nắm giữ một mặt to lớn tấm gương tấm gương này bị chia làm mấy trăm ngăn chứa mỗi cái ngăn chứa phía trên đều g i chú tiên thành danh tự b ỗ n nhiên đại biểu linh linh tiên thành ngăn chứa bên trên xuất hiện một nhóm chữ linh l u n g tiên thành ngay tại truy nã một cái nắm giữ huyền tiên thực lực phi thăng tiên nhân canh giữ ở cái gương này trước cũng là một gã huyền tiên hắn lập tức đem hàng chữ này dấu vết sao chép xuống dưới tại một canh giờ sau hắn phân biệt nhận được chu thiên tiên thành vân bụ tiên thành hàn n g u y ệ t tiên thành thám tử đưa tin nội dung đều không khác mấy đều là liên quan tới truy nã một cái huyền tiên phi thăng tiên nhân âu dương cảnh đưa tới một người nhường hắn ghi chép cảnh tử bên trên tin tức sau liền đứng dậy phòng nghỉ tử đi ra ngoài rất nhanh âu dương cảnh liền đi tới một tòa viện lạc bên ngoài gõ cửa sau, đặt được cho sau, đặt t phép i ế ngay vào. o t r n sân, đ n g c vậy thương trưởng lão đột nhiên ngầm đầu trên mặt lại là hiện lên một vệ vẽ kinh ngạc lập tức cho cao cấp thám tử đưa tin bản t ò a một cái này phi thăng tiên nhân tin tức tặc kẽ là âu dương cảnh lập tức lĩnh mệnh mà đi chờ âu dương cảnh vừa đi thương trưởng lão c ư ờ i hỏi lý minh ngươi nói với chuyện này thấy thế nào khó mà nói lý trưởng lão lắc đầu một cái huyền tiên thế mà n h ư ờ n g bốn tòa tiên thành liên hợp truy nã sợ là truy nã cái tia huyền tiên là giả mong muốn câu g i a chúng ta là thật kia lý minh cảm thấy chúng ta có nên hay không quan tâm đến nó làm gì thương trưởng lão hỏi lại quản khẳng định đến quản lý trưởng lao ngữ khí khẳng định nói chúng ta những n à y phi thăng tiên nhân tốc độ tu luyện vốn là cực chậm nếu như đối phương không có dung hợp tiên căn tình huống hạ đạt tới việt tiên đây tuyệt đối là hiếm có nhân tài đem hắn tiếp sau khi trở về chúng ta lại cho hắn t r ồ n g vào tiên căn tương lai chúng ta bên này nhất định có thể nhiều một tôn tiên quân cấp cao thủ thậm chí có khả năng trùng kích vào tiên vương nhưng là tại đón hắn đến chúng ta nơi này trước còn phải nhường hắn cùng bản thổ tiên nhân thủ kết lớn hơn một chút dù sao hắn là bỗng nhiên xuất hiện ai biết hắn là người hay quỷ thương trưởng lão gật gật đầu đích thật là đạo lý này Ai biết đối phương có phải hay không bạn thổ tiên nhân bồi dưỡng ra được bọn hắn phi thăng tiên nhân tình cảnh quá tệ qua thời gian cũng quá khổ cho nên cũng không ít phi thăng tiên nhân chịu không được cuộc sống như vậy bằng lòng cho b ả n thổ tiên nhân làm chó bất chi bất giác thời gian đi vào trạm vào tối thẩm dục đình chỉ đi đường lấy ra tiên quân p h ụ nhường hóa thành ven đường một hạt cắt sỏi sau đó mang theo tiên mã tiến vào trong đó sau đó hắn tùy ý tìm một tòa cung điện vào ở bắt đầu bản thân làm xuống cơm sau bữa ăn hắn lại thư thư phục phục ngầm tắm rửa sau đó trở về trong cung điện phòng ngủ đi ngủ ngay tại hắn chìm vào g i ấ t đủ lúc anh em nhà họ đằng đi tới phụ cận nhìn thấy tại quanh mình bốn phía loạn chuyển mất đi phương hướng truy tung t i ê n trùng anh em nhà họ đằng cũng là ánh mắt m ở mịt lên cái này truy tung tiên trùng lớn nhất bản sự chính là truy tung thành chủ phủ bên kia chuẩn bị thẩm dục khí thức anh em nhà họ đằng có truy tung tiên trùng loại này truy tung lợi khí mới có thể ngay đầu tiên liền xuất phát dọn hồ lập tức cùng truy tung tiên trùng trao đổi hạng phát hiện thẩm dục khí thức ở phụ cận đây lại đột nhiên biến mất đáng chết thêm kia khí t ứ c tại phụ cận biến mất kia nhị ca chúng ta nên làm cái gì đằng long hỏi lục soát tại phụ cận lục soát thế là đàng r a ba huynh đệ nhau nhau phóng xuất ra t i ê n niệm tại bốn phía điều tra lên sau nửa canh giờ không thu hoạch được gì nhị ca tam ca chúng ta kế tiếp nên làm cái gì dọn dao vẻ mặt đau khổ hỏi dọn hồ không có trả lời dọn dao vấn đề mà là những mảy trầm tư sau đó mở miệng hỏi các ngươi nói khí tức của hắn vì sao lại biến mất hắn có thể hay không thi triển một loại nào đó che giấu khí tức tiên thuật đàng long thử nói rằng không có khả năng dọn hồ nói nếu như hắn có dạng này tiên thuật đã sớm thi triển tại sao phải đợi đến nơi này mới thi triển các ngươi nói có phải hay không là có người tiếp ứng hắn mà tiếp ứng hắn người kia hiểu che giấu khí tức tiên thuật nếu là như vậy chúng ta nhiệm vụ lần này coi như thất bại đang l o n g mặt mũi tràn đầy buồn bực nói như vậy đi chúng ta dọc theo chủ đạo tiếp tục truy tung nhìn xem tiên chủng có thể hay không lần nữa phát giác được đối phương khí tức dù sao tiên thuật cũng không thể một mực mở ra a dón hồ trầm ngâm nói t ố t cứ dựa theo nhị ca nói xử lý a thế là anh em nhà họ đằng ba người tiếp tục g ư i ngựa hướng phía trước truy tung tại anh em nhà họ đằng sau khi rời đi nửa canh giờ lại có một đội miền tiến cái này đội huyền tiên hết thảy bảy người chính là chu thiên tiên thành bên trong hai cái huyền tiên thế lực liên hợp phái ra trong đó một tên huyền tiên trong tay cầm một cái la bản thức tiên khí cái này tiên khí tên là t i ê n cơ bản chỉ cần nắm giữ địch nhân khí tức liền có thể bạn giảm truy tung la thông đưa tay sau đó khống chế tiên ngựa dừng lại sáu người khác cũng nao nhao khống chế tiên ngựa dừng lại cũng nhìn về phía hắn tại mọi người nhìn soi mói la thông mở miệng nói chư vị tên kia khí tức biến mất tại phụ cận không cách nào tiếp tục truy tung cái gì ngay vậy mặt khác sáu tên huyền tiên đều là sầm mặt lại ta thử lại lần nữa la thông lần nữa hướng thiên cơ trong mâm dốc vào tiên lực nhưng thiên cơ bàn lại không hề có động tính gì truy tung thất bại hắn lắc đầu lục soát tại phụ cận lục soát nhìn xem có hay không dị thường đối phương cũng không thể biến mất không còn tầm hơi không thấy à. có người vội vàng sao động h ô lập tức bảy tên huyền tiên phân tán ra đến tại phụ cận tìm kiếm dị thường có thể tìm tòi nửa n g à y lại là không phát hiện chút gì một lần nữa hội họp sau có người nói tiếp tục tìm kiếm người kia hạ lạc vẫn là trở về chu thiên tiến thành đến đều tới thử lại lần nữa a có người không cam lòng nói lại nói tìm kiếm tiểu tử kia cũng không ngừng chúng ta có lẽ chúng ta không có thủ đoạn tìm ra tiểu tử kia hạ lạc những người khác có đâu nếu như những người khác phát hiện chúng ta cũng có thể điểm c h a n canh vậy được chúng ta ngay ở chỗ này tạm thời hạ trại ngày mai lại truy tung cũng không lâu lắm chủ đạo bên trên có tiếng vó ngựa chuyển đến đã hạ trại bảy tên huyền tiên đi vào chủ đạo bên cạnh nhìn lại phát hiện người tới tổng cộng có bốn cái bọn hắn đ ề u biết cũng là đến từ chu thiên tiên thành bên trong huyền tiên thế lực chương bốn mươi chín trọng lực tiên giới chương bốn trăm bốn mươi chín trọng lực tiên giới mặc dù mọi người đều là hướng về phía treo thưởng ban thường tới nhưng bây giờ thẩm dục đã mất tích cho nên hai phe nhân mã cũng không có c a m thủ ngược lại lẫn nhau thương lượng nên như thế nào đem thẩm dục tìm cho ra thời gian trôi qua một đêm trôi qua lại có mấy đội huyền tiên thế lực đến nơi này có trực tiếp giống đẳng gia ba huynh đệ như thế rời đi dây vào vật lý có thì lựa chọn lưu lại thiên quân phủ bên trong tỉnh lại sau giấc ngủ thẩm dục rỗi lưng một cái t h ẩ m nghĩ trong lòng vẫn là trên giường ngủ tương đối dễ chịu đ ồ n g nhiên hắn cảm ứng được cái gì đưa tay tại hư không gạch một cái lấy thiên quân phủ làm trung tâm phương viên mấy ngàn mét cảnh tượng đều tại trước mặt thủy kính bên trên hiện ra đây là tiền quân phủ kèm theo dò xét công năng ta đi t r u n g quanh thế mà tới nhiều như vậy huyền tiên thẩm dục hơi kinh ngạc đến kỹ phía dưới phía ngoài huyền tiên khoảng chừng mười chín tiếp lấy hắn nghe lén một hồi liền hiểu chuyện gì xảy ra lại là chu t i ê n tiên thành đối với hắn tiến hành truy nã treo thưởng hơn nữa cho ra ban thưởng rất cao mới dẫn tới nhiều như vậy huyền tiên thế lực đối với hắn tiến hành đ ổ i bắt b ấ t quá hắn lại có chút kịp mái vì sao chu t i ê n tiên thành thành chủ phụ không chính mình phái người tới bắt hắn ngược lại muốn đôi hắn tiến hành treo thường đâu chẳng lẽ là thành chủ p h ủ tiên tinh nhiều đến xài không hết không phải cho người ngoài tốn chút mới thoải mái như vậy ta tiếp tục tại tiên quân phủ bên trong c h ố n tránh vẫn là ra ngoài đem những này ra hòa cho g i ế t sạch có chút do dự thẩm dục liền quyết định giết chết bọn ra hòa này ngược lại coi như mình đối bọn hắn thủ hạ lưu t ì n h bọn hắn cũng sẽ không nhớ rõ mình nhân tình không bằng trực tiếp giết chết bọn hắn chính mình còn có thể kiếm lấy g i ế t c h ố c điểm tâm niệm vừa động thẩm dục mở ra ẩn nấp tiên giới ẩn thân công năng sau đó hắn một cái lắc mình liền ra tiên quân phủ lại đem hóa thành các sỏi tiên quân phủ thu nhập chứa vật tiên giới c á i n k h m vào đối p h ư n g u y ề n tiên c h i a l à n đ c h ú m n g tốc chủ thu đ o à n t h ể h i n n n h i ê n đ ế n từ k h á c biệt h u y ề n t i ê n t h ế lực. Một cái l n g k h n h t h ô m dục l i ề n đi tới một cái h u y ề n t i ê n c k u t r ọ n g sau l ư n g c ũ n g t h ô i đ ộ n g liệt không c h ô m n g k n g tụ ra một đạo k i ế m k h í p h ô n k i ế m k h í đâm vào đối p h ư ơ n g đầu lâu, t r o n g n g k y mắt l i ề n đem h ắ n t i ê n h ồ n g ỡ ra đ ế n Đốt, c h ú c m ừ n g t h ô c g h ủ t h u h o ạ c h được h ô n g k h ô không không không không n g k h t n h ô n g không không h ô n h ô n g không k h ô n không không n g không không k h ô n không không không h n g không k h ô n h ô n g không k h ô n k h n h ô n g h ô n g không không k h ô ti k h ô n n h ô n g h ô n g k h n g k h ô n h ô n g k n g h ô n g không k n g h ô n g không không không k h ô h ô n g n g không k n h ô n g n g k h n g không không không k n n h ô n g k h ô h ô n g không n g k h n g không n g ba người bọn họ đều là đến từ chu thiên tiên thành khung nhà huyền tiên bởi vì khung sơn thực lực đã đạt tới huyền tiên cựu trọng đối với mình cũng cực kỳ tự tin thế là đem mặt khác vị huyền tiên hậu kỳ tộc nhân lưu tại chu thiên tiên thành hắn thì mang theo g i a tộc mặt khác hai cái huyền tiên theo đuổi rét thẩm dù đúng lúc này một cái huyền tiên bỗng nhiên trong mắt lóe lên cực kỳ vẻ mặt sợ hãi bởi vì hắn phát hiện hắn tiên hồn bị người định trụ tiếp l ấ y hắn hộ thể tiên thuật cũng đi theo tán loạn phúc một đạo kiếm khí bắn vào đầu của hắn rào rét hắn tiên hồn đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn trăm nghìn rét chốt điểm lại là một cái huyền tiên cựu trọng tử vong không tốt ban g chủ chết thấy cảnh này cá biệt ba người huyền tiên con người thích chặt mà cái khác huyền tiên thấy cảnh này nội tâm cũng đi theo biến hoàng sợ đồng thời bọn hắn tiên n i ệ m đàn sen lục x o á t quanh mình từng khúc hư không nhưng hết lần này tới lần khác không phát hiện chút gì là ai có gan liền lăn đi ra lén lút tính là gì có gan liền đi ra cùng chúng ta đường đường chính chính đánh một trận hai cái huyền tiên tức giận h ô đáng tiếc cũng không có người đáp lại hắn đúng lúc này lại có huyền tiên hộ thể tiên thuật tiêu tán thấy thế, thế m ặ khác mười sáu huyền tiên đồng loạt ra tay thi triển tiên thuật công hướng bị kia huyền tiên chung quanh hư không đáng tiếc bọn hắn tiên thuật còn chưa có tới liền có một đạo kiếm khí xuyên thủng bị kia huyền tiên đầu lâu phá hủy hắn tiên hồn đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn trăm nghìn giết chóc điểm thẩm dục đánh giết người thứ ba cũng không phải là huyền tiên cựu trọng mà là huyền tiên bắt trọng nhưng cũng may chỉ cần là huyền tiên hậu kỳ chỗ thu hoạch giết chóc điểm đều như thế liên sát ba cái huyền tiên hậu kỳ hắn giết chóc điểm tổng số cũng đạt tới hai trăm sáu mươi vạn ra mặt mười sáu huyền tiên phát hiện bọn hắn công kích thất bại sau trên mặt vẻ mặt càng phát ra hoảng sợ nhìn không thấy địch nhân kinh Trốn. trong ố n t r đó hai cái huyền tiên nhìn nhau nhìn một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiềm kỵ sau đó cùng nhau hóa thành một đạo lưu quang b ắ n ra vành bành nhưng bọn hắn hóa thành lưu quang mới xông ra năm mét lưu quang tán loạn thân thể của bọn hắn liền theo giữa không trung rơi xuống giống nhau mặt khác mười bốn huyền tiên cũng bị đột nhiên xuất hiện nghìn lần trọng lực gáp đảo trên mặt đất đây là thẩm d ụ c thúc d ụ c trọng lực tiên giới trọng lực tiên giới chữ vật tiên giới cùng ẩn nấp tiên giới đều là thẩm d ụ c thông qua đặc thù rút thường thu hỏi đến chính là trường thành tính tiên khí tại hắn chân tiên lúc trọng lực tiên giới có thể phóng xuất ra mười lần trọng lực thiên tiên ti có thể phóng xuất ra một trăm lần trọng lực huyền tiên lúc có thể phóng xuất ra một nghìn lần trọng lực tiên có lúc có thể phóng xuất ra mười nghìn lần trọng lực một nghìn lần trọng lực không đủ để ép tới những n à y huyền tiên không cách nào đ ậ u đậy nhưng ở bất ngờ không đề phòng khẳng định đến thiệt thòi lớn hơn nữa động tác cũng biết biến dị thường chậm chạp mười sáu đạo liệt không kiếm khí bán ra tinh chuẩn chúng đích ở đây mười sáu huyền tiên phúc phúc phúc trong c h ư ớ c mắt đầu lâu của bọn hắn bị xuyên thủng thiên hồn bị kiếm khí xoắn đến nắp ấy đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai trăm nghìn z trước điểm đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được một trăm nghìn z trước điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn trăm l i n giết chóc điểm mười sáu huyền tiên bên trong còn có hai cái huyền tiên hậu kỳ sáu huyền tiên trung kỳ còn lại tám đều là huyền tiên giai đoạn trước bởi vậy thẩm dục lại thu hoạch hai trăm tám mươi vạn giết chóc điểm giết chóc điểm tổng số cũng đạt tới năm trăm bốn mươi vạn ra mặt sau đó thẩm dục phất tay liền có mười chín mai chữ vật tiên giới hướng hắn bay tới tiếp lấy hắn lại đem mười chín thất tiên ngựa thu nhập tiên quân phủ sau đó hắn đem tiên quân phủ một lần nữa hóa thành một hạt cát sỏi ném ở nơi đây thân hình l o a lên hắn liền tiến vào bên trong bắt đầu làm dừng lại phong phú điểm tâm đến khao chính mình hắn sở di không rời đi chính là chờ lấy những người khác mắc câu dù sao ai cũng nghĩ không ra hắn tại sát nhân chi sau sẽ còn lưu tại nguyên đ i ệ m thẩm dục mới vừa ở tiên quân phủ bên trong ăn một bữa tự mình làm bữa sáng liền cảm ứng được có người đi tới phụ cận thông qua thủy kính hắn phát hiện tới bốn người đều là huyền tiên cái này bốn cái huyền tiên nhìn thấy chủ đạo bên cạnh mười chín bộ thi thể đầu tiên là cảnh giác dùng tiên niệm đảo qua b ố n phía cũng không có phát hiện có người mai phục sau bọn hắn mới cùng nhau đằng không mà lên rơi vào thi thể biên giới đây là long ngâm giúp ban chủ đây là khung nhà giá chủ t r ờ i ạ bọn hắn đều là huyền tiên cựu trọng thế nào đều bị giết chết tại nhận ra mọi người ở đây thi thể về sau cái này bốn cái huyền tiên sắc mặt không khỏi đại biến trong ánh mắt càng là nhiều một bệnh hoảng sợ cùng vẻ bất an bọn hắn nên không phải cái kia phi thăng tiên nhân g i ế ta một cái huyền tiên nói rằng không có khả năng lệnh treo giải thưởng đã nói cái kia phi thăng tiên nhân chỉ là huyền tiên ngũ lục trọng lại nói coi như hắn là huyền tiên cựu trọng cũng không có khả năng giết chết nhiều như vậy huyền tiên mặt khác huyền tiên lập tức phản bác、Phúc. đúng lúc này một đạo kiếm khí chống rông xuất hiện cũng xuyên thủng hắn đủ lâu thấy cảnh này cá biệt ba người miền tiên lập tức sắc mặt đại biến quả quyết hóa thành lưu quang mong muốn chạy trốn nhưng một cỗ kinh khủng trọng lực xuất hiện ba người nhao nhao theo giữa không trung rơi xuống tiếp lấy lại có ba đạo kiếm khí xuất hiện xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được 40 000 ơ i không không không không không không k h ô n h ô n h ô n g h ô n g không không không i h ô c g không không không không không không k h n g k h ô n c không k h ô n ề n t i ê n h ậ u k ỳ cá g không k n g ư ờ i đều là n g không k ỳ t ổ n g c ộ n g vì h ô n g k n g k h n g không k h g k h ô n h ô n g k h ô chương 450 t r u n g thành chương 450 t r u n g thành nhìn xem bảng hệ thống cao hơn đạt 640 vạn ra mặt điểm giết chóc thẩm dục trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thỏa mãn mỉm cười lấy đi cái này bốn cái huyền tiên chữ vật tiên giới lại đem bọn hắn c ơ i tới tiên ngựa đi vào tiên quân phủ sau thẩm dục cũng đi theo tiến vào tiên quân phủ nhiều như vậy điểm giết chóc nếu vô pháp tăng cao tu vi không bằng dùng để rút thưởng thẩm dục nói t h ầ m hệ thống đến mười lần tiên quân cấp rút thưởng đốt thiên quân cấp rút thưởng mở ra đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được mười ước tiên tinh xin hỏi phải trang nhận lấy lại là tiên tinh thâm dụng c cảm thấy có chút được thấy tua t lỗ k c ế m m ộ thấy t a trang n xin h hỏi phải l có h chủ thu hoạch chuyển h ú c được mừng tiên ký quỷ a trang giới biên, xin hỏi một phải đã lấy. chút c chủ mừng ký h hoạch u được thua i ê tuyên n quân cấp k ả i tiện một mừng t ında chúc chủ h ký hoạch khí, hỏi phải được bộ Tiơng tiên t xin r n g l ấ y đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên nguyên quả một trăm ai xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được long hoàng quả một trăm ai xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên quân cấp công pháp tạo hóa tiên công xin hỏi phải trang nhận lấy mười cái phần thưởng đều mở đi ra thẩm dục tiến hành nhận lấy lập tức mười cái phần thưởng liền xuất hiện tại hệ thống không gian đem một tỷ tiên tinh chuyển tồn đến chữ vật tiên giới sau thẩm dục liền đem món kia tiên quân cấp trưởng kiếm lấy ra ngoài cầm trên tay thưởng thức xuống sau liền đem n ó luyện hóa thu nhập thể nội tiếp lấy là tiên quỷ chuyển hóa giới khi hắn hiểu rõ đến viên này tiên giới tác dụng sau không khỏi đại hỷ cấp tốc luyện hóa sau hắn liền lách mình ra tiên quân phủ đem phía ngoài hai mươi ba cỗ huyền tiên thi thể cho thu nhập tiên quỷ chuyển hóa trong nhẫn bộ không gian cái này tiên quỷ chuyển hóa giới có thể đem tiên nhân thi thể chuyển hóa làm tiên quỷ chuyển hóa sau khi thành công tiên quỷ chứ không có khả năng tu hành bên ngoài không dứt có được khi còn sống ký ức còn có được khi còn sống thực lực chủ yếu nhất là bọn hắn sẽ đối với tiên quỷ chuyển hóa giới chủ nhân có trăm phần trăm trung thành còn có nếu như những n à y tiên quỷ thụ thương sau chỉ cần tiến vào t i ê n quỷ chuyển hóa trong nhẫn tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục nhìn thấy hai mươi ba cỗ huyền tiên thi thể đã bắt đầu hướng tiên quỷ chuyển biến thẩm dục liền một lần nữa trở lại tiên quân phủ đem món kia tiên quân cấp áo giáp lấy r a luyện hóa mặc lên người tâm niệm v ừ a động tiên khải du nhập g n thể nội chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền sẽ hiện hiện h o ặ c là nhận công kích cũng sẽ tự động hiện hiện cái tiếp theo phần thưởng là tiên quân cấp khôi l ỗ i lần trước b ấ t chúng cái kia có tiên quân lục trọng tu vi lần này hơi mạnh hơn một chút có được tiên quân thất trọng tu vi sau đó thẩm dục lại đem mười nghìn cái tiên căn cho nhận lấy tương ứng tin tức xuất hiện tại đầu góc hắn cái này mười nghìn cái tiên căn phẩm giai cũng không giống nhau chín nghìn cái đều là phổ thông tiên căn trên lý luận phổ thông tiên căn tiềm lực đạt tới tiên tiên cựu trọng liền đến đỉnh tiếp lấy năm trăm cái là trung phẩm tiên căn có được trung phẩm tiên căn tiên nhân đạt tới huyền tiên cựu trọng sẽ rất khó đột phá còn lại năm trăm cái tiên căn có ba trăm l à thượng phẩm tiên căn có được thượng phẩm tiên căn trên lý luận có thể tu luyện tới tiên quân cựu trọng còn lại hai trăm là siêu phẩm tiên căn có được siêu phẩm tiên căn trên lý luận có thể đạt tới tiên hoàn cảnh hiểu rõ đến tiên căn tác dụng sau thẩm dục lộ ra một vòng vẻ suy tư bản thổ tiên nhân có tiên căn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi nhưng tương ứng tiên căn cũng hạn chế tiềm lực của bọn hắn t r ầ nhà n ngược lại là phi thăng tiên nhân mặc dù tốc độ tu l u y ệ n chậm tựa hồ không nghe nói không có tiềm lực hạn chế nếu thật là lời như vậy phi thăng tiên nhân chân chính tiềm lực ngược lại so với bản thổ tiên nhân lớn đương nhiên đây cũng chỉ là thẩm dục phỏng đoán chờ sau này gặp được phi thăng tiên nhân bên trong cường giả hắn có thể thỉnh giáo bên dưới phương diện này vấn đề tiếp theo là mười nghìn kiện thiên tiên khí một bộ thiên tiên khí tổng cộng có ba kiện theo thứ tự là vũ khí áo giáp cùng lệnh b lệnh b à i có được tam đại tác dụng chữ vật thông tin cùng tăng lên mộ tính tiếp lấy thẩm dục đem một trăm mai thiên nguyên quả lấy ra ngoài tương ứng thư giới thiệu hơi thở xuất hiện tại đầu góc hắn hôm nay nguyên quả sau khi phục dụng có thể cường hóa tiên hồn thẩm dục lúc này liền lấy ra một viên thiên nguyên quả ăn hết lập tức từng luồng từng luồng thanh khí chui vào thẩm dục tiên hồn bên trong sau một lúc lâu tại những n à y thanh khí rèn luyện bên dưới thẩm dục tiên hồn tăng lên chừng gấp đôi bất quá thiên nguyên quả phục dụng mai thứ nhất hiệu quả tốt nhất mai thứ hai hiệu quả giảm phân nửa mai thứ ba hiệu quả lại giảm phân nửa quả thứ tư hiệu quả chỉ còn lại có một thành. quả thứ năm liền không có hiệu quả cho nên một người nhiều nhất phục d ụ n g bốn mai thiên nguyên quả thế là thẩm dục lại lấy ra ba viên thiên nguyên quả ăn hết linh hồn cường độ tại lúc đầu trên cơ sở tăng trưởng 8.75 t h à n h đem còn lại thiên nguyên quả thu nhập chữ vật tiền giới thẩm dục lại lấy ra một loại khác trái cây long hoàn g quả trái cây này lớn lên giống một đầu màu xanh lá tiểu long sau khi phục d ụ n g có thể rèn luyện tiên thể cường độ thẩm dục trực tiếp ăn hết một cái lập tức thể nội liền tuân ra một cỗ thiêu đốt giống như cảm giác nửa khác đồng hồ sau loại cảm giác này biến mất hắn phát hiện hắn tiên thể cường độ tăng lên gấp đôi giá long hoàn g quả cùng tiên nguyên quả tương tự phục d ụ n g mai thứ nhất hiệu quả tốt nhất mai thứ hai hiệu quả giảm phân nửa nhiều nhất phục d ụ n g bốn mai thẩm dục lại lần lượt phục d ụ n g ba viên tiên thể lại đang lúc đầu trên cơ sở tăng lên tám trăm bảy mươi lăm thành cuối cùng thẩm dục đem cuối cùng một kiện phần thưởng lấy ra tiên quân cấp công pháp tạo hóa tiên công thẩm dục trực tiếp lựa chọn dung hợp sau đó công pháp chân tiên tiên trực tiếp nhập môn hắn không có ý định truyền tu dù sao thôn tiên thần ma công chính là tiên hoàng cấp công pháp về phần bại lộ sau có thể hay không lọt vào cường giả vây quét hắn đã không quan tâm bởi vì hắn hiện tại liền đã tại lọt vào bản thổ tiên nhân truy sát sau một khắc thẩm dục đi ra tiên quân phủ sau đó không ngừng tiến hành trường cự cách na z i hơn một canh giờ sau thẩm dục một lần nữa về tới tiểu hát núi quặng mỏ dưới núi tiểu hát núi quặng mỏ bên trong hoàng liễu h ò a nhan từ ngay tại một đầu trong hầm mỏ đào quáng tại vài ngày trước các nàng liền đã biết thẩm dục mất tích hoàng liễu còn chuyên môn hướng những thợ mỏ khác nghe được nhìn xem thẩm dục có phải hay không nội hại đáng tiếc những thợ mỏ khác cũng không hiểu rõ hoàng tỷ một cái thanh em đột ngột văng lên hoàng liễu h ò a nhan tử vô ý thức quay đầu thấy được đứng tại cách đó không xa thẩm dục tiểu thẩm hoàng liễu kinh h ỉ nói ngươi mấy ngày nay đi nơi nào hoàng tỷ nhan tỷ các ngươi có muốn hay không thoát ly thợ mỏ thân phận thẩm dục mỉm cười hỏi muốn à ta nằm mộng cũng nhớ có thể làm không làm thợ mỏ cái này có thể không phải do chúng ta hoàng liễu buồn bã cười một tiếng nếu như các ngươi muốn ta có thể giúp các ngươi thẩm dục lại đạo ngay vậy hoàng liễu h ò a nhan tử đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu tri chi sắc trong lòng chẳng lẽ thẩm d ụ tại mất tích mấy ngày nay có phải hay không có kỳ ngộ sau một khắc hoàng liễu nhìn xem thẩm dục ẩn ẩn mang theo thăm dò tiểu thẩm coi như chúng ta thoát ly thợ mỏ thân phận tại tiên giới cũng vô pháp sinh tồn đi dù sao ta và người nhàn tỉ mới c h â n tiên nhị trọng tùy tiện gặp được một con h u n g thú liền có thể ăn của ta bọn họ h a i thẩm dục nói ta có thể mang các ngươi đi một cái địa phương an toàn đồng thời ta còn có thể giúp các ngươi dung hợp tiên căn nhưng các ngươi được thành vì ta thủ hạn nếu như các ngươi đồng ý ta hiện tại liền có thể mang các ngươi đi vậy chúng ta phải trả ra cái gì nhan tử đột nhiên mở miệng thẩm d ụ mỉm cười nói trung thành chương bốn trăm năm mươi mốt tiên quỷ chuyển hóa thành công chương bốn trăm năm mươi mốt tiên quỷ chuyển hóa thành công tốt ta đáp ứng ngươi hoàng liêu ngữ khí trịnh trọng nói sau đó nàng quỳ một chân trên đất hướng thẩm dục nói hoàng l i ê u gặp qua đại nhân lúc này nha tử cũng đi theo quỳ một chân trên đất nha tử gặp qua đại nhân ha ha không cần đa lễ hai vị x i n đứng lên thẩm dục hư giúp đỡ một chút hai người thân thể liền bị một cố lực lượng vô hình nâng lên hiển nhiên thẩm dục tu vi đã viễn siêu b ọ n hắn lúc này hoàng liễu trần trờ nói đại nhân ngươi cần mời chào càng nhiều nhân thủ sao ngươi có phải hay không muốn để cử người nào thẩm dung hỏi không sai hoàng liêu nói ta biết tại chúng ta thợ mỏ bên trong vẫn còn có chút tính cách của người không có bị v ặ t bẹo nếu như đại nhân cần càng nhiều nhân thủ có thể đem bọn hắn cũng nhận lấy thẩm dung h ĩ nghĩ, nghĩ cũng được nếu có người nguyện ý bái ta làm chủ ta cũng có thể dẫn bọn hắn rời đi đa tạ đại nhân hoàng liêu hưng phần nói bất quá lập tức nàng lại lộ ra mấy phần vẻ lo âu đại nhân nếu như mang đi quá nhiều người sẽ có hay không có phiền phức yên tâm nếu ta dám đáp ứng ngươi át có niềm tin thẩm dục mười phần tự tin nói cái này tiểu hắc núi q u ạ mỏ bên trong cũng chỉ có một thiên tiên ta đưa tay có thể diện ngay vậy hoàng liễu hỏa nhan từ ánh mắt đều lấp l ó e xuống xem ra các nàng đối tượng thần phục so tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều a lúc này thẩm dục vung tay lên cuốn lên hoàng liễu cùng tiên tử xuất hiện tại tiên quân phụ đại nhân đây là nơi nào hai nữ hiếu kỳ đánh giá b ố n phía thẩm dục nói đây là một tòa tiên quân phụ để ngươi cũng có thể làm thành một cái tiểu thế giới về sau các ngươi sẽ lưu tại nơi này tu hành đúng rồi đây là hai cái siêu phẩm tiên căn các ngươi trước tiên có thể dung hợp đang khi nói chuyện thẩm dục ném ra hai cái tiên căn cho hai nữ hệ thống cung cấp tiên căn chỉ cần một canh giờ liền có thể dung hợp mà lại dung hợp sau liền sẽ cùng người dung hợp tự thân khí tức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau sẽ không xuất hiện hai c ố khí tức đa tại đại nhân biết được là siêu phẩm tiên căn hai nữ đều trực tiếp muốn hướng thẩm dục quỷ xuống hay là thẩm dục ngăn chở các nàng để các nàng tranh thủ thời gian dung hợp tại hai nữ dung hợp tiên căn lúc thẩm dục mở ra giết chóc thương thành sau đó tại khung tìm kiếm đưa vào có thể xem xét người khác độ trung thành thần thông cúng cơ lắc tìm kiếm lập tức trên trang giấy xuất hiện mấy chục cái có thể rõ xét độ trung thành thần thông giá cả tự nhiên cũng không giống nhau ở trong đó thẩm dục còn chứng kiến tiên cấp nhìn rõ chi nhãn lập tức thẩm dục có chút im lặng môn thần thông này chính mình vốn là có nhưng đến tiên giới lại không thể sử dụng hiện tại còn phải lại mua một lần trong lòng của hắn không khỏi có chút không thoải mái nhưng nghĩ tới môn thần thông này hắn đã sử dụng quen thuộc thế là lựa chọn mua sắm cũng may hệ thống cũng không tính quá tối nhìn rõ chi nhãn chỉ cần năm nghìn điểm g i t chóc cơ lập mua sắm mua sắm thành công tiến vào dung hợp rất nhanh tiên cấp nhìn rõ c h i nhãn dung hợp hoàn tất thẩm dục vô ý thức nhìn về hướng hoàng l i ê u hòa nhan tử cũng mở ra nhìn rõ c h i nhãn tiếp lấy các nàng cơ bản tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra đi ra trong đó hoàng l i ê u độ trung thành đã đạt tới chín mươi điểm nhưng để thẩm dục n g o ạ i ý muốn chính là nhan tử độ trung thành so hoàng l i ê u còn cao lại đã đạt tới chín mươi lăm điểm chín mươi điểm trở lên trung thành điểm mặc dù không có nghĩa là tuyệt đối trung thành nhưng cũng đạt tới rất khó phản bội trình độ bất chi bất giác một canh giờ trôi qua hoàng liễu hòa n h a tử đều thành công dạng phản ứng dung hợp thành công sau liền bắt đầu tu luyện tại không có tiên căn trước các nàng coi như dùng sức thôi động công pháp cũng rất khó hấp thu đến một sợi tiên linh khí nhưng có siêu phẩm tiên căn sau những cái kia tiên linh khí đều liều mạng hướng các nàng thể nội trần bảo theo bản năng các nàng đều điên cuồng thôi động công pháp đến luyện hóa tiên linh khí ư ớ c chừng đi qua nửa cách giờ hoàng liêu trên thân khí tức bốc lên thư không hơi chấn động một chút tu vi của nàng đã đột phá đến trần tiên tam trọng có thể phi thăng đến tiên giới phi thăng tiên nhân đều có được tiên cấp công pháp không phải vậy bọn hắn cũng không cách nào đột phá đến trần tiên đương nhiên cũng không bài trừ loại kia có được tư chất vì tiên tại không có tiên cấp công pháp tình huống dưới cưỡng ép đột phá đến c h â n tiên nhưng vì để cho phi thăng tiên nhân trở thành ưu tú châu ngựa bản thổ tiên nhân cũng cho phép phi thăng tiên nhân thu hoạch được c h â n tiên cấp công pháp nhiều năm như vậy tu luyện khó khăn phi thăng tiên nhân bình thường sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối với công pháp tìm hiểu thêm cho nên hoàng liễu hỏa nhan từ đều đã đem một bộ c h â n tiên cấp công pháp lĩnh hội đến b i ê n mãn cảnh đại nhân có lỗi với ta cũng là quá kích động cho nên mới tu luyện sau khi đột phá hoàng liễu lập tức đứng dậy hướng thẩm dục xin lỗi không có việc gì thẩm dục k h á t k h o tay sau đó ném ra một bộ thiên tiên khí ném cho hoàng liễu tranh thủ thời gian luyện hóa đi cái này nhìn thấy thẩm dục trực tiếp cho nàng b à kiện thiên tiên khí hoàng liễu không biết nên không nên thu thực lực ngươi càng mạnh về sau mới có thể vì ta hảo hảo làm việc thẩm dục nói ra là lần này hoàng liễu cũng không có giả m ộ m trực tiếp nhận lấy bộ này thiên tiên khí cũng bắt đầu tiến hành luyện hóa thẩm dục lần nữa dùng nhìn rõ chi nhãn dò xét bên dưới nàng độ trung thành trực tiếp đánh tới chín mươi lăm điểm đúng lúc này nhãn tử khí tức cũng bắt đầu sôi trào lên chỉ chốc lát sau tu vi của nàng cũng đi theo đột phá đến chân tiên tam trọng thẩm dục cũng lấy ra một bộ thiên tiên khí ném cho nàng để nàng tranh thủ thời gian luyện hóa đúng lúc này tiên quỷ t r u y ể n hóa giới truyền đến tin tức hai mươi ba cỗ huyền tiên thi thể đều đã luyện hóa thành tiên quỷ vung tay lên hai mươi ba cái tiên quỷ liền xuất hiện tại thẩm dục trước mặt sau đó cùng nhau quỷ một chân trên đất hướng thẩm dục nói tham kiến chủ nhân đều đứng lên đi thẩm dục nhấc nhấc tay hai mươi ba cái tiên quỷ cùng nhau đứng dậy chờ đợi thẩm dục phân phó cùng mệnh lệ thẩm dục chỉ vào một cái tiên q u đạo về sau ngươi liền gọi n u y ề n nhất ngươi gọi n u y ề n nhị còn lại tiếp lấy tiếp hai n xuống sắp chủ nhân, về u ta là huyền mươi Chủ n ba cái tiên quỷ đem danh hiệu cung cấp bảy bộ huyền tiên cấp công pháp trong đó có ba bộ có thể tu luyện tới huyền tiên cựu trọng mà khác bốn bộ đều chỉ có thể tu luyện tới huyền tiên bắt trọng về phần tiên thuật đủ loại ngược lại là có hơn tám mươi chủng nhưng thẩm dục xem xét sau những tiên thuật này đều không thế nào mạnh về phần thần thông càng là chỉ có bốn cái mà lại cũng đều là t i ê n tiên cấp thần thông ngay cả cái huyền t i ê n cấp thần thông đều không có nhưng thẩm dục xem xét cái này bốn cái thần thông tu luyện sau đều âm thầm lắc đầu thần thông tu luyện rất là hà khắc còn cần các loại vật liệu đặc thù nhất thời thẩm dục có chút may mắn may mắn chính mình là cụ a b b nắm giữ thần thông căn bản cũng không cần tu luyện trực tiếp dùng hợp là được tâm niệm vận động thẩm dục đem hai mươi ba tiên quỷ thu nhập tiên quỷ chuyển hóa trong nhận không gian lại qua hơn nửa cách giờ hoàng liễu hỏa nhan từ sơ bộ luyện hóa bộ kia tiên tiên khí các nàng tu vi quá thấp vô pháp hoàn toàn luyện hóa muốn chân chính luyện hóa phải đợi đến tiên tiên cảnh sau đó thẩm dục ném ra hai mươi vạn tiên tinh để hai nữ diên phần mình thu lấy một trăm linh dùng để tu luyện lập tức hai nữ lại làm một trận mạng ơ n lần nữa thi triển nhìn rõ chi nhãn phát hiện nhan từ độ trung thành đạt đến chín mươi tám điểm hoàng liễu lần này phản siêu đạt tới chín mươi chín điểm t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi hai nhóm đầu tiên thành viên tổ chức t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi hai nhóm đầu tiên thành viên tổ chức thời gian còn sớm các ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện đi các loại đào quán g sau khi kết thúc lại đi mời chào những nhân thủ khác thẩm dục cười nói là đại nhân hoàng liễu và nhan tử đồng nói sau đó liền trực tiếp quanh chân tại nguyên chỗ tu luyện bất chi bất giác mấy cái canh giờ trôi qua có được siêu phẩm tiên căn còn có đại lượng tiên tinh tình hùng giới hoàng liễu và nhan tử tu vi đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới đạt tới chân tiên tứ trọng đồng thời n h a tử cũng không có lại giữ lại vết thương trên mặt vết thương biến mất sau một gương mặt xinh đẹp l ố cũng hiện lộ ra nhưng thẩm dục cũng không có đặc thù biểu hiện dù sao bị nữ hắn thấy cũng nhiều ngược lại là nhan tử cảm nhận được thẩm dục cái kia bình tĩnh ánh mắt nội tâm hơi có chút thất vọng mang theo hai nữ ra tiền quân phủ thẩm dục liền quấn lên bọn hắn trực tiếp ra hầm mỏ xuất hiện tại tốt liều khu nhìn thấy trống rông xuất hiện ba người những cái kia đảo quáng trở về thợ mỏ đều lộ ra vẻ kinh ngạc thưa không na gì a hoàng liễu và nhan tử nội tâm càng phát ra chất kinh đồng thời đối với thẩm dục thực lực cũng sinh ra rất lớn h i u kỳ hoàng liễu nhan tử các ngươi lây là lúc này kim dương đi tới không sai kim dương đã chữa trị tốt bị chém dụng một cánh tay bất quá bởi vì tiên lực tiêu hao q u á lớn khiến cho tu vi của hắn đều xuất hiện nhất định gửi lại đội trưởng ta hỏa nhan từ m ộ i bội đều đã bái thẩm d ụ n g làm chủ lúc này hoàng liễu mở miệng nói cái gì kim dương vô ý thức nhìn về phía thẩm d ụ n g lại phát hiện thẩm d ụ n g sâu không lường được kim đội trưởng chúng ta lại gặp mặt thẩm d ụ n g hướng kim dương mỉm cười nói đẫu nhiên kim dương nhưng lại lộ ra đ ằ n chiêu chi sắc thẩm h u n h đệ lúc trước ta bị trương bản sơn truy sát thế nhưng là ngươi giút ta giết hắn không cần cám ơn ta thẩm dục cười cười t r ư ơ n g bản sơn muốn giết người diệt khẩu cho nên ta thuận tay giải quyết hắn thì ra là thế kim dương giật mình khó trách hắn từ thẩm dục đào quáng hầm mỏ lướt qua sau t r ư ơ n g bản sơn liền không có tiếp tục đuổi giết hắn nguyên lai cũng là bị thẩm dục giết chết đúng lúc này lao lưu từ bên ngoài đi vào tốp lều khu khi nhìn đến thẩm dục sau bước nhanh đi tới cũng q u á lớn tiểu tử tranh thủ thời gian nói rõ ràng vì cái gì mất tích nếu như bàn giao không rõ ràng liền đợi đến ăn r o đi làm càn nhìn thấy lao lưu lại dám uy hiếp thẩm dục hoàng liễu và nhan tử cùng nhau gấm hét ánh mắt bất thiện để mắt tới l ã o lưu a hai người các ngươi tu vi lại đã đạt tới chân tiên tứ trọng lão lưu xoay chuyển ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân lập tức thần s ắ c khiếp sợ nói mà kim dương lúc này cũng mới chú ý tới hoàng liêu và nhan tử lại đã đạt tới giống như hắn cảnh giới nội tâm không khỏi nhiều hơn mấy phần tâm tư Đi. thẩm dục tiện tay bung lên liền đem lão lưu đánh bay rơi trên mặt đất sau đối phương liền ngất xịu đi qua hai người các ngươi nhanh đi hỏi thăm người nào nguyện ý gia nhập chúng ta là hoàng liễu và nhan tử lập tức chia ra hành động đi hỏi thăm t ố t lều khu thợ mỏ ý kiến t h ầ m đại nhân ta có thể hỏi một chút các ngươi đây là muốn làm gì kim dương cẩn thận từng ly từng tý đạo mời cháu nhân thủ sau đó dẫn bọn hắn đi cái địa phương an toàn tu luyện thẩm dục nói ngươi muốn gia nhập sao nếu như ngươi muốn gia nhập ta có thể cho ngươi cung cấp tiền căn d u n g hợp a ta gia nhập nghe được có thể d u n g hợp tiên căn kim dương không chút do dự nói t ố t hoan nên gia nhập thẩm dục lộ ra dáng tươi cười mở ra nhìn rõ chi nhãn phát hiện kim dương độ trung thành chỉ có bảy mươi mốt điểm đây là một cái thượng phẩm tiên căn ngươi dùng hợp đi thẩm dục lấy ra một cái thượng phẩm tiên căn ném cho kim dương lập tức kim dương trong mắt toát ra cùng nhật cùng vẽ kích động đồng thời nội tâm đối với thẩm dụ cảm kích cùng trung thành cũng tăng lên trên diện rộng đa tạ đại nhân tiếp nhận tiên căn kim dương lập tức q u y một chân trên đất hướng thẩm dụ kiên t h ể hiệu trung đứng lên đi ta đưa ngươi đi một cái địa phương an toàn dung hợp tiên căn vừa mới nói xong thẩm dụ liền v h ấ t tay đem kim dương đưa vào tiên quân phủ chỉ chốc lát sau hoàng l i ê u và nhan t ử d i ê n phần mình mang theo mấy người đi ra tổng cộng mười một người đại nhân bọn hắn đều nguyện ý gia nhập chúng ta hoàng liễu hướng thẩm dụ đạo chúng ta gặp qua đại nhân lập tức hướng thẩm dục hành lễ thẩm dục mở ra nhìn rõ chi nhãn quét mắt mười một người này phát hiện bọn hắn độ trung thành đều rất cao thế mà đều đạt đến bảy mươi điểm trở lên cao nhất hai tên nữ tiên c à n g là đạt đến tám mươi điểm cũng không biết hoàng liễu và nhan từ cùng bọn hắn nói cái gì đúng lúc này linh gia vị tia thiên tiên đột nhiên mang theo quặng mỏ hộ vệ xâm nhập tốt l ề u khu ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm dục chuyện lúc trước đều là ngươi làm a không sai là ta thẩm dục gật gật đầu rất tốt rốt cục bắt được ngươi bên trên cho ta đem hắn cầm xuống linh gia thiên cưa tay nói lập tức năm mươi tên hộ vệ nhao n h a u hướng thẩm dục trùng sắt mà đến thấy thế thẩm dục đưa tay đánh ra một t r ư ờ n g ông thư không chấn động trong khoảnh khắc mười mấy tên hộ vệ toàn bộ bị chấn động thành một đám huyết vụ nhìn thấy một màn này linh ra vị kia thiên tiên không khỏi mặt lộ hoảng sợ xoay người bỏ chạy rất rõ ràng thẩm dục thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn có thể thẩm dục làm sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn bấm tay bắn ra một đạo tiên lực tiên lực đuổi kịp linh ra thiên tiên đâm vào trên người hắn phước âm thanh thân thể của hắn cũng nổ thành huyết vụ biểu sát thiên tiến a thấy cảnh này những cái kia vừa mới đầu nhập vào thợ mỏ đều là nhãn tình sáng lên nhìn về phía thẩm dục trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần sùng bái đi chúng ta đi mặt khác hai tòa tốt lều nhìn xem thẩm dục mang theo mọi người đi tới tòa thứ hai tốt lều sau đó thẩm dục cao giọng nói tất cả mọi người đều đi ra thanh âm của hán luyện nhược lôi đình còn mang theo một cỗ c h ấ n n hiếp lập tức tất cả thợ mỏ đều thành thành thật thật từ tốt lều đi ra thanh âm nhìn xem bọn họ nói ta hiện tại cho các ngươi một cái nịch thiên cải mệnh cơ hội nếu như nguyện ý đầu nhập vào ta ta sẽ dẫn các ngươi đi để cho các ngươi có cái địa phương an toàn tu luyện còn có thể dung hợp tiên căn nếu có nguyện ý tiến lên lập tức những người này trên mặt xuất hiện do dự xoắn suýt hoài nghi biểu lộ cuối cùng chỉ có mười cái thợ mỏ nguyện ý tin tưởng thẩm dục dậm chân tiến lên đi liền các ngươi mười cái theo chúng ta đi sau đó thẩm dục lại dẫn bọn hắn đi vào tòa thứ ba tuốt liều khu sử dụng thủ đoạn giống nhau đem tất cả thợ mỏ triệu tập lại nói lời giống vậy lần này có mười hai cái thợ mỏ n g u y ệ n ý đi theo thẩm dục vung tay lên thẩm dục đem bọn này thợ mỏ tính cả hoàng liễu và nhan từ thu nhập tiên quân phủ sau đó liền thi triển hư không na di rời đi tiểu hắc núi quần g g ỏ liên tục na di mấy trăm dặm sau thẩm dục cũng đi theo tiến vào tiên quân phủ tất cả mọi người thành thành thật thật đứng tại tiên quân phủ bên trong không dám đặt chân cung điện thẩm dục mở ra nhìn rõ chi nhắn xem xét đám người này độ trung thành toàn bộ đều tại sáu mươi điểm trở lên đối với cái này thẩm dục vẫn tương đối hài lòng sau đó thẩm dục ném cho bọn hắn mỗi người một khối thợ ư n g phẩm tiên cốt để bọn hắn tranh thủ thời gian dung hợp phát hiện thẩm dục cho những người này đều là thợ phẩm tiên cốt hoàng liễu và nhan tử nội tâm đều nhiều một cỗ cảm giác ưu việt tuyệt đối công bằng tại bất luận cái gì thế giới đều là không thể thực hiện được dù là những người này đều thẩm dục xem như nhóm đầu tiên thành v i ê n tổ chức bồi dưỡng hắn cũng sẽ ở giữa bọn hắn phân g i a cao thấp mà hoàng liễu và nhan tử thì là hắn xem như tâm phúc bồi dưỡng chương 453 t i ế n bộ cực lớn chương 453 t i ế n bộ cực lớn ở những người khác dung hợp tiên cắt lúc thẩm dục đem hoàng liễu và nhan tử gọi vào trong một tòa cung điện ngồi đi đa tạ đại nhân thẩm dục tiếp tục nói phía ngoài ba mươi bốn người chờ bọn hắn hoàn thành tiền căn dung hợp sau ta sẽ đem bọn hắn chia hai đội phân biệt do các ngươi xuất lĩnh ngay vậy hai nữ đều là trong lòng vui mừng cùng nhau biểu thị nguyện ý vì thẩm dục quên mình phục vụ nhìn về phía thẩm dục ánh mắt cũng phát sinh nhất định biến hóa nhìn rõ chi nhãn mở ra thẩm dục phát hiện hai nữ độ trung thành đều đạt đến một trăm điểm đối với cái này thẩm dục cũng không ngoài ý muốn hoàng liêu và nhan tử tại tiên giới đã gặp nhiều năm đánh đập mà thẩm dục đâu đầu tiên là cho bọn hắn dung hợp siêu phẩm tiên căn cơ hội lại ban cho bọn hắn một bộ thiên tiên khí cùng một trăm không không tiên tinh hiện tại thẩm dục càng là đem các nàng coi trừng bụng bồi dưỡng chỉ có trải qua nhiều lần đánh đập cùng nhiều năm đánh đập các nàng mới hiểu được đây là lớn cỡ nào cơ hội cùng l ân tình mà các nàng duy nhất có thể báo lại thẩm dục chính là trăm phần trăm trung thành nếu hai nữ đội trung thành đã đạt tới một trăm điểm thẩm dục liền quyết định tăng lớn cường độ đ ồ i dưỡng bọn hắn lấy ra hai viên ngọc giản đưa cho hai người trong này ghi chép một bộ có thể tu luyện tới tiên quân cựu trọng cấm pháp các ngươi cố gắng lĩnh hội nghe được thẩm dục nguyện ý ban cho các nàng tiên quân cấp cấm pháp hai nữ đều nhanh kích động đến rơi lệ thậm chí thẩm dục hiện tại để các nàng đi chết các nàng đều sẽ không chút do dự sau đó thẩm dục lại lấy ra mấy bộ huyền tiên cấp công pháp cùng mấy môn tiên thuật đưa cho bọn hắn cũng dặn dò về sau các ngươi có thể xét tình hình cụ thể đem công pháp tiên thuật truyền thụ cho các ngươi dưới c h ư n g người là đại nhân hai nữ đồng nói trong lòng đối với thẩm dục càng phát ra cảm kích các nàng biết thẩm dục đây là đang cất nhắc các nàng các nàng nắm giữ công pháp và tiên thuật truyền thụ quyền muốn bắt bót người phía dưới liền sẽ trở nên dễ dàng nhiều bất chi bất giác một canh giờ trôi qua người bên ngoài đều đã dung hợp tiến căn thẩm dục mang theo hai nữ đi ra cung điện thẩm dục lần nữa thi t r i ể n nhìn rõ chi nhãn kiểm tra một hồi ba mươi bốn người độ trung thành không ngoài sở l i ệ u tất cả mọi người đạt đến tám mươi điểm trở lên một số người độ trung thành càng là vượt qua chín mươi điểm thẩm dục chậm rãi mở miệng sau đó nhiệm vụ của các ngươi chính là tu luyện ta sẽ đem các ngươi chia làm hai đội phân biệt do hoàng l i ê u và nhan t ử đảm nhiệm đội trưởng ngay vậy kim dương trong mắt không khỏi hiện lên một vòng v ẻ thất vọng chỉ nghe thẩm dục tiếp tục nói mỗi qua một tháng ta sẽ căn cứ tu luyện của các ngươi tiến độ làm ra một lần tương đối ưu tú một đội kia sẽ thu hoạch được một triệu tiên tinh làm bàn thưởng ngay vậy, ở đây tất cả phi thăng tiên nhân đều kích động đi sau đó các ngươi liền nghe hoàng liễu và nhan tử an bài đi bước xuống một câu thẩm dục liền rời đi đi tới một tòa chủ điện ở lại tại vừa rồi thời gian hắn cho hoàng liễu và nhan tử diên phần mình ba mươi vạn tiên tinh s u n g làm đội viên tu hành tài nguyên trừ ngoài ra còn đem tiền điện bốn tòa cung điện giao cho các nàng dùng để an trí những cái tiêu phi thăng tiên nhân đồng thời hắn trả lại cho hai nữ không ít t i ê n lương cùng thị thung thú hơn nửa canh giờ sau nhan tử đi tới thẩm dục ở lại chủ điện bên ngoài đại nhân nhan tử cầu kiến rất nhanh thẩm dục liền gặp được nhan tử bưng một cái khay đi đến phía trên để đó đồ ăn chủ nhân đây là chúng ta làm đồ ăn đưa cho ngài tới một phần để lên bàn đi thẩm dục đạo là nhan tử đi vào trước b à n đem đồ ăn bày ra hoàn tất liền nhắc nhở thẩm dục có thể dùng bữa ăn người ăn hay chưa thẩm dục sau khi ngồi xuống hỏi ta đã đ ế n qua vậy được người đi xuống trước đi chờ ta ăn xong lại đến thu thập thẩm dục đạo đại nhân ta lưu tại nơi này hầu hạ ngài dùng cơm đi nhan tử có chút đỏ mặt đạo đi ta tự mình tới là được thẩm dục k h o á t k h o á tay là thuộc hạ cáo lui gặp thẩm dục cự t u y ệ t nhan tử có chút thất vọng đạo đợi nàng đi ra chủ điện tại cách đó không xa liền gặp hoàng liễu thế nào hoàng liễu cười khanh khách hỏi đại nhân không có tiếp nhận ta phục thị nhan tử t h ấ p giọng nói chớ nhụ trí nhiều nếm thử mấy lần đại nhân kiểu gì cũng sẽ tiếp nhận hoàng liễu giật dây nói thời gian nhoáng lên liền đã qua mười ngày tại cái này mười ngày bên trong tiên quân phủ bên trong tất cả phi thăng tiên nhân đều mười phần liều mạng tu luyện bởi vì bọn hắn đều mười phần chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội thư yêu a cũng là muốn chiến thắng một đội khác thu hoạch được ban thưởng chính như thẩm dục nói tới tháng năm dài đằng đắng những thợ mỏ này trên cơ bản đều đem công pháp lĩnh hội đến viên mãn trạng thái tăng thêm lại có thượng phẩm tiên căn cho nên bọn hắn tu luyện tốc độ rất nhanh nhanh đã đột phá ba cái cảnh giới chậm cũng đột phá hai cái cảnh giới về phần có được siêu phẩm tiên căn hoàng liễu và nhan tử tu luyện được càng nhanh hai nữ, đều đã bước vào chân tiên bắt hai nữ bên ngoài là thuộc kim dương tu vi cao nhất đã đạt tới chân tiên thất trọng trừ ngoài ra tại trong mười ngày này nhan tử không ít đến thẩm dục bên người xun xoe hoàn toàn đem chính mình trở thành thẩm dục thị nữ lúc ở hạ giới thẩm dục thành thói quen nha hoàn hồ hạ bởi vậy cũng không có cự tuyệt nhan t ử định đoạn đồng thời hoàng liêu còn lặng lẽ hướng thẩm dục lộ ra nhan t ử ở hạ giới chính là tu hành thiết tài một lòng chỉ muốn phi thăng cho nên không có tìm lối đi nhỏ lữ còn bảo lưu lấy hoàn bích c h i thân đi vào tiên giới sau vì không trở thành trương bản sơn đồ chơi càng là tự hủy dung mạo hoàng liêu nói những này tự nhiên là vì nói cho thẩm dục n h a từ hay là băng thanh ngọc t ế t tự thân nàng cũng cùng thẩm dục hàn huyên nàng ở hạ giới sự tỉnh nàng ở hạ giới đã có đạo lữ mà lại còn vị đạo lữ sinh tắm cái nhi nữ cũng nói giống nhan từ dạng này phi thăng tiên nhân mười phần khó được muốn để hắn nắm lấy cơ hội hoàng liêu nói không sai từ hạ giới phi thăng tới nữ tiên hoàn toàn chính xác rất khó bảo trì hoàn bích c h i thân dù sao tu luyện tới đại đế ít nhất đều muốn mấy ngàn năm nhiều thậm chí mấy vạn năm càng đừng đề cập tu luyện thành tiên nhân thời gian hao phí càng lâu tại cái này trong thời gian dài dàng dặc muốn bảo trì độc thân thực sự quá khó khăn dù sao tu luyện cũng không phải đoạn tình vật mới ngay hôm đó thẩm dục tâm n i ệ m vận động lách mình ra tiên quân cũ sau đó thu hồi hóa thành một cục đá tiên quân p h ủ mở ra trạng thái ẩn thân tiến nhập vân vụ tiên thành hao phí hai cách giờ thẩm dục góp nhặt không ít tin tức liên quan tới hắn thì ra là không chỉ chu thiên tiên thành tại treo giải thưởng truy na hắn liền ngay cả vân vụ tiên thành hàn nguyện tiên thành cùng linh l ù n g tiên thành cũng tại treo giải thưởng truy na hắn bởi vì ban thưởng quá mức phong phú tứ đ ạ i tiên thành h u y ề n tiên thế lực đều phải ra cường giả đi đổi bắt hắn thậm chí còn có tiên quân thế lực đã tham dự trong đó bất quá tham gia tiên quân thế lực chỉ có một cái đó chính là vân vụ tiên thành thương gia thương gia tiên quân chỉ có tam trọng tại vân vụ tiên quân khai sáng vân vụ tiên thành trước thương gia lão tổ ngay tại vân vụ tiên quân dưới trướng làm việc cũng rất được vân vụ tiên quân tín nhiệm bởi vậy tại vân vụ tiên thành khởi đầu sau khi thành công vân vụ tiên quân cho lão tổ khương gia khai sáng ra tộc cơ hội thẩm dục nói chừng có tiên quân thế lực tham gia hơn phân nửa là bởi vì cái kia hai mươi ba cái mất tích huyền tiên thế là thẩm dục lại tiến nhập xâm nhập nhanh nóng biết được thương gia phái gia lục đại huyền tiên cựu trọng thương gia cái này sau cái huyền tiên có được hợp kích chi pháp thì triển thuật hợp kích có thể cùng tiên quân cấp cường giả đối kháng một hai t r ư ờ n g 454 n h ó m thứ hai thành viên tổ chức t r ư ờ n g 454 n h ó m thứ hai thành viên tổ chức chỉ chốc lát sau thẩm dục liền rời đi vân vụ t i ê n hành sau đó thẳng đến đại hát sơn quạng mỏ cái này đại hát sơn quạng mỏ cũng là thuộc về ninh gia tại quạng mỏ này bên trong khoảng chừng hơn hai ngàn thợ mỏ là ninh gia đào quáng so sánh tiểu hát sơn đại hát sơn quạng mỏ thủ vệ liền muốn cường đại hơn nhiều phổ thông thủ vệ đều là chân tiên hậu kỳ hai chi thủ vệ đội đầu lĩnh càng là tiên tiên đảm nhiệm mà lại thẩm dục còn ở nơi này thấy được một người quen từ quản sự bất quá Hắn không p tinh tinh bởi vậy một cân tinh sắt giá cả ước chừng tại hai khối tiên tinh tả hữu mà tại quạng mỏ này bên trong khoảng chừng hai mươi mốt cái tốt liệu u thẩm dù hôm nay tới đây dự định lại mở chào một nhóm phi thăng tiên nhân thời gian trôi qua rất nhanh liền đến xuống ban thời điểm từng cái thợ mỏ lần lượt từ trong hầm mỏ đi ra sau đó về tới tốt lều i khu tất cả thợ mỏ đều đi ra bên ngoài tập hợp đột nhiên một thanh âm vang vọng cả tòa đại hát sơn quạt mỏ trong thanh âm lộ ra một c ố cường đại trấn n h i ế p tốt lều i bên trong thợ mỏ đều vô ý thức đi ra tốt lều i hướng ra phía ngoài mà đến làm càn người nào hai cái thiên tiên cấp thủ vệ đầu lĩnh cùng nhau hét to sau đó liền phát hiện đứng tại trong quạt mỏ h ư ơ n g trên đất chống thẩm dục cũng xuất linh tất cả thủ vệ chạy như bay tới nhưng cảm nhận được thẩm dục trên người tán phát ra khí tức sau ninh ngụy cùng ninh tài cùng nhau biến sắc bởi vì người trước mắt lại là một tôn h u y t i ê n băng vào khí tức phán đoán ít nhất là huyền tiên ngũ trọng phải biết bọn hắn ninh ra mạnh nhất huyền tiên cũng không có đạt tới huyền tiên ngũ trọng a theo sát lấy q u ò n mỏ tầng quản lý bọn họ cũng nhao nhao đã tìm đến khi tử quản sự thấy rõ thẩm dục dung mạo sau trong lòng đột nhiên giật mình người này không phải đoạn thời gian trước đưa vào tiểu hát sơn quặng mỏ mỏ mới công sao vì sao hắn đột nhiên biến thành huyền tiên cấp cường giả các hạ muốn làm gì n i n h ngụy cố gắng để cho mình nội tâm bình phục lại sau đó hướng thẩm dục hỏi không muốn chết liền thành, thành thật thật lợi càng đừng có tiểu động tác nếu không chết thẩm dục thản nhiên nói huyền tiên khí tức tràn ngập q ả n trường khiến cho mọi người ở đây thủ vệ cùng quản lý cũng không dám tùy tiện động đậy bởi vì bọn hắn biết một tôn huyền tiên đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người cho đồ d i ệ t lúc này hai mươi mốt cái tốt lều bên trong thợ mỏ lần lượt đi tới trên đất trống cả đám đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá thẩm dục bọn hắn lần đầu tiên liền đánh giá ra thẩm dục là phi thăng tiên nhân nhưng cường đại như vậy phi thăng tiên nhân bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng d ạ n g bọn hắn cũng phát hiện đứng yên ở bốn phía sung làm người gỗ cặn mỏ quản lý cùng bọn thủ vệ nhìn thấy bọn hắn câm như hến bộ dáng trong lòng bọn họ lập tức có chút h lúc này thẩm dục thanh â m vang lên ta hôm nay đến là muốn từ trong các ngươi tuyển nhận một nhóm người làm thủ h ạ chỉ cần các ngươi nguyện ý theo ta đi ta có thể cho các ngươi cung cấp cho một cái an toàn tu hành địa phương trừ ngoài ra còn có thể cho các ngươi cung cấp nhất định tài nguyên tu luyện nếu như nguyện ý người đứng ở đằng sau ta đến nếu như không nguyện ý liền lưu tại nguyên đ i ệ m nghe được thẩm dục lời nói có người kích động động tâm, cũng có người trầm mặc không có chút rung động nào kích động động tâm người đó là bọn họ tâm còn chưa có chết mà không có chút rung động nào người đó là bọn họ đã nhận m ệ n h đồng thời đối bản đất tiên nhân thế lực tràn đầy sợ hãi lo lắng đi theo thẩm dục đi sau đó cũng sẽ bị bản thổ tiên nhân chỗ tiêu diệt bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống sau một khắc có người động cất bước hướng thẩm dục sau lưng đi tới người tên là gì thẩm dục hỏi đối phương nói gặp qua đại nhân thiểu nhân hứa châu t ố t đến đằng sau ta đi thẩm dục gật gật đầu cái này hứa châu có được chân tiên tam trọng tu vi có hứa châu dẫn đầu có người lần lượt đi ra đi vào thẩm dục sau lưng nhưng cuối cùng cũng b ấ t quá một trăm linh hai người vì thế thẩm dục vẫn còn có chút thất vọng hơn hai ngàn thợ mỏ thế mà chỉ có một trăm linh hai người dám v ư ơ n g tay đánh cược một lần quét mắt còn lại thợ mỏ thẩm dục thần sắc đàm mạc cho các ngươi cơ hội cũng không còn dùng được sau một khắc hắn cuốn lên một trăm linh hai người hóa thành một đạo lưu q u a n g biến mất không thấy gì nữa theo thẩm dục dẫn người rời đi hắn tán phát u y áp cũng biến mất không thấy gì nữa thủ vệ cùng bạc mỏ các quản sự rốt cục dám núc đ í c h lập tức linh ngụy có chút thẹn quá thành dẫn hướng còn lại thợ mỏ quát các ngươi bọn này ti tiện cầu tạp t á i lập tức cút cho ta về các ngươi tốt lều v ị hắn như thế vừa hô tất cả thợ mỏ đều thất kinh hướng chính mình tốt lều khu chạy tới các loại thợ mỏ sau khi rời đi linh ngụy lại đối linh tài nói ngươi tranh thủ thời gian về thành bên trong một chuyến đem chuyện nơi đ â y hướng ra chủ đại nhân báo cáo tốt đại ca linh tài nghe vậy lập tức lách mình hướng quặng mỏ cửa lớn bay đi xuất bóng người hiện lên thẩm dục thân ảnh xuất hiện tại cách đại hát sơn quặng mỏ hai trăm dặm hơn trên hoang dã đi theo xuất hiện còn có một trăm linh hai người hắn mở ra nhìn rõ chi nhãn đảo qua những người này phát hiện tất cả mọi người độ trung thành đều đạt đến sáu mươi điểm trở lên đối với cái này thẩm dục vẫn tương đối hài lòng phất tay liền đem đám người này đưa vào tiên quân phủ sau một khắc hắn để tiên quân phủ hóa thành một cục đá rơi vào trong bụi cỏ hắn cũng đi theo tiến vào bên trong hoàng liêu nhan tử các ngươi đến một chút thẩm dục h ô bóng người n h o á n một cái hoàng liêu và nhan tử cùng nhau xuất hiện tại thẩm dục trước người không người dò hỏi đại nhân ngài có cái gì phân phó đây là ta chiêu mới ôm nhân thủ tới liền giao cho các ngươi an bài uy cụ cũ một người một nửa để bọn hắn gia nhập đội ngũ của các ngươi thẩm dục phân phó sông tất ném cho mỗi người bọn họ một cái chữ vật t i n l i ớ i bên trong có tiên căn cùng tiệt tinh biết phải làm sao đi biết hai nữ gật gật đầu giao pho xong thẩm dục liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chỉ chốc lát sau thẩm dục liền xuất hiện tại một mẫu ngư đường trước tiên h quân phủ bên trong không có ngư đường là hắn mấy ngày trước đảo sau đó từ ngoại giới trong dòng sông bắt không ít cá ném vào bên trong lấy ra tự mình chế tạo ngư cụ phụ lên khối nhỏ thịt hung thú thẩm dục liền bắt đầu câu cá sau hai cách giờ hoàng liêu và nhan t ử cùng đi đến nơi đây đại nhân mới tới người cũng đã sắp xếp xong xuôi mà lại bọn hắn đều đã dung hợp thượng phẩm tiên căn trước mắt đã vùi đầu vào trong tu luyện hoàng liễu báo cáo ân thẩm dục nhàn n h ạ t đáp lại một tiếng đúng rồi đ ạ i nhân chúng ta tiên lương cùng hung thú đã không nhiều muốn hay không an bài một nhóm người ra ngoài đi săn hung thú hoàng liễu lại đạo tạm thời không cần thẩm dục khoát tay nói tại các ngươi không có đột phá đến t i ê n tiên trước đều không cần ra ngoài đi săn đang khi nói chuyện thẩm dục lại ném cho hoàng liễu một viên chữ vật tiên giới bên trong đựng đều là tiên lương cùng thị hung thú sử dụng hết lại tới tìm tam lớn là đại nhân vậy thuộc hạ trước hết c á o lui hoàng liêu thu hồi chữ vật t i ê n giới hành lễ c á o lui nhưng nhan tử cũng chưa đi nhan tử ngươi còn có việc thẩm dục cũng không quay đầu lại hỏi nhan tử có chút trần trờ nói đại nhân mới tới nữ tiên bên trong cũ có hai cái bảo lưu lấy hoàn bích chi thân muốn hay không an bài tới đảm nhiệm ngài thị nữ chương bốn trăm năm mươi lăm thu hoạch đã đến giờ chương bốn trăm năm mươi lăm thu hoạch đã đến giờ nghe vậy thẩm dục tức giận ngươi à nhiều đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện s ớ m ngày đột phá thiên tiên biết đại nhân nhan tử đạo nhưng sau một khắc nàng lại đi đến thẩm dục trước mặt ngồi xuống đại nhân n g ư ơ i b ư n g lâu như vậy cần câu tay hẳn là rất c h ô i đi ta giúp ngươi ẩn ẩn n g ư ơ i a ta ngươi làm một câu đều không có nghe bảo thẩm dục bất đắc gì nói nhưng cũng không có ngăn cản nhan từ hành vi thấy thế, thế nhan từ ánh mắt lóe lên khỏe miệng cũng nhiều một vòng cười trộm nhà mình vị đại nhân này à điển hình miệng ngại thể chính á cùng lúc đó mây mù trong tiên thành ninh gia gia chủ ninh gia ninh yến triệu tập gia tộc tất cả cao tầng chứ bị đối với chuyện này có gì cảm tưởng đại trưởng lao nói gia chủ lão phu cảm thấy việc này hay là nhanh chóng hồi báo cho phụ thành chủ biết được cho thỏa đáng lần trước thẩm dục tiến về tiểu hát sơn mang đi một nhóm thợ mỏ ninh gia lo lắng mất mặt liền phong tỏa tin tức nhưng lần này thẩm dục lại đi đại hát sơn quạng mỏ mang đi một trăm linh hai cái thợ mỏ cái này khiến từ trên xuống dưới ninh gia đều có chút tức giận ngươi liền chuyên bắt lấy chúng ta ninh gia quạng mỏ ra tay đi phải biết tại vân vũ tiên thành phụ cận to to nhỏ nhỏ quạng mỏ đâu chỉ mấy trăm tòa ninh gia có quạng mỏ cũng b ấ t quá bảy tòa mà thôi nếu như thẩm dục biết được ninh gia ý nghĩ khẳng định sẽ trả lời ta và các ngươi ninh gia quân a không đối với ngươi bọn họ ra tay đối với người nào ra tay không sai mặt khác vị n i n h gia trưởng lao nói người này đã có thể xác định chính là bị truy nã treo giải thưởng vị kia nếu như giấu giếm c h ô n g báo sau đó bại lộ phụ thành chủ chỉ sợ cần phải trị tội tại chúng ta n i n h gia a tiên thành tự chủ tính cực mạnh chứ sẽ hướng thiên tinh b ự c kẻ thống trị thiên t i n h tiên vương giao nạp thu thuế bên ngoài tiên vương gần như không sẽ làm dự tiên thành quản lý đương nhiên cũng chính là như vậy mới có tiên quân nguyện ý đầu nhập nhân thủ cùng tài lực mở tiên thành không phải vậy chúng ta hao phí nhân thủ cùng tài lực mở ra tiên thành còn không có quyền tự chủ ủy mới sẽ đi mở tiên thành nhưng nếu như để cái tia huyền tiên biết là chúng ta bại lộ hành tung của hắn có thể hay không bại lộ chúng ta cái thứ ba huyền tiên trưởng lão giọng mang lo lắng đạo linh ra mặc dù cũng là huyền tiên thế lực nhưng là tương đối nhỏ yếu huyền tiên thế lực liền ngay cả gia chủ ninh yến cũng bất quá huyền tiên tứ trọng mặt khác ba cái trưởng lão cũng đều là huyền tiên tiên kỳ bởi vậy dù cho thẩm dục treo giải thưởng dị thường phong phú linh ra cũng là không có tham dự vào chỉ cần tại hắn xa lưỡi trước chúng ta đều không ra ngoài chẳng lẽ cái tia thẩm dục còn có thể rết vào vân vụ tiến h à n h đại trưởng lão hử lạnh nói không sai tam trưởng lão người lo lắng quá độ nhị trưởng lão cũng phụ hòa nói lúc này gia chủ ninh yến mở miệng lần nữa đã như vậy đại trưởng lão đi một chuyến p h ụ thành chủ đem thẩm dục đã đi tới vân vụ tiên thành phụ cận sự tỉnh báo cáo đi là đại trưởng lão gật gật đầu sau đó đứng dậy đi ra nhanh chóng tiến về p h ụ thành chủ p h ụ thành chủ hạ hạt lấy tam đại cơ cấu theo thứ tự là tiên quân doanh tuần tra tư cùng thuế vụ tư tiên quân doanh chủ yếu chức trách là phụ trách trong tiên thành tuần tra bắt tội phạm mà tuần tra tư thì là phụ trách trong coi cửa phụ trách tra án thu thuế tư thì là phụ trách cả tòa tiên thành thuế vụ linh gia đại trưởng lao đi thẳng tới tuần tra tư đem thẩm dục xuất hiện tại phụ cận tin tức tiến hành báo cáo đối với chuyện này tuần tra tư phi thường trọng thị lập tức báo cáo biết được tin tức m ê mù tiên quân lập tức cho tiên quân doanh hạ lệnh để bọn hắn xuất lĩnh binh mã tại tiên thành phụ cận trong ngàn dặm tìm kiếm thẩm dục hạ lạc tiên quân doanh xuất động tam tiên tiên quân mỗi một nghìn danh tiên quân do tu vi đạt tới huyền tiên cựu trọng tiên tướng xuất lĩnh tam thiên tiên quân xuất động sau không khỏi đưa tới trong thành thế lực khắp nơi chú ý phụ thành chủ t ự hồ cũng không có bảo mật dự định đem thẩm dục xuất hiện tại phụ cận tin tức chuyển g a dẫn tới trong thành huyền tiên thế lực bọn họ nhao n h a u phái ra huyền tiên cao thủ đi tìm kiếm thẩm dục hạ lạc dù sao bắt lấy thẩm dục sau ban thưởng vẫn là vô cùng phong phú nơi nào đó tồn tại thần bí âu dương cảnh lần nữa đi cầu kiến thương trưởng lão cũng tại thương trưởng lão nơi ở gặp được lý trưởng lão giống như lần trước hai vị trưởng lão vẫn tại đánh cờ các loại âu dương cảnh sau khi rời đi thương trưởng lão cười nói tiểu tử này chạy ngược lại là rất nhanh lại chạy tới vân vụ tiên thành bên kia lý minh mau lệ cho người của ngươi đi vân vụ tiên thành lý trưởng lão nói ra một canh giờ trước người của ta chuyển về tin tức tiến đến bởi bắt tiểu tử kia huyền tiên mất tích hai mươi ba cho tới bây giờ cũng không biết những cái kia huyền tiên sống hay chết nếu như là tiểu tử kia làm chúng ta liền đánh giá t h ấ c hắn cho nên ta đề nghị đầu tiên chờ chút đã nhìn xem tiểu tử kia đến cùng còn có cái gì bản sự hai mươi ba tôn huyền tiên nếu như đều là hắn giết tu vi của tiểu tử đó sợ là đạt đến huyền tiên cựu trọng thương trưởng lão như có điều suy nghĩ đạo trầm mặc một hồi thương trưởng lao tiếp tục nói liên hệ xuống thiên tinh vực nội mặt khắc tiên cảnh người xem bọn hắn phải chăng có quan hệ với tiểu tử này tin tức đột nhiên toát ra một cái huyền tiên cựu trọng phi thăng tiên nhân ta từ đầu đến cuối cảm giác không đúng đầu năm đó phi thăng tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân đại chiến phi thăng tiên nhân một phương cường giả cơ hồ tử thương hầu như không còn nhưng cũng có bộ phận cường giả thoát đi vụ trộm sáng tạo tiên cảnh l ạ g yên thu nạp phi thăng tiên nhân nhiều năm xuống tới phi thăng tiên nhân bên này xem như khôi phục nhất định nguyên khí nhưng vẫn như c ũ không d á m quá mức ngoi đầu lên lo lắng quá mức ngoi đầu lên chọc giận bản thổ tiên nhân để bọn hắn lại tới một đợt thanh tẩy trước mắt phi thăng tiên nhân thành lập tiên cảnh khoảng chừng mấy ba tòa nhưng ở thiên tinh vực nội chỉ có ba tòa bất chi bất giác Nhóm đầu trong lúc nhất thời nhan tử cái kia đội mắt người đều l ỏ đáng nhắc tới chính là hoàng l i ê u và nhan tử tu vi đều đã bước vào chân tiên cựu trọng trừ ngoài ra kim dương cũng bước vào chân tiên cựu trọng đây cũng là để thẩm dục có chút ngoài ý mớn phải biết hoàng l i ê u và nhan tử dung hợp thế nhưng là siêu phẩm t i ê n căn ngay vậy kim dương rất là kích động lập tức hướng thẩm dục ngỏ ý cảm ơn đồng thời nhìn về phía hoàng liễu và nhan từ trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần t h i ê u khích cảm nhận được kim dương ánh mắt hai nữ đều là trong lòng căng thẳng đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ quả nhiên Ngày n đó hai n không tử t ế p tục chạy tới t chạy h dây giữa mươi dục. Các cả loại đuổi tất cả mọi tất n g ngày đi qua vân vụ tiên thành phụ cận huyền tiên không dứt không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều không ít huyền tiên đều là từ chu tiên tiên thành linh lung tiên thành cùng hàn nguyện tiên thành bên kia chạy tới thẩm dục quyết định thu hoạch một nhóm huyền tiên sau đó chạy trốn rất nhanh thẩm dục liền khóa chặt một đội huyền tiên hai cái huyền tiên hậu kỳ ba cái chu kỳ hắn lạng yên xuất hiện tại bọn hàn phụ cận mở ra định hồn tiên đồng chúng chiêu năm cái huyền tiên đều thầm têu không ổn không đợi bọn hắn nghĩ ra cách đối phó năm đạo kiếm khí liền trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn xoắn nát bọn hắn tiên hồn phất tay thẩm dục đem bọn hắn thi thể vô bắt đến trước người lấy ra chữ vật tiên dưới sau liền đem bọn hắn thu nhập tiên quỷ chuyển hóa giới chương bốn trăm năm mươi sáu huyền tiên đại lượng mất tích chương bốn trăm năm mươi sáu huyền tiên đại lượng mất tích đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn mươi vạn điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai mươi vạn điểm giết chóc thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tục vang điểm giết chóc tổng số đạt tới bảy trăm bảy mươi bảy vạn ra mặt rất nhanh thẩm dục lại khóa chặt hai cái huyền tiên hai cái này huyền tiên tu vi đều đạt đến huyền tiên hậu kỳ một cái huyền tiên cựu trọng một cái khác hay là huyền tiên cựu trọng đồng d ạ n g ẩn thân thẩm dục trước mở ra định hồn tiên đồng định trụ bọn hắn tiên hồn lại lấy kiếm khí xuyên thủng bọn hắn đầu lâu xoắn nát bọn hắn tiên hồn thu lấy bọn hắn chữ vật tiên dưới sau lại đem thi thể của bọn hắn chữ vật tiên dưới sau lại đem thi thể của bọn h n h ậ n đem bọn hắn chuyển hóa làm tiên quỷ mà điểm giết chóc lại tăng trưởng thêm một tòa cỡ nhỏ ngọn núi một đôi đạt tới miền tiên cựu trọng tuổi trẻ tiên nhân ngay tại chỗ lấy tài liệu làm ra một tấm bản đá cùng hai tấm băng ghế đá ngồi đối diện cùng một chỗ uống trà nói chuyện kiếm nô m i n h ta đều đến bên này hơn nửa tháng cũng không có phát hiện người kia tung tích ngươi có thể có phát hiện gì nói ra thôi chúng ta có thể hợp tác đến lúc đó nhận lấy tiền truy nã chúng ta chia đồng ăn đủ thôi thanh niên áo trắng cười ha hà nói long hình ngươi cũng đừng có trêu ghẹo ta ngươi làm sao có thể để ý đoạn này tiền truy nã nô thương nguyện trêu ghẹo đạo hắn nhưng là biết long quân tới thân phận tại thiên tinh vực có tam đại tông môn đ ỉ n h cấp theo thứ tự là liệt thiên tông thái huyền tông cùng tuyết dương tông giá long quân đến chính là tuyết dương tông đệ tử thiên tài trăm tuổi ra mặt một thân tu vi đã đạt tới huyền tiên cựu trọng mà lại cha mẹ của hắn đều là tuyết dương tông t r ư ở n g lão tiên quân cấp tồn tại bởi vậy nhằm vào thẩm dục tiền truy nã đối với phổ thông huyền tiên thế lực tới nói rất phong phú nhưng đối với long quân tới này dạng tiên chi tiêu tử tới nói căn bản là tính không được cái gì ai nói trước mắt nếu như ta trước mắt chạy tới làm cái gì long quân lai hai đầu lông mày hiện lên một vòng tiêu căng chi sắc sau đó cười ha hạ nói ta cảm thấy long minh đến là vì tên nô g thương nguyệt như có điều suy nghĩ nói long minh tù vì người tuy cao nhưng lại không có chém giết qua huyền tiên bây giờ cái này gọi thẩm dục phi thăng tiên nhân bị bốn tòa tiên thành liên hợp truy nã treo giải thưởng chú ý chuyện này người cũng không ít chỉ cần chém hắn không sợ không thành được tên ha ha hay là ngô minh h i ể u ta long quân lai cười to nói không sai thật sự là hắn là vì nổi danh mà đến hắn là tuyết dương tông tiên t i ê u tại toàn bộ thiên t i n h vực cơ hồ không ai sẽ t r e u cho hắn bởi vậy cho dù hắn rời đi tông môn bốn chỗ du lịch qua mấy lần nhưng chết bởi trên tay hắn bệnh nhân mạnh nhất cũng bất quá thiên tiên cấp độ bởi vậy lần này hắn nghe được có cái phi thăng tiên nhân bị bốn tòa huyện thành truy nã treo giải thưởng hắn liền vội vàng chạy tới nếm thử chém giết huyền tiên là tư vị gì đông nhiên nô thương n g u y ệ t hạ giọng nói bất quá lo n g minh cái này phi thăng tiên nhân thật không đơn giản trước mắt đã có thể xác định trước đó mất tích hai mươi ba huyền tiên đã bỏ mình trong đó thế nhưng là có huyền tiên cựu trọng tồn tại cho nên ta kết luận cái kia thẩm dục tu vi cũng đạt tới huyền tiên cựu trọng đạt được nô thương nguyện nhắc nhở long quân lai chẳng những không có cảnh giác e ngại ngược lại trong hai mắt bắn ra một cỗ chiến ý n ạ o n g nói tại tuyết dương tông h nội bộ trong tỷ thí hắn không nói vô địch nhưng thắng ba người của hắn không cao hơn hai người một cái là tông chủ nhĩ tử mà khác cái thì là tuyết dương tông đệ tử thiên tài nhưng hắn cũng không cảm thấy hai người kêu mạnh hơn hắn hắn mới một trăm hai mươi tuổi nhưng ngày hai người đều vượt qua hai trăm tuổi hắn tin tưởng tiếp qua mấy chục năm thực lực của hắn nhất định có thể siêu việt hai người kia một chén t r à đằng sau hai người cáo tử long quân lai đột nhiên đối với hư không hô trần bá ngươi có thể có biện pháp tìm ra cái kia phi thăng tiên nhân thiếu ra ngươi cũng đừng có khó xử l á o hủ l á o hủ đúng vậy am hiểu t ì m người bóng người loay lên một cái lao giả tóc trắng xuất hiện người này là long quân lai phụ thân tùy tùng một thân tu vi đã đạt tới bán bộ tiên quân trình độ hắn đã lĩnh ngộ bộ phận phát tắc chỉ tiết trong chiến đấu bị thương bản nguyên không phải vậy đã sớm đột phá đến tiên quân cảnh ngay cả như vậy tu vi của hắn cũng viễn siêu phổ thông huyền tiên cựu trọng coi như gặp gỡ ba mươi năm mươi cái huyền tiên cựu trọng liên thủ cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng bởi vậy long quân tới phụ thân đem trần bá an bài đến cho long quân lai hộ đạo một bên khác thẩm dục lại làm thịt hai đội chung bảy tên huyền tiên ba cái huyền tiên hậu kỳ bốn cái trung kỳ cho hắn mang đến hai triệu điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đạt tới chín trăm bảy mươi bảy vạn ra mặt chờ lấy mười bốn cái huyền tiên đều bị chuyển hóa làm tiên quỷ hắn tiên quỷ số lượng liền có thể đạt tới ba mươi bảy cái chỉ chốc lát sau thẩm dục lại phát hiện một cái huyền tiên nhìn rõ chi nhãn mở ra đối phương đơn giản tin tức tại thẩm dục trong đầu hiện ra người này gọi long quân lai thu vi huyền tiên cựu trọng nhưng thân phận lại là tuyết dương tông đệ tử mà lại phụ mẫu đều là tiên quân cấp độ không đối đột nhiên thẩm dục hơi nhúng mày phát hiện tại long quân tới phụ cận còn ẩn núp lấy một cái lao giả tóc trắng đối phương mặc dù cũng là huyền tiên cựu trọng nhưng hắn k h í tức bên trong sen lẫn một cỗ nhàn nhạt hắc cám lực lượng phát tắc nói rõ đối phương đã chạm đến tiên quân b ặ c cửa đối phương hơn phân nửa là cái này long quân tới người hộ đạo lần trước đi vân vụ tiên h à n h thẩm dục hiểu rõ đến tại thiên tinh vực có tam đại đ ỉ n h tiêm t i ê n môn mỗi tòa t i ê n môn đều có mấy tôn tiên quân t ò a c h ấ n nếu như giết cái này long c â n lai chí ít sẽ t r e o chọc hai tôn trở lên tiên quân huyền tiên vô pháp phát hiện tiên quân phủ tồn tại nhưng tiên quân liền không nói được rồi cho nên một khi giết cái này long c â n lai vậy thì phải nên đón tiên quân truy sát thẩm d ụ c tạm thời không muốn t r e o chọc tiên quân thế là quyết định vương tha long c â n lai đáng tiếc tiểu tử này không phải khí vận c h i tử hoặc là thiên mệnh tri tử loại hình không phải vậy coi như cha mẹ của hắn đều là tiên q â n h ắ n cũng phải giết chỉ cần hệ thống một lý cấp là h ắ n có thể đột phá đến tiên vương thế là thẩm dục liền lặng lẽ rời đi nơi đây không tốn bao nhiêu thời gian thẩm dục lại phát hiện một đội đang tìm hắn huyền tiên hết thảy sáu người trước dùng nhìn rõ chi nhãn tra xét thân phận của bọn hắn không có đại bối cảnh sau hắn quả quyết thi triển định hồn tiên đồng định trụ bọn hắn tiên hồn sau đó ngưng tụ ra sáu đạo kiếm khí bắn về phía đầu lâu của bọn hắn phốc phốc phốc phốc năm cái huyền tiên đầu lâu trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng đồng thời bọn hắn tiên hồn cũng bị kiếm khí cho x o á nát có thể để thẩm dục ngoài ý muốn chính là có đạo kiếm khí thế mà bắn rỗng thẩm dục cảm ứng lại là hắn định hồn tiên đồng tại định trụ đối phương tiên hồn thời điểm bị tránh thoát nhất thời thẩm dục càng thêm kinh ngạc phải biết hắn định hồn tiên đồng thế nhưng là tiên quân cấp thần thông tuy nói duy nhất một lần khống chế sáu người thoáng suy yếu đi lực nhưng cũng không phải một cái huyền tiên có thể tránh thoát xuất lúc này vị k i ê u huyền tiên không nói hai lời hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang hướng nơi xa kích xạ mà đi và n h nhưng hắn mới bay ra tám trăm m liền từ giữa không trung rơi xuống lại là thẩm dục mở ra trọng lực tiên giới、Phúc. lại là một đạo kiếm khí bắn ra lần này không có bắn trệ thành công xuyên thủng đầu của hắn cũng xoắn nát hắn tiên hồn lấy tay nắm qua thi thể của hắn thẩm dục từ trong đầu của hắn bắn ra một cái mảnh vỡ tiên khí đơn giản xem xét sau thẩm dục liền phát hiện mảnh vỡ này tiên khí đã từng là tiên quân khí hơn nữa còn là linh hồn một loại tiên khí rất rõ ràng là mảnh vỡ này tiên khí giúp đối phương tránh thoát định hồn tiên đồng k h ô n g chế lấy xuống sáu người chữ vật tiên dưới sau thi thể vẫn như cũ ném vào tiên quỷ chuyển hóa giới sau đó thẩm dục liền tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới chương bốn trăm năm mươi bảy sợ hãi lan tràn chương bốn trăm năm mươi bảy sợ hãi lan tràn cái này sáu cái người tiên có hai cái huyền tiên hậu kỳ bốn cái huyền tiên t r u n g kỳ lại là thẩm dục mang đến một trăm sáu mươi vạn điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số chính thức đột phá mười triệu đạt tới một nghìn một trăm năm mươi bảy vạn ra mặt cùng lúc đó một đội huyền tiên bên trong t h á c b ạ t vân đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc lấy ra một viên ngọc phủ cũng đem một thanh â m rút vào bên trong có thể đợi đường à y cũng không có đạt được hồi phục sau t h á c b ạ t vân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi trong ánh mắt còn lộ ra một cố lo âu đầm đầm hắn cùng đệ đệ thác bạn lôi ước định cẩn thận n u i qua một canh giờ liền thông q u a ngọc phủ tiến hành một lần thông tin nhưng một canh giờ trôi qua đệ đệ của hắn cũng không có liên hệ hắn hắn chủ động liên hệ đệ đệ thác bạc lôi cũng không có trả lời hắn loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân đệ đệ của hắn thác bạc lôi rất có thể đã xảy ra chuyện thác bạc huynh đệ chính là linh lung tiên thành bên kia có chút nổi danh một đôi miền tiên nói như vậy đã tới t miền tiên cấp độ đều sẽ nghĩ đến tại trong tiên thành mở ra t ộ c hoặc là bang hội nhưng thác bạc huynh đệ cũng không có huynh đệ bọn họ là một đôi lãng tử bọn hắn sinh tồn phương thức chính là tiếp nhận một ít thế lực thuê lại hoặc là từ phụ thành chủ nhận lấy treo giải thưởng thu hoạch tiền thưởng chính vì bọn họ huynh đệ không có tổ kiến gia tộc và bang hội kiếm được tiên tinh toàn bộ lấy ra mua sắm tài nguyên tu luyện tăng lên tự thân bởi vậy huynh đệ bọn họ mới đột phá huyền tiên hơn một ngàn năm tu vi của bọn hắn đều đã bước vào huyền tiên hậu kỳ lần này thẩm dục bị bốn tòa tiên thành liên hợp treo giải thưởng cho ra ban thưởng đặc biệt phong phú t h á c b ạ n huynh đệ hai người tự nhiên cũng tham dự tiến đến bất quá huynh đệ bọn họ tương đối cây tặc cũng không phải là cùng nhau gia nhập cái nào đó đoàn đội mà là tách ra gia nhập săn giết đoàn đội dạng nay cầm x u n g treo giải thưởng ban thưởng cơ hội sẽ lớn hơn một chút tây h u n h chờ chút thác bản vân Hồ. thác bản minh có việc chi này đội săn giết người tạo ra là tề hành một cái huyền tiên cựu trọng uy tín lâu năm cờ giả thác bản vân thần sắc ngưng trọng nói ngươi cũng biết đệ đệ của ta thác bản lôi gia nhập trường lầm xây dựng đoàn đội ta cùng hắn một mực duy trì một canh giờ thông tin một lần thói quen nhưng ở canh giờ này đệ đệ ta cũng không có liên hệ ta ta chủ động liên hệ hắn cũng không có đạt được hồi phục ta hoài nghi đệ đệ ta chỗ chi kê đoàn đội đã xảy ra chuyện ngay vậy tề hành trong lòng trầm xuống chu thiên tiên thành bên kia mất tích hai mươi ba cái huyền tiên sự tỉnh mọi người đều biết đối với thẩm dục mức độ nguy hiểm mọi người cũng nhiều lần tất cao cho nên hướng về phía treo giải thưởng tới huyền tiên bọn họ đại đa số đều sẽ lựa chọn tổ đội dạng này gặp được thẩm dục lời nói bắt lấy hắn tỷ lệ cao hơn xảy ra chuyện tỷ lệ càng nhỏ hơn đương nhiên cũng có đối với thực lực mình tương đối tự tin lại hoặc là đến từ gia tộc bang hội huyền tiên sẽ không lựa chọn tổ đội người chờ một lát ta cái này liên hệ xuống c h ư ơ n minh tề hành lấy ra một viên ngọc phụ đem thanh âm rót vào trong đó sau đó chuyển tống ra ngoài tổ kiến săn giết đoàn đội sau từng cái đám đội trưởng đều tiến hành ngắn gọn tụ họp cũng riêng phần mình trao đổi thông tin phương thức dạng này một khi đội ngũ nào phát hiện thẩm d ụ n g tại bắc không được tình huống dưới còn có thể hướng mặt khác đội ngũ cầu viện một phút đồng hồ hai phút đồng hồ ba phút đ ả mắt tề hành phát ra thông tin đã qua nửa khắc đồng hồ nhưng không có đạt được trương lâm hồi phục không tốt sợ là trương lâm bọn hắn chi đội ngũ kia sẽ ra chuyện tề hành kinh hô sau đó nhìn về phía thác b ạ c vân thác bạch huynh có biết trương huynh bọn hắn chi đội ngũ kia tìm kiếm phạm vi thác b ạ c vân cắn răng nói hướng đông khoảng sáu trăm dặm bất quá là tại một canh giờ trước hiện tại bọn hắn ở nơi nào ta cũng không tốt nói t ê hành g ậ t gật đầu tất cả mọi người là huyền tiên tốc độ di chuyển cũng tương đối nhanh một canh giờ tại hướng đông sáu trăm dặm nhưng một lúc lâu sau thật khó mà nói bọn hắn đi nơi nào hắn nói lần nữa nếu như trương huynh cùng đệ đệ ngươi đôi kia nhân mã xảy ra vấn đề cái này nói rõ cái kia thẩm dục có được một người đối kháng bảy cái huyền tiên thực lực chúng ta đội nhân mã này cũng chỉ có bảy người nếu như đi qua gặp được cái kia thẩm dục hơn phân nửa cũng không chiếm được lợi ích dạng này ta trước liên hệ t r u n ì n h lâm huynh cùng tư mã huynh chúng ta bốn c h i đội ngũ hội hợp cùng một chỗ đi qua dạng này coi như cái kia thẩm dục có bản lĩnh thông tin ê cũng không phải chúng ta bốn c h i đội ngũ đối thủ rất nhanh tề hành liền có liên lạc mặt khác ba c h i đội ngũ đội trưởng một p h e n câu thông sau bốn c h i đội ngũ lựa chọn tại một cái địa điểm tập hợp xuất phát tề hành phát tay mang theo giới chướng sáu tên đội viên toàn lực tiến về tiểu hát sân h ạ chờ bọn hắn sau khi đến phát hiện ti mã hội xuất lĩnh đội ngũ đã sớm đã tìm đến s o n ư ơ n g bắt chuyện qua sau liền chờ đợi hai tri đội ngũ khác đến cũng không lâu lắm hai tri đội ngũ k h á c liền đã tìm đến hết thảy hai mươi bảy người chỉ là huyền tiên cựu trọng liền có năm cái đơn giản hàn huyền sau bốn tri đội ngũ liền hội tụ thành một đội hướng trương lâm bọn người mất liên lạc khu vực tiến đến a thẩm dục đột nhiên phát hiện một chi cao tới hai mươi bảy người huyền tiên đội ngũ t h ầ n s á c không khỏi lại hỉ hắn quyết định xử lý bọn hắn sau liền kết thúc công việc chạy trốn tuy nói trước mặt hắn mấy lần thu hoạch đều không có lưu lại thi thể còn xóa sạch vết tích nhưng lập tức mất tích mười mấy cái huyền tiên khẳng định sẽ có người ý thức được khắc thưởng đến lúc đó báo cáo đến mây mù trong tiến thành nói không chừng sẽ có tiên quân xuất động tuy nói hắn cũng không sợ phổ thông tiên quân nhưng hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ tự thân có được tiên quân thực lực bạn n h ấ t hắn bại lộ tiên quân thực lực vậy đến đ u ổ i g i ế t hắn nói không chừng chính là tiên vương cân nhắc đến định hồn tiên đồng lập tức đối với hai mươi bảy ề n tiên thi triển sẽ suy yếu uy lực thẩm dù quyết định trước mở ra trọng lực t i ê n giới áp chế bọn hắn tiên thể lại đã định hồn tiên đồng định trụ bọn hắn tiên hồn ông n g h ì n lần trọng lực xuất hiện trong nháy mắt đem hai mươi bảy cái huyền tiên, tiên thể ép tới vô pháp đ ộ đậy không chờ bọn họ làm ra phản ứng thẩm d ụ hai tròng mắt biến n o hai mươi bảy đạo đồng quang rơi vào trong thức h ả i của bọn họ định chủ bọn hắn tin ê hồn lúc này v ậ n sức chờ phát động hai mươi bảy đạo liệt không kiếm khí bắn ra chỉ nghe một trận phốc phốc phốc thanh âm chuyên r a hai mươi bảy huyền tiên không có chút nào phản kháng bị xuyên thủng đầu lâu xoắn nát tin ê hồn d ư ơ n g tay vỗ một cái hai mươi bảy huyền tiên trên người chữ vật tiên giới rơi vào thẩm dục trên tay sau đó hắn bung tay lên hai mươi bảy người thi thể được thu vào t i ê n quỷ chuyển hòa giới bên trong làm xong đây hết thạy hắn cấp tốc biến mất khí tức của hắn sau đó lách mình hướng minh nguyễn tiên thành phương hướng mà đi n â y mủ linh、lung. hàn n g u y ệ t cùng chu thiên bốn tòa tiên thành không thể ở nữa vẫn là đi minh n g u y ệ t tiên thành bên kia tránh đầu gió mà thanh â m hệ thống nhắc nhở cũng tại trong đầu hắn không ngừng văng lên đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn mươi vạn điểm r i ế t chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai mươi vạn điểm r i ế t chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn mươi vạn điểm r i ế t chóc không thể không nói đôi này huyền tiên chất lượng rất cao yếu nhất đều là có được huyền tiên ngũ trọng tu vi hai mươi bảy người bên trong huyền tiên hậu kỳ m ư ơ i hai cái huyền tiên trung kỳ m ư ơ i năm cái mười hai cái huyền tiên hậu kỳ cho hắn mang đến bốn trăm tám mươi vạn điểm g i t chóc mười lăm cái huyền tiên trung kỳ cho hắn mang đến ba triệu điểm giết chóc tổng cộng thu hoạch bảy trăm tám mươi vạn điểm giết chóc mà hắn điểm giết chóc tổng số thì đạt đến một nghìn chín trăm ba mươi bảy vạn ra mặt kém chút đột phá hai mươi triệu đợt này xem như kiếm lợi lớn quả nhiên tại thẩm dục rời đi không đến hơn nửa canh giờ liền có mặt các huyền tiên đội ngũ phát hiện có huyền tiên đại lượng mất tích những n à y huyền tiên riêng phần mình sâu chuỗi giao lưu sau phát hiện mất tích huyền tiên trí ít cao tới bốn mươi cái trong lúc nhất thời khủng hoảng tại những n à y huyền tiên bên trong lan tràn ra sự tình tự nhiên cũng chuyển đến gần nhất vân vụ tiến h à n h t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám phủi sạch quan hệ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám phủi sạch quan hệ tin tức này chuyển đến vân vụ tiên thành không khỏi làm cho mây mù trong tiên thành tiên dân bọn họ rất là xôn xao cùng lòng đầy tam vẫn tuy nói những n à y huyền tiên đều không có quan hệ gì với bọn họ thậm chí đại bộ phận đều không phải là thuộc về vân vụ tiên thành huyền tiên nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy thẩm dục thực sự quá đáng chết bởi vì phi thăng tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân đối lập đã thâm căn cố đế cái k i a gọi thẩm dục phi thăng tiên nhân thật là đáng chết t thế mà rét chúng ta nhiều như vậy huyền tiên nếu như ta có được tiên quân tu bi nhất định phải đem hắn bắt tới tháo thành th tháo thành t á m có i tính là gì phải đem hắn tiên hồn rút ra dùng địa hỏa t h i ê u lốt để hắn muốn sống không được muốn chết không xong giết chúng ta nhiều như vậy về tiên hẳn là để tiên quân cường giả xuất động không sai chỉ cần có tiên quân cường giả xuất động cái k i a t h ẩ m dục hắn phải chết không nghi ngờ cùng lúc đó vân vụ tiên thành phụ thành chủ bình thường không thế nào lộ diện thành chủ vân vụ tiên quân nhân thân hắn còn đem trong thành tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực tiên quân láo tổ triệu tập cùng là tiên quân nhưng tứ đại tiên quân láo tổ tại vân vụ tiên quân trước mặt lại có vẻ đặc biệt cung kính thậm chí còn mang theo vài phần e ngại t r o n vạn năm trước vân b ụ tiên thành vừa mới xây dựng thành công liền có ba vị tiên quân đến đây cấp đoạt vân b ụ tiên thành vân b ụ tiên quân tuần tự cùng ba vị này tiên quân giao thủ cuối cùng hai người bị thương nặng một người vẫn lạc mà vẫn lạc vị tia thế nhưng là tiên quân lục trọng mà bị trọng thương hai vị cùng vân b ụ tiên quân một dạng đều là tiên quân thất trọng sau trận chiến này liền lại không tiên quân dám đến khiêu chiến vân b ụ tiên quân mà bốn vị này tiên quân l á o tổ nhưng mà năm đó chi chiến quan sát người từ sau trận chiến ấy vân vụ tiên quân liền tại bọn hắn trong lòng trôn xuống không thể chiến thắng hạt giống chỉ là một cái huyền tiên lại cho chúng ta mang đến lớn như vậy thương vong nên các ngươi xuất thủ giải quyết hậu hoạn thời điểm b ả n tọa cho các ngươi ba ngày thời gian nếu như ba ngày thời gian vô pháp bắt về cái kia phi thăng tiên nhân mỗi nhà thu thuế tăng gấp đôi vân vụ tiên quân ngữ khí đạm mặc đạo trong thanh â m càng là lộ ra một c ố không thể nghi ngờ bá đạo hoàn toàn không có đem trước mắt bốn vị tiên quân lão tổ xem như người cùng thế hệ tuân mệnh là bốn vị tiên quân lão tổ lập tức đồng ý xuống tới hoàn toàn không có phản bác hoặc là từ chối ý tứ ở trung trăm vận năm bọn hắn quá rõ ràng bị thành chủ này tính nết mệnh lệnh của hắn không dung vi phạm vi phạm đằng sau hạ tràng c ó liệu từ phủ thành chủ rời đi bốn vị tiên quân lão tổ liền trực tiếp ra khỏi thành an ý phân tán ra đến tìm kiếm thẩm dục hạ lạc sau hai cách giờ bốn người rơi vào trên một ngọn núi như thế nào thương gia tiên quân lão tổ mở miệng nói có thể có phát hiện tiểu tặc k i a tung tích chân gia tiên quân lão tổ nói không ngoài sở liệu đối phương hẳn là thoát đi vân vụ tiên thành phụ cận không sai huyền gia tiên quân lão tổ nói lao phu cũng phát hiện mấy chỗ tiểu tặc kia săn g i ế t mà các huyền tiên địa phương cũng không biết tiểu tặc kia vận dụng thủ đoạn gì những cái kia huyền tiên đều là không có chút nào phản kháng bị đánh g i ế t hoàng phổ nhà tiên quân lão tổ lại là nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc tiểu tặc này sẽ không phải là những cái kia phi thăng phái bồi dưỡng ra được đi khả năng rất lớn lao tổ khương gia phân tích nói căn cứ ta khương gia điều tra đến tin tức tiểu tặc này bàn sơ giả mạo nên phi thăng tiên nhân được đưa tới tiểu hát núi q u ặ n mỏ xung làm thợ mỏ cũng không lâu lắm liền rời đi tiểu hát núi q u ặ n mỏ đi chu thiên tiến thành tiếp lấy cùng chu thiên tiên thành tiên binh phát sinh xung đột. nếu như hắn thật sự là vừa phi thăng tiên nhân há có thể có được tu vi cường đại như thế vậy chúng ta sau này thế nào xử lý huyền gia tiên quân lão tổ lông mày c a o lại nói nếu thành chủ đại nhân đã ra lệnh chúng ta nhất định phải bắt lấy hắn giao cho thành chủ đại nhân trị tội chúng ta bốn người không khỏi tùy ý tuyển một cái phương hướng tiến hành truy tung bất quá mọi người coi chừng không nên chúng phi thăng phái dư nghiệt mai phục chân gia tiên quân lão tổ đạo mặt khác ba vị tiên quân lão tổ gật gật đầu sau đó liền hướng hóa thành một đạo lưu quang hướng bốn phương tạm hướng mà đi đang theo minh nguyệt tiên thành na di thẩm dục hoàn toàn không biết đã có bốn cái tiên quân chạy tới đuổi giết hắn bất quá hắn cũng biết hắn tại vân vụ tiên thành phụ cận săn giết bốn mươi bảy cái nguyệt tiên khẳng định sẽ chọc giận vân vụ tiên thành bởi vậy hắn là toàn lực đang đi đường có ẩn nấp trước n h ấ n tại hắn cũng là không lo l ắ n g khí tức tiết lộ lại qua hơn một c a n h giờ thẩm dục rốt cục đã tới minh nguyệt tiên thành phụ cận càng là hiểu rõ bản thổ tiên nhân thẩm dục thì càng minh bạch bản thổ tiên nhân cương đại thông qua cùng những cái tia tiên quỷ giao lưu thẩm dục đã biết tại thiên tinh vực to, to nhỏ nhỏ tiên thành liền có mấy ngàn tòa một tòa trong tiên thành dù là chỉ có ba tôn tiên quân cái t u y ế t tại thiên tinh vực cũng có mấy vạn tiên quân t h ú n g chi thiên tinh vực trừ tiên thành ngoại còn có tiên môn to to nhỏ nhỏ tiên môn cũng có mấy ngàn cái trừ tiên môn cùng tiên thành còn có không ít không có thành lập thế lực tiên quân như vậy tiên quân số lượng thì càng nhiều mà thiên tinh vực bất quá là tiên phụ thống trị dưới một vực mà thôi nếu như mỗi cái vực đều n ắ m chắc vạn tiên quân mấy trăm cái vực tiên quân chung vào một chỗ chính là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn mười hai cái tiên phụ tiên quân chung vào một chỗ chính là hơn một trăm triệu tiên quân nghĩ đến đây số lượng thẩm dục liền âm thầm dùng mình một cái thái là c h á nhiều cái này minh n g u y ệ t tiên thành nếu luận mũi về quy mô nhưng so sánh vân vụ tiên thành cùng chu thiên tiên thành lớn nghe nói minh n g u y ệ t tiên thành minh n g u y ệ t tiên quân thế nhưng là tiên quân cựu trọng cường giả tuyệt thế tính toán lại chạy xa một chút tay lấy ra địa đ ồ nhìn một chút thẩm dục liền tiếp tục hướng một cái hướng khác tiếp tục na z i thẩm dục cái này vừa chạy chính là ba ngày ba đêm chạy tới cách vân vụ tiên thành cách xa nhau mấy chục tòa tiên thành địa phương chung quanh đây tiên thành tên là phi long tiên thành thẩm dục đang phi long tiên thành t i ê n lý bên ngoài bỏ xuống tiên quân phụ đem nó hóa thành một hạt cắt sỏi sau đó lách mình tiến bảo ba ngày này m ớ i huyền tiên thi thể đều đã thành công chuyển hóa làm tiên quỷ mà thẩm dục dưới trướng tiên quỷ số lượng đã gia tăng đến bảy mươi cái đồng d ạ n g thẩm dục khiến cái này mới tiên quỷ đem bọn hắn nắm giữ công pháp tiên thuật cùng thần thông đều sao chép xuống dưới sau đó hắn để hoàng liễu và nhan từ dẫn người đem một tòa cung điện cải tạo thành t à n g kinh điện đem những công pháp này tiên thuật cùng thần thông cất giữ đến trong đó lại lấy ban thưởng phương thức hạ phóng cho thủ hạ phi thăng tiên nhân các loại hoàng liễu và nhan tử đem tảng kinh các d ư ỡ n g sau khi đứng lên thẩm dục lại đem các nàng chiêu đến bên người sau đó ném ra mấy chục mai chữ vật tiên giới nói ra những n à y chữ vật tiên giới đều là ta chém giết huyền tiên sở đoạt lấy các ngươi đem đổ vật bên trong thanh lý phân loại tổn nhập kho phòng đi giao pho xong thẩm dục lại tới bên hồ nước bắt đầu câu cá c h ạ m bắt tối thẩm dục dẫn theo sọt cá đi vào p h ò n g b ế p đem hôm nay câu cá giao cho p h ò n g b ế p phân p h ó bọn hắn đêm nay l à một trận toàn ngư yến cùng lúc đó trong tiên cảnh thương trưởng lão cùng lý trưởng lão đã không tâm tư đánh cờ liên quan tới vân vụ tiên thành bên kia phát sinh sự tình bọn hắn đã biết được trọn vẹn bốn mươi bảy tôn huyền tiên bị thẩm dục đánh chết khiến cho vân vụ tiên thành bốn tôn tiên quân lão tổ xuất động đối với thẩm dục triển khai truy sát lý minh làm sao bây giờ muốn hay không đem t i ể u tử kia tiếp đón được tiên cảnh thương trưởng lão hỏi vẫn là thôi đi lý trưởng lao chê cười nói t i ể u tử này rất có thể gây họa thật đem hắn tiếp đón được tiên cảnh đến v ị bản thổ tiên nhân cường giả biết được chúng ta tòa này t i ê n cảnh sợ là không gánh nổi mà lại chúng ta còn phải cùng hắn hết sức phủi sạch quan hệ không phải vậy ta sợ bản thổ tiên nhân sẽ bắt chúng ta xuất khỉ a chương 459 u nguyện chương 459 u nguyện rất nhanh thiên tinh b ự c nội ba tòa phi thăng tiên cảnh đều vụ trộm thả ra tin tức bọn hắn cùng thẩm dục cũng không có bất kỳ liên quan có người cảm thấy là phi thăng tiên nhân sợ hãi cố ý phủi sạch quan hệ cũng có người cảm thấy đám này phi thăng tiên nhân lo lắng liên lụy đến bọn hắn đem thẩm dục trở thành con rơi thiên tinh b ự c nơi nào đó một tòa mọc đầy hoa tươi trong sân gốc một thiếu nữ chính một cái tóc trắng phơ lao hầu gồng trà bà bà điều tra đến thế nào thiếu nữ mở miệng g i hỏi lao tóc trắng có chút ngượng ngùng nói thật có lỗi tiểu thư lão nô không thể tìm tới cái kia thẩm dục đáng tiếc thiếu nữ lộ ra vẻ tiếc m ố i lão ẩu tóc trắng lại nói bất quá lão nô tham dò được thiên tinh b ự c nội ba tòa phi thăng tiên cảnh đều thả ra tin tức rũ sạch cùng thẩm dục quan hệ đoán chừng bọn hắn là lo lắng liên lụy đến bọn hắn một đám nhát như chuột ra hỏa thiếu nữ h ừ l ạ n h lộ ra xem thường cùng vẻ khinh thường lão ẩu tóc trắng thật sâu thở dài ai cái này cũng không có khả năng hoàn toàn trách bọn họ dù sao bản thổ tiên nhân thực sự quá mạnh năm đó chín vị tiên đế ngay cả một tôn đều không có lộ diện chúng ta liền bị bản thổ tiên nhân giết chết được thương thảm trọng cao thủ cơ hồ vẫn là tinh quang mà lại bản thổ tiên nhân có được tiên căn cho dù chết không ít cứng giả nhưng qua không được bao lâu lại có thể sinh ra càng nhiều cứng giả chúng ta căn bản là không có cách nào cùng bản thổ tiên nhân đấu đây chẳng phải là nói đời ta đều không thể vì phụ thân mẫu thân báo thù thiếu nữ đạo thiểu thư chúng ta có thể còn sống đã rất không dễ dàng lao h ầ u tóc tráng khổ sở nói thú chi giết chết lao ra cùng phu nhân hay là tiên hoàng cảnh cứng giả lao ra mặc dù cho ngài gieo siêu phẩm tiên ă n nhưng là đỉnh cấp tu hành tài nguyên đều nắm giữ tại bản thổ tiên nhân trong tay ngài đột phá đến tiên vương cảnh đã hao hết lao ra phu nhân lưu lại tài nguyên nếu như ngài rời đi nơi này đi cướp đoạt tiên vương cấp tài nguyên chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bại lộ thân p h ậ n nhưng ta tu hành chính là vì thay cha mẹ báo thủ nếu như không thể vì phụ mẫu báo thủ ta ưu nguyện cũng không nguyện ý sống tạm trên mặt thiếu nữ đột nhiên lộ ra một vòng kiên định ngay vậy lao tóc trắng lại là giật mình lập tức quên tiểu thư à người sống mới có hy vọng dù sao ngài đạt tới tiên vương cảnh cơ hồ có được vô tận thọ nguyên không có tu hành tài nguyên có thể dựa vào thời gian từ từ đắp lên tu vi luôn có một ngày cũng có thể đạt tới tiên hoàn g cảnh đến lúc đó ngài liền báo thủ có hy vọng rồi lúc này la hậu không còn dám thuyết phục tiểu thư từ bỏ báo thủ ý nghĩ không phải vậy chỉ để tuyệt vọng tiểu thư không biết sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ thế nhưng là bà bà ta thời gian sử dụng ở giữa đắp lên tu vi sát hại phụ thân ta m â u thân tiên hoàng bọn họ tu vi cũng sẽ tăng lên a ưu nguyện phản bác la hậu tóc trắng nói tiểu thư ngài có chỗ không biết bản thổ tiên nhân đột phá đến tiên hoàn cảnh sau mỗi tăng lên một chút tu vi đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn ngược lại là chúng ta phi thăng tiên nhân đặt tới tiên hoàng cảnh sau vẫn như cũ có thể không ngừng tăng lên tu vi không phải vậy năm đó lão già phu nhân tu vi cũng không có khả năng phản siêu những cái kia trở thành tiên hoàng nhiều năm bản thổ tiên nhân nghe vậy u n g u y ệ t nhãn t ỉ n h sáng lên bà bà ngươi không có gạt ta lão nô làm sao lại lừa gạt tiểu thư đâu vậy ngươi trước kia làm sao không cùng ta nói u n g u y ệ t mười phần thông minh hỏi ngược lại tiểu thư không phải không hỏi sao lão hầu tóc trắng n ư ợ n g n g n nói ưu nguyện hữ lệnh coi như vậy đi ta cũng không cùng bà bà so đo đúng rồi ngươi tiếp tục đi tìm cái kia thẩm dục đi một cái vừa phi thăng không lâu tiên nhân thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới h u y ề n tiên cựu trọng thậm chí tiên quân cảnh nếu như hắn nguyện ý giúp ta nói không chừng ta có thể nhanh chóng đạt tới tiên hoàn cảnh tiểu thư việc này không ổn lao hầu tóc trắng cao mày nói ta luôn cảm giác ở trong đó có âm mưu ta lo lắng cái này thẩm dục căn bản cũng không phải là chân chính phi thăng tiên nhân mà là bản thổ tiên nhân phóng xuất đến muội nhử dù sao thời gian trôi qua nhiều năm như vậy ai biết những người kia có hay không thay lòng đổi dạng từ đó tiết lộ tiểu thư ngài tồn tại đâu nghe vậy ưu nguyệt có chút nhữ mày bất kể có phải hay không là âm mưu hoặc là mội nhử đều đáng giá thử một lần vạn nhất hắn là thật có biện pháp nhanh chóng tăng cao tu v i đâu nếu như chúng ta phi thăng tiên nhân có thể phổ cập biện pháp này vậy chúng ta bên này cũng có thể sinh ra rất nhiều cao thủ có chút chân c h ơ lão tóc trắng hay là lựa chọn đáp ứng tốt đa tiểu thư ta có thể thử một chút nhưng có thể thành hay không ta cũng không biết b à bà kia ngươi cẩn thận một chút không cần bại lộ tung tích đa tạ tiểu thư quan tâm lão nô sẽ cẩn thận lão tóc trắng đạo nàng tốt xấu cũng có được tiên vương tù vi chỉ cần hắn không chạy đi tiên tinh thành bại lộ phong hiểm hay là rất nhỏ một bên khác truy tung ba ngày không có tìm được thẩm dục mây mù thành bốn cái tiên quân đầy cõi lòng thấp p h ỏ m về tới vân vụ tiên thành cũng đi hướng vân vụ tiên quân t ỉ n h tội h ừ nhìn thấy bốn vị tiên quân tay không trở về vân vụ tiên quân sầm mặt lại bốn cái phế bật cho bản quân lan tương lai mận năm gia tộc của các ngươi tu h thuế gấp bội bị chửi phế bật bốn vị tiên quân lão tổ cũng không dám phản bác lập tức ngượng ngùng cáo lui nghĩ tới tương lai vạn năm thu thuế đều muốn gấp bội trong lòng bọn họ đều là một trận thịt đau a tu vi càng cao chỗ hao phí tại nguyên thị càng nhiều bọn hắn thân là thiên quân nếu như toàn lực t i ê u hao gia tộc hàng năm ích lợi chung vào một chỗ đều không đủ cho nên bọn hắn đều khắc chế thu lấy gia tộc năm thành ích lợi xem ra trong tương lai vạn năm bên trong bọn hắn thu lấy gia tộc ích lợi đến t h ấ p xuống mới thoáng cái thiên quân phủ bên trong lại qua một tháng mỗi tháng bình xét đến lần nữa tháng này n h a tử cái kia đội biết hổ thẹn sao dũng tăng lên điên c ù n tu vi trải qua hơn đúng ra so chiến thắng hoàng liễu một đội kia thẩm dục cũng nghiêm túc trực tiếp phần thưởng nhan từ cái k i a đội năm triệu tiên tinh trước đó thẩm dục bất chúng mười ước tiên tinh coi như một tháng hao phí mười triệu tiên tinh cũng đủ để trèo c h ố n g hơn tám năm thời gian thú chi hạ tại cái này hai tháng bên trong đi săn bảy mươi cái người tiên từ trên người của bọn hắn cũng thu mười bảy tám ước tiên tinh dạng này tiên tinh tiêu hao lại có thể tiếp tục càng lâu hơn đáng nhắc tới chính là hoàng liễu và nhan tử tại kim dương uy hiếp bên dưới đều tại tháng này đột phá đến thiên tiên cảnh cái này khiến kim dương rất là thất vọng bởi vì hắn tu vi đã đạt tới chân tiên c ự trọng đình phong rất nhanh liền có thể đột phá cấp cho s o n g tiên tinh sau thẩm dục lách mình ra tiên quân phủ thời gian đều đi qua không sai biệt lắm một tháng hắn cũng muốn nhìn xem bốn tòa tiên thành phải chăng còn tại truy nã hắn mở ra ẩn thân thẩm dục lạng yên tiềm nhập phi long tiên thành hơn một canh giờ sau thẩm dục dò thăm hắn muốn tin tức bởi vì hắn xuất thủ quá đ ố gắt trước trước sau sau giết chết bảy mươi cái huyền tiên những cái kia đến đây đuổi bắt hắn huyền tiên đô sinh ra tâm mang sợ hãi t h ú n chi hắn trong khoảng thời gian này cũng không có lộ diện cho nên những cái kia đuổi bắt đuổi bắt hắn huyền tiên đô ai về nhà đấy tự tìm mẹ mình đi đương nhiên càng lớn nguyên nhân hay là vân vụ tiên thành bốn cái tiên quân cấp cường giả xuất động cũng không có bắt được hắn ngay cả tiên quân xuất m ã đều không được huyền tiên còn có hy vọng sao thú chi thẩm dục còn như thế hung tàn không rút lui đều không được à v ạ n n h ấ t hắn thẩm dục lại trở về ám sát một đợt chẳng phải là lại có rất nhiều huyền tiên sẽ mất đi tính mạng lạng yên rời đi phi long tiên thành sau thẩm dục lại về tới hoang dã ở giữa đồng tiến vào tiên quân phủ hắn dự định rút một đợt t ư ở n g nhìn xem có thể hay không thu mạch được một chút hữu dụng phần thưởng chương bốn trăm sáu mươi vạn v ậ t hỏa lò luyện đan thuật chương bốn trăm sáu mươi vạn v ậ t hỏa lò luyện đan thuật bất quá muốn rút đẳng cấp gì t h ư ở n g được thật tốt cân nhắc một phen thẩm dục tự thân tu vi đã đến vô pháp tăng lên tình trạng trừ phi tìm tới tiên giới khí vận c h i tử đem nó chém giết cho nên rút thưởng mục đích thì là vì bồi dưỡng thành viên tổ chức bây giờ dưới t r ư ờ n g hắn nhân thủ chỉ có hoàng liễu và nhan tử hai cái thiên tiên còn lại hơn trăm người cũng còn ở vào chân tiên cảnh bất quá thẩm dục trong lòng hơi động không có khả năng tăng cao tu vi có thể phát triển chức nghiệp phụ a tỷ như luyện đan luyện khí trận phát phụ lục loại hình đó a hệ thống cho ta đến chân tiên cấp rút thưởng một trăm lần đốt chân tiên cấp rút thưởng mở ra đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiểu tiên nguyên đan một bình xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỳ lần tiên quả xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ chân tiên ký mười bộ xin hỏi phải trang nhận lấy liên tiếp thanh â m nhắc nhở tại thẩm dục trong đầu vang lên các loại thông báo hoàn tất thẩm dục lựa chọn nhận lấy b a n thưởng lập tức hệ thống trong không gian nhiều một trăm loại bát thưởng trong đó tiểu tiên nguyên đan liền có hai mươi hai bình lấy ra một bình tiểu tiên nguyên đan tương ứng thư giới thiệu hơi thở trực tiếp xuất hiện tại đầu góc hắn cái này tiểu tiên nguyên đan chính là chân tiên cấp đan dược chân tiên sau khi phục d ụ n g dược lực có thể nhanh chóng hóa thành tự thân tu vi tiếp lấy thẩm dục đem hai mươi hai bình tiểu tiên nguyên đan chuyển rời đến chữ vật tiên giới lại lấy ra một viên kỳ lân tiên quả đồng dạng liên quan tới kỳ lân tiên quả tin tức cũng trực tiếp xuất hiện tại trong đầu hắn cái này kỳ lân tiên quả có thể cường hóa thiên thể bất quá đối với chân tiên hữu hiệu lần này thẩm dục bất chúng mười lăm mai kỳ lân tiên quả chân tiên khí cũng không cần giới thiệu chính là chân tiên sử dụng tiên khí còn lại phần thưởng bên trong còn có mấy chục góp loại hình khác biệt tiên q u ả thụ những tiên q u ả này cây k ế t trái có có thể chết xuất t i ê n lực có có thể tẩm bổ tiên hồn còn có có thể dùng để luyện chế đan dược chờ chút vừa v ặ n tiên quân trong phủ có vẻ hơi hoang hô vừa v ặ n t r ồ n g chọn một chút tiên q u ả thụ trừ ngoài ra thẩm dục còn rút đến một chút phụ lục tiên đan loại hình cùng bộ phận tiên tinh đúng rồi lần này rút thưởng hao phí một nghìn cái điểm giết chóc đối với có được tiếp cận hai mươi triệu điểm giết chóc thẩm dục tới nói gần như không giá trị nhắc lên hệ thống mười lần t i ê n tiên cấp rút thưởng đốt thiên tiên cấp rút thưởng công năng mở ra đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại tiên nguyên đ a n một mình xin hỏi phải t r ă n g nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên tiên cấp khôi lỗi một cái xin hỏi phải t r ă n g nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên tinh mười vạn xin hỏi phải t r ă n g nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được đốn ngộ đ a n một mình xin hỏi phải t r ă n g nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bạo viêm đ a n một mình xin hỏi phải chăng nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được thái ớt luyện một h u ậ t xin hỏi phải chăng nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được sáu cánh t i ê n mã mười tớt xin hỏi phải chăng nhận lấy chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên tiên cấp t i ề n hung thú mười b ạ cân c xin hỏi phải t r a n g nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên tiên cấp t i ề n lương mười b ạ cân c xin hỏi phải t r a n g nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được minh tâm dây chuyền ba đầu xin hỏi phải t r a n g nhận lấy toàn bộ nhận lấy tiếp lấy mười cái phần thưởng xuất hiện tại hệ thống không gian trước tiên nói đại tiên nguyên đan cùng tiểu tiên nguyên đan hiệu quả cùng loại khác biệt duy nhất là tăng lên thiên tiên tu vi lại nói thiên tiên khối lỗi có được thiên tiên cựu t r ọ n tu vi tiên tinh trực tiếp lượt qua nói đốn ngộ đan này thiên tiên sau khi phục dụng có thể tăng lên ngộ tính gia tốc lĩnh ngộ công pháp hoàng liễu và nhan t ử đem chân tiên cấp công pháp lĩnh ngộ được viên mãn nhưng thiên tiên cấp công pháp hiện tại ngay cả nhập môn đều không có đạt tới cái này đốn ngộ đàn tương đối thích hợp các nàng kiện thứ năm phần thưởng bạo viêm đan nói là đan dược nhưng trên thực tế lại là tính công kích đạo cụ rót vào tiên nguyên ném ra sẽ phát sinh bạo tạc uy lực nhưng so sánh thiên tiên cựu trọng tự bạo thứ sáu kiện phần thưởng thái ớt luyện h ù n thuật chính là một môn bí thuật tu luyện sau có thể gia tăng tiên hồn cường độ sáu cánh tiên mã là một loại hung thủ bay chiến lực rất yếu nhưng tốc độ phi hành cũng rất nhanh có thể làm được một canh giờ phi hành thiên lý bất quá cảm thấy một canh giờ phi hành thiên lý rất chậm tiên giới thế giới quy tắc chi lực cường đại dù là tiên h tiên một canh giờ có thể phi hành hơn trăm dặm đã là rất nhanh mà lại tiêu hao rất lớn cho nên sáu cánh tiên h mã tầm quan trọng liền thể hiện đi ra tiếp xuống tiên h tiên cấp thịt hung thú cùng tiên h tiên cấp tiên lương cũng không cần giới thiệu tiên h tiên dùng ăn sau đối với tu vi tăng lên có chỗ tốt v ề phần sau cùng ba đầu mình tâm dây chuyền có hai cái chỗ tốt thứ nhất gia tăng nhất định n ộ tính thứ hai có được thủ hộ tiên hồn công hiệu đến một chuyến thẩm dục cho hoàng liễu và nhan từ truyền âm rất nhanh hai nữ đến đây là đốn ngộ đan sau khi phục d ụ n g có thể giúp các ngươi nhanh chóng lĩnh hội công pháp thẩm dục đem mười viên đan dược chia hai phần ném cho hai nữ ngay vậy hai nữ lại hỉ lập tức tạ ơn còn có đây là đại tiên nguyên đan có thể giúp các ngươi tăng cao tu vi sợi dây chuyển này cũng có thể tăng lên ngộ tính tiếp lấy thẩm dục lại đem đại tiên nguyên đan cùng minh tâm dây chuyển cho hai nữ nhất thời hai nữ lần nữa biểu trung tâm còn có hướng những người khác truyền đạt một tin tức sau ba ngày ta sẽ cử hành một trận tị thí mười hàng đầu đều có ban thưởng n h ữ n g cầm thẩm dục lại đạo là chúng ta sẽ mau chóng truyền đạt xuống dưới còn có những t i ê n quản à y cây các ngươi tìm địa phương trồng xuống thẩm dục tiếp tục nói đuổi hai n ữ sau thẩm dục điều ra giết chóc thương thành sau đó tìm kiếm luyện đan bí tịch bí tịch rất nhiều c h ọ n vẹn mấy ngàn chúng tiện nghi cũng liền giá trị mấy chục điểm đắt nhất cao tới hơn trăm vạn xuất phát từ nhiều kỳ thẩm dục ánh mắt rơi vào đắt nhất luyện đan trên bí tịch q u y n bí tịch này gọi là vạn vật hồng lô luyện đan pháp căn cứ giới thiệu văn tắc có thể đem bất kỳ vật gì đều luyện chế thành đan dược giá cả cao tới tám mươi tám vạn điểm r ấ t chóc có điểm tâm động làm sao bây giờ muốn hay không mua thẩm dục nói t h ầ m không biết bộ này luyện đan bí tịch có thể hay không thông qua rút thưởng thu hoạch được thế là thẩm dục mở ra tiên quân cấp chỉ định rút thưởng vòng thứ nhất mười cái phần thưởng bên trong không có đổi mới vòng thứ hai phần thưởng bên trong cũng không có tiếp tục đổi mới vòng thứ ba vòng thứ b ố vòng thứ năm đều không có dù sao thẩm dục không thiếu thời gian lựa chọn một mực đổi mới nhưng hắn đều đổi mới mấy ngàn vòng vẫn không có x o á t ra vạn v ậ t hồng lô luyện đan pháp bộ này luyện đan bí tịch chưa từ bỏ ý định thẩm dục lựa chọn v ạ n lần đổi mới hắn lựa chọn từ bỏ bởi vì hắn hoài nghi căn bản cũng không khả năng đem bộ này bí tịch đổi mới đi ra xem ra muốn thu hoạch được bộ này luyện đan bí tịch chỉ có thể tốn hao món tiền khổng lồ tiến hành mua lần nữa mở ra giết chóc thương thành tìm ra vạn v ậ t hồng lô luyện đan pháp cờ l ự c mua sắm tiếp l ấ y một cái chùm sáng xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục lựa chọn dung hợp đại lượng tin tức xuất hiện tại thẩm dục trong đầu cùng hắn ký ư c hỏa làm một thể tiêu hóa xong vạn v ậ t hồng lô luyện đan p h á p thẩm dục liền đạt đến nhập môn cấp độ tâm niệm v ừ a động trước mặt hắn hiện ra một cái tắm rửa lấy l ử a cháy gừng hực hồng lô tiếp lấy xung quanh tiên linh khí không ngừng hướng hồng lô bên trong hội tụ nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục phát ra một tiếng quắp nhẹ luyện ông hồng lô chấn động lên mười hơi thở sau một trăm mai màu trắng tiên đan từ hồng lô bên trong b a y ra thẩm dục đem những tiên đan này thu hồi lấy ra một viên sau tương ứng tin tức ngay tại trong đầu hắn hiển hiện cái này dùng tiên linh khí luyện chế đan dược tên là tiên khí đan sau khi phục dụng sẽ căn cứ tự thân tiên nguyên chuyển hóa làm tương ứng tiên nguyên thẩm dục nuốt vào một viên sau liễn phát hiện viên này tiên khí đang nhanh chóng hòa tan sau đó biến thành hắn tiên nguyên một bộ phận nhưng hóa thành tiên nguyên rất nhỏ chủ yếu là hắn tu vi quá mạnh chương 461 t o à n viên t i ê n tiên t r ư ơ n g 461 t o à n viên tiên tiên tiên khí này đang đối với thẩm dục tới nói hiệu quả không đáng kể nhưng đối với chân tiên tới nói hiệu quả liền lớn thế là hắn cách không chuyển âm cho kim dương để hắn tới một chuyến tham kiến đại nhân kim dương một mặt cung kính nói thẩm dục dùng nhìn rõ chi nhãn quét bên dưới kim dương độ trung thành đã đạt tới chín mươi bảy điểm cơ h ộ i hoàn toàn quy tâm đây là ta mới luyện chế đan dược ngươi nuốt vào thử một chút thẩm dục ném cho kim dương một viên tiên khí đan hai người bắt lấy đan dược không nói hai lời liền để vào trong miệng nuốt vào đan dược vào bụng trực tiếp tan ra vốn là muốn thôi động công pháp kim dương ngoại ý muốn phát hiện đan dược này hóa thành tiên nguyên thế mà cùng hắn tu luyện ra được tiên nguyên giống nhau như l ú c rất nhanh đan dược hóa thành tiên nguyên liền cùng hắn tự thân tiên nguyên h ò a làm một thể mà bộ phận này tiên nguyên số lượng không sai biệt lắm nhưng so sánh hắn một tháng tu luyện đọc được đạt được bộ phận này tiên nguyên sau kim dương cảm giác thể nội tiên nguyên đã báo hỏa t h kim có t h dương lên tiên trời cáo n sướng h khởi chủng ngươi t h ê viên, một t rời a n h thủ h t đi mà thẩm dục thì điệu ra bảng hệ thống ánh mắt đảo qua điệp giết chóc còn thừa lại một nghìn tám trăm bốn mươi chín vạn ra mặt sau đó ánh mắt của hắn chuyển rời đến nghề nghiệp một ánh mắt rơi vào luyện đan sư phía sau vạn vật hồng lô thuật luyện đan phía trên cũng hướng về sau dấu cộng phía trên một chút xuống lập tức điểm dết chóc bị trừ đi mười vạn ta đi thế mà chụp nhiều như vậy thẩm dụ có chút chân kinh sau một khắc đại lượng công pháp kinh nghiệm liền theo rót vào thẩm dục não hải đem nó tiêu hóa sau khi hấp thu hắn vạn vật hồng lô thuật luyện đan đạt đến tình thông cấp độ tiếp tục thêm điểm, điểm z chóc bị trừ đi hai mươi vạn đại lượng công pháp kinh nghiệm dốc vào tiêu hóa sau khi hấp thu công pháp cấp độ đạt tới tiểu thành lần nữa thêm điểm tâm chóc pháp công đạt đến đại điểm 80 vạn niệm vừa động thẩm dục đi ra tiên quân p h ủ lập tức ném ra ngoài một cái cao tới mười trượng cự hình hồng lô một cỗ cường đại hấp lực sinh ra trong vòng phương viên trăm dặm tiên linh khí điên cuồng bị đặt vào hồng lô bên trong ông ông ông. hồng lô chấn động mặt ngoài hỏa diễm trực tiếp hóa thành màu tím mấy hơi thở sau chấn động đình chỉ h ồ n g lỗ mở ra hơn vạn mai màu trắng tiên đan từ đó bay ra mà lại những n à y màu trắng tiên đan đều tản mát ra tầng tầng bạch quang đem cái này vạn mai tiên đan thu hồi thẩm dục lấy ra một viên tương ứng tin tức tại trong đầu hắn hiện hiện vẫn như cũng là tiên khí đan nhưng viên này tiên khí đan hiệu quả cơ hội là trước đó luyện chế gấp mười lần đem viên đan dược này thu hồi thẩm dục nắm lên hóa thành đất các tiên quân phủ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa hắn vừa rồi đem trong vòng phương viên trăm dặm tiên linh khí dành thời gian tạo thành động tính k h n g nhỏ cho nên nơi này không thể ở nữa na di hơn nghìn dặm sau thẩm dục đem hóa thành cục đá tiên quân p h ủ ném vào hoang dạ ở giữa lách mình tiến bảo sau đó cho hoàng liễu và nhan từ truyền âm để bọn hắn đem tất cả mọi người triệu tập lại rất nhanh chứ ngay tại đột phá kim dương bên ngoài tất cả mọi người đi tới ngoài cung điện trên đất trống một người một viên ăn vào thử một chút thẩm dục vung tay lên hơn một trăm mai mới luyện chế tiên khí đan liền bay đến trước mặt mọi người đám người đưa tay lấy đi tiên khí đan để vào trong miệng n u ố t vào rất nhanh liền có người áp chế không nổi tự thân khí tức bắt đầu tiến vào đột phá sau một lúc lâu ở đây tất cả mọi người đột phá một cái hoặc là hai cái cảnh giới không sai thẩm dục hài lòng tôi một tiếng cái này sau khi đột phá cũng không có xuất hiện căn cơ bất ổn một là công pháp của bọn hắn cảnh giới cao hai a thì là tiên khí đan hóa thành tiên nguyên cùng bọn hắn tự thân tu luyện ra được không có gì khác biệt có thể cùng bọn hắn tự thân t i ê n nguyên hoàn mỹ dung hợp một chỗ đương nhiên sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn lập tức thẩm dục lại ban thưởng tương ứng tiên khí đan không đến hai canh giờ ở đây tất cả mọi người đạt đến trần tiên cựu trọng thằng đem hoàng liễu và nhan từ nhìn trận mắt hốc mồn cái này thật bất khả tư nghị. trong lúc nhất thời các nàng đều có chút đồng tình tiểu hát núi không nguyện ý cùng thẩm dục đi bọn hắn tại quặng bỏ đợi cả một đời đoan chừng đều đột phá đến thiên tiên các loại tất cả mọi người đột phá đến chân tiên cựu trọng sau thẩm dục lại cho bọn hắn riêng phần mình một viên tiên khí đan đủ để cho bọn hắn đột phá đến thiên t i ê n cảnh các loại tất cả mọi người phục d ụ n g đ a n dược đột phá cảnh giới sau thẩm dục đối với hoàng liễu và nhan tử nói sau ba ngày tỉ thí tiếp tục tỉ thí kết thúc các ngươi m a u đem thiên tiên cấp công pháp truyền xuống sau đó ta tới cấp cho các ngươi g i ả n g đạo thời gian nhoáng một cái ba ngày trừ thẩm dục bên ngoài tiên quân trong phủ phi thăng các tiên nhân đã toàn viên tiên tiên đồng thời hoàng liễu và nhan tử cũng dựa theo thẩm dục phân phó đem thiên tiên cấp công pháp truyền thụ cho bọn hắn bất quá bởi vì thời gian ngắn ngủi bọn hắn cũng còn không tham ngộ, ngộ. giao đấu kết thúc trao quyền cho cấp dưới ban t ư ờ n sau thẩm dục liền bắt đầu cho ở đây tất cả mọi người giàn đạo Hắn giảng giải cũng không phải giảng cũng giải lần à nào đó một bộ công pháp, mà là công hắn nhìn trời tiên cảnh công pháp cùng tiên tiên cảnh lý giải. Ở đây tất cả mọi người nghe được như、si、như、say. Cũng không ít người đều lòng sinh càng nộ, cảm thấy mình rất nhanh liền có thể công pháp nhập môn. đó đây được đều có một mọi cảm bộ trời tất ít thấy rất thể cả giải. pháp, pháp pháp lý l si Ở say. này giảng đạo kéo dài hai ngày nha tử cùng hoàng liễu đô đối với tu hành tạo hóa tiên công thiên tiên tiên nhập môn về phần những người khác có một phần ba đối với tu hành công pháp cũng nhập môn còn lại hẳn là không bao lâu cũng có thể nhập môn sau đó thẩm dù công phế v ậ t lợi dụng nguyên tắc đem cái kia thiên tiên cảnh khôi lội đưa lên đến tiên quân trong phủ chỉ cần có người nguyện ý giao nộp mười mai tiên tinh liền có thể đi tìm khôi lỗi khiêu chiến khôi lỗi sẽ đem cảnh giới áp chế đến cùng người khiêu chiến cảnh giới tương xứng cùng ngày liền có không ít người tiến đến khiêu chiến đáng tiếc liền xem như khôi lỗi áp chế cảnh giới bọn hắn cũng không phải đối thủ thời gian nhoáng một cái lại là ba tháng đi qua thẩm dục ở bên ngoài tạo thành đ ộ n tĩnh đã triệt để lắng lại đã có rất ít người lại bàn luật hắn vậy phần tiên quân trong phủ một đám phi thăng tiên nhân vậy tu luyện tốc độ như ngồi chung giống như hỏa tiễn nhảy lên thăng hoàng liêu và nhan tử đều đã đạt tới thiên tiên k i u trọng một làng nộ đạo đ a n công lao hai là tiên k h í đan công lao đáng tiếc bọn hắn vẫn không có thể l ĩ n h nộ g công pháp h u y ề n tiên tiên nếu không đã có thể bước vào h u y ề n tiên cảnh gần với hai nữ chính là kim dương tu vi cũng đạt tới thiên tiên bắc t r ọ n về phần những người khác toàn bộ đều đạt đến thiên tiên trung kỷ bộ phận người nổi bật cũng bước vào thiên tiên thất t r ọ n đại nhân có phải hay không tổ chức đó một lần săn giết hung t h ú hành động hoàng liêu và nhan tử cùng nhau mà đến hướng thẩm dục đề nghị dù s a o mấy tháng này bọn hắn công lao gì đều không có lập xuống nhưng lại hao phí thẩm dục đại lượng tu hành tài nguyên trong lòng khó tránh khỏi có chút bất ăn có thể Thầm d ụ cái gật gật đầu, sau đó sau ném cho h này riêng phần mình tiên giới hung thú có thể nói nhiều vô số kể nhưng cách tiên giới từng đầu chủ đạo phụ cận hung thú số lượng vẫn tương đối thưa thớt chủ đạo phụ cận trường kỳ có người thông hành phụ cận hung thú sớm đã bị săn giết không còn thẩm dục giới trướng t o à nếu biên thiên tiên. n như tổ đội đi săn giết chân tiên cấp hung thú hoàn toàn không có ý nghĩa cho nên đến tìm một cái thiên tiên cấp hung thú tương đối nhiều thẩm dục lách mình ra tiên quân phủ thu hồi tiên quân phủ liền hướng phía hoang dã chỗ sâu mà lên khổng lồ tiên niệm cũng bước xả ra những cái kia tồn tại ở trong đồng hoang hung thú tại hắn tiên niệm phía dưới đều không chỗ che thân bất quá đại bộ phận hung thú đều là chân tiên cấp t i ê n tiên cấp hung thú vẫn tương đối h i ế m thấy tiếp tục thâm nhập sâu khi thẩm dục xâm nhập hoang dã mấy ngàn dặm sau thiên tiên hung thú bắt đầu đại lượng xuất hiện nhưng để thẩm dục cảm thấy kỳ quái lạ không có phát hiện huyền tiên cấp hung thú nghĩ tới đây thẩm dục triệu ra mấy cái tiên quỷ tiến hành hỏi thăm vì sao không gặp được huyền tiên cấp hung thú bên trong một cái tiên quỷ hồi đáp chủ nhân cái này tiên giới chân tiên cấp cùng tiên tiên cấp hung thú số lượng đều không ít nhưng hung thú một khi đột phá đến huyền tiên cấp bọn chúng đều sẽ tiến về hoàng đế châu cho nên tại cái k h ắ c tám đại đế châu bên trong rất khó coi đến huyền tiên cấp hung thú vì cái gì thẩm dục hiếu kỳ truy vấn vì kia tiên quỷ nói huyền tiên trở xuống hung thú là không có bao nhiều trí tuệ cũng không thể hóa thành nhân hình nhưng đạt tới huyền tiên cấp hung thú chẳng những có thể sinh ra trí tuệ còn có thể hóa thành hình người nhưng hung thú đột phá đến huyền tiên sau liền không có đến tiếp sau c ấ m pháp chỉ có tiến về hoàng đế châu mới có thể thu được c ấ m pháp đương nhiên càng lớn nguyên nhân chính là huyền tiên cấp hung thú chính là các đại thế lực tranh nhau săn g i ế t đối tượng bởi vì huyền tiên cấp hung thú trái tim càng là tốt nhất tài liệu luật đan thẩm dục gật gật đầu chẳng phải là nói hoàng đế châu trên cơ bản đều là hung thú hóa thành tiên nhân tiên quỷ gật gật đầu cũng không phải là h u n g thú chỉ có đạt tới huyền tiên mới có thể hóa thành nhân hình mà mấy triệu con h u n g thú bên trong cũng chưa chắc có thể sinh ra một tôn huyền tiên cấp h u n g thú dù sao h u n g thú là các tiên nhân săn giết đối tượng nếu như không phải h u n g thú năng lực sinh sản siêu cường đã sớm diệt tuyệt đem tiên quỷ đưa vào tiên quỷ chuyển hóa dưới sau thẩm dục giương tay vỗ một cái liền có mười đầu thiền tiên cấp h u n g thú bị hắn trào nhức tới sau đó thẩm dục triệu hồi ra hồng lô đem đám h u n g thú này đặt vào trong đó mở ra luyện đan ao ngang o n g hồng lô chấn động mấy cái hô hấp liền đình chỉ sau đó có mười mai màu đỏ như máu tiên đan bay ra thẩm dục đem nó thu hồi lấy ra một viên tương ứng tin tức tại trong đầu hắn hiện hiện hung thú đoán thể đan có được cường hóa tiên thể công năng thiên tiên phục d ụ mười viên tiên thể có thể chọi cứng thiên tiên cựu trọng công kích đồ tốt đa thẩm dục cắm đạo thân hình nhanh chóng lấp lóe chỉ chốc lát sau hắn liền đem mảnh khu vực này mấy trăm đầu thiên tiên cấp hung thú cho trộm tới đầu n h ậ m vào hồng lô bên trong mở ra l u y ệ n hóa mấy hơi thở sau hơn sáu trăm hai hung thú đoán thể đan liền từ trong hồng lô bay ra bị thẩm d ụ thu vào đông nhiên thẩm d ụ trong lòng hơi lậu trực tiếp điều khiển h ồ lô đem mảnh khu vực này mấy ngàn con chân tiên cấp hung thú đặt vào trong đó mở ra lượt đan cũng là mấy hơi thở sau mấy ngàn mai hung thú đoán thể đan bay ra thẩm dục n ắ m qua một viên tiến hành t r ư ớ c năm giải phát hiện chân tiên cấp hung thú luyện chế ra hung thú đoán thể đan đối với chân tiên hữu hiệu lập tức thẩm dục có chút s u mượn nhiều như vậy đan dược giữ lại cũng vô dụng cầm lấy đi bán cho những cái kêu bản thổ tiên n h â n hắn lại không nguyện ý đỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động dù sao hiện tại nhóm thủ hạ này tốc độ tăng lên đã thả chậm chi bằng cứ đi tuyển nhận một nhóm vất quá chuyện này hay là đến săn rết hung thú hành động sau lại đi thôi rất nhanh thẩm dục lại lần nữa tìm kiếm đến một vùng khu vực mảnh khu vực này thiên tiên cấp hung thú khoảng chừng hơn tám trăm đầu dù sao còn có thời gian không bằng đem đám hung thú này luyện chế thành đạn dược không tốn bao nhiêu thời gian thẩm dục liền đem cái này tám trăm ngày hôm trước tiên cấp hung thú trộm tới vùi đầu vào hồng lô bên trong mấy hơi thở sau thẩm dục lại nhiều hơn tám trăm mai thiên tiên cấp hung thú đoán thể đan bất chi bất giác hai ngày đi qua hai ngày này thẩm dục đều tại săn rết thiên tiên cấp hung thú trọn vẹn luyện chế ra hơn một vạn năm ngàn mai thiên tiên cấp hung thú đoán thể đan cơ hồ đem phương viên mấy ngàn dặm tiên tiên cấp hung thú săn g i ế t không còn cũng may tốc độ của hắn rất nhanh không tốn bao nhiêu thời gian lại tìm kiếm đến một mảnh khu vực mới lách mình tiến vào tiên quân phủ dùng tiên n i ệ m quét qua liền phát hiện tất cả mọi người đã luyện hóa thiên tiên đổ bộ đồng thời làm x o n g xuất chiến chuẩn bị thẩm dục ra lệnh một tiếng một trăm nhiều cái thủ hạ liền tụ tập đứng lên thẩm dục cao giọng nói lần đi săn này đơn thể có thể đánh g i ế t mười ngày hôm trước tiên cấp hung thú ta ban thưởng mỗi người các ngươi mười viên hung thú đ o n thể đan phục dụng mười viên luyện hóa tiên thể có thể kháng ở thiên tiên cựu trọng một kích toàn lực không thương tổn ngay vậy mọi người ở đây không khỏi rất là tâm động đều âm thầm thể nhất định phải săn giết mười đầu tiên tiên cấp hung thú thẩm dục tiếp tục nói thời gian là một ngày sau một khắc thẩm dục vung tay lên hắn liền đem đám người cho na di ra tiên quân p h ủ xuất hiện tại một mảnh trên hoang dã lập tức xuất hiện hơn một trăm đạo tiên tiên k h í t ứ c mảnh khu vực này hung thú đều cảm ứng được nhao nhao phát ra tiếng gầm gừ hướng phía bọn hắn chạy như bay tới đội trưởng chúng ta là tổ đội hành động hay là kim dương trưng cầu nhan tử ý kiến là tổ đội hay là một mình hành động ta không n i ê m cưỡng nhan tử mỉm cười nói kim dương đối với hung thú đoán thể đan vẫn là vô cùng động tâm thế là quyết định đơn độc săn g i ế t hung thú cũng có cảm thấy thực lực chưa đủ lựa chọn tổ đội săn g i ế t rất nhanh phi thăng tiên nhân cùng hung thú chiến đấu liền mở ra thẩm dục ngay tại chỗ lấy tài liệu làm ra một tấm bản đá cùng băng ghế đá sau đó lấy ra một bầu rượu mấy bản đồ ăn mười phần nhàn nhã ăn uống đứng lên rượu này a là nhan từ tự mình n ư ớ n g vật liệu dùng cũng là thiên tiên cấp tiên lương thời gian bất chi bất giắc liền đã mấy canh giờ qua đi một đám t h ủ hạ cùng hung thú chiến đấu còn chưa kết thúc thậm chí có không ít người đều đã thụ thương dù sao tu vi của bọn hắn tăng lên quá nhanh nghiêm trọng thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu t h ú n g chi bọn hắn trước kia còn không có cùng hung thủ chiến đấu qua bất quá mấy canh giờ xuống tới bọn hắn chém giết kinh nghiệm cũng càng ngày càng phong phú đông nhiên thẩm dục lông mày cao lại bởi vì hắn phát hiện lại một đội bản thổ tiên nhân chính hướng bên này tiếp cận dẫn đầu chỉ là cái huyền tiên nhất trọng còn lại mười lăm người đều là t h i ê n tiên hậu kỳ nghĩ nghĩ, thẩm dục không có ngăn cản bọn hắn mà là tùy ý bọn hắn tiếp cận nửa khác đồng hồ sau bọn này bản thổ tiên nhân liền đã tới phủ cận bất quá bọn hắn đem thân hình nhận nấp tại trong một mảnh bụi cỏ cũng hướng v ư ơ n g hướng này vụ n trộm dò xét cầm đầu huyền tiên có chút hưng phấn bởi vì hắn phát hiện cách đó không xa cùng hung thú giao chiến thế mà toàn bộ đều là phi thăng tiên nhân thiên tiên cấp phi thăng tiên nhân nếu như bắt lại bắn đi hắn tuyệt đối có thể thu được một số lớn tiên tinh dù sao thiên tiên cấp phi thăng tiên nhân thực sự quá h i ế m thấy đ n g nhiên ánh mắt của hắn rơi vào thẩm dục trên thân hắn lâm sông ám đạo gia hỏa này như vậy nhã nhã xem ra hẳn là bọn này phi thăng tiên nhân người dẫn đầu bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua hắn quyết định trước tiên đem thẩm dục cầm xuống. muốn nơi này thân hình hắn đột nhiên loại lên liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đột ngột xuất hiện tại thẩm dục sau lưng sau đó một chỉ điểm tại thẩm dục sau lưng chương bốn trăm sáu mươi ba linh bảo thanh hà kiếm t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba linh bảo thanh hà kiếm đang đánh lén thành công sắt na hàn lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng m ỉ m cười hàn đối với mình tiên thuật này t h ố n long chỉ mười phần có lòng tin thúng chi mục tiêu vẹn vẹn cái thiên tiên cựu trọng không sai thẩm dục tại phát hiện hàn lâm bọn người sau liền đem tu vi điều chỉnh đến thiên tiên cựu trọng hàn lâm nụ cười trên mặt cũng không có duy trì bao lâu bởi vì hắn tại đánh trúng thẩm dục sau một cô cường đại lực phản chấn từ thẩm dục trên thân chuyển đến suy suy như là băng tuyết hòa tan hàn lâm c h ơ mắt nhìn chính mình toàn bộ cánh tay trong nháy mắt liền biến thành một c h ù n hết u y bụi không tốt hàn lâm trong lòng hô to một tiếng trên mặt cũng hiện ra một vòng hoảng sợ thể nội tiên lực thôi hóa đến cực h ạ n liền thân pháp tiên thuật cũng không kịp thi triển liền phi t ố c lùi lại bởi vì hắn biết trước mắt người thanh niên này quá kinh khủng m u ố n sống cũng chỉ có thể rời xa hắn hàn lâm trước mắt lùi lại hơn trăm mét nhưng phát hiện thẩm dục vẫn như cũ ngồi trên băng g ế đá không khỏi nhẹ nhàng thở ra vân phong thuật hàn lâm lập mã thi triển ra thân pháp tiên thuật tốc độ đột nhiên tăng gọn mấy lần chỉ gặp hắn một cái quay thân liền biến thành một đạo lưu quang màu xanh hướng cùng thẩm dục phương hướng n g ư ợ c nhau thoát đi mà đi về phần những cái kia tùy hành thiên tiên bị hắn quả q u y ế t bỏ và ảnh khi lưu quang màu xanh kích xạ ra mấy ngàn thước sau hai đạo nhân ảnh c h ố n g rông xuất hiện sau đó một đạo kiếm quang cùng một đạo đao quang đập vào mặt bất ngờ không đề phòng hàn lâm bị chém xuống bầu trời đập ầm ầm tại trên đại địa toàn thân trên dưới đều là vỡ ra tới vết thương chạy xuôi máu tươi đem mặt đất ngủ đỏ sau một khắc hai bóng người đáp xuống bên cạnh hắn một người đem hắn nắm lên lách mình đi tới thẩm dục trước người đồng thời hàn lâm còn phát hiện hộ tống hắn cùng đi đi săn mười l à m cái gia tộc thiên tiên cũng đã bị người bắt giữ ngươi là ai thẩm dục cầm chén rượu lên đưa đến bên miệng n h ấ p một hớp nhàn nhạc hỏi ngay vậy hàn lâm tựa hồ thấy được hy vọng lập tức nói ra chúng ta đều là phi long thành tiên quân gia tộc người của hàn gia nếu như ngươi giết ta hàn gia sẽ không bỏ qua ngươi thẩm dục mở ra nhìn rõ mắt mắt nhìn hàn lâm lập tức gợi cái này hàn lâm đích thật là người của hàn gia nhưng không phải t i ê n quân gia tộc hàng ra mà là biển tiên thế lực hàng ra hiện nhiên hắn giờ phút này vì mạng sống tại sẽ ra hổ mạo xương đại k ỳ các ngươi tới nơi này làm gì thẩm dục hỏi lại san giết hung t h ú hàn lâm hồi đáp các h ạ chỉ cần người vương tha cho chúng ta chúng ta có thể coi như không nhìn thấy các ngươi không được ca thẩm dục cười cười bán ra một đạo k i ế m khí liền đã kết liễu hàn lâm tính mệnh vừa rồi hắn hỏi đối phương chẳng qua là nhàn rỗi không chuyện gì làm đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được mười vạn điểm g i t chóc điểm giết chóc tổng số một lần nữa trở lại 17 triệu đạt tới 1.709 b ạ n ra mặt sau đó hắn vừa ngắm mắt những cái kêu bị tiên q u ỷ bắt 15 cái thiên tiên thẩm dục quyết định lưu bọn hắn một mạng để bọn hắn s u n g làm thủ hạ bồi luyện dù sao hắn một đám thủ hạ hiện tại chỉ có cùng hung thú giao thủ kinh nghiệm còn không có cùng bản thổ tiên nhân giao thủ kinh nghiệm tiện tay b u n g lên thẩm dục liền đem cái này 15 cái bản thổ tiên nhân cho thu nhập tiên quân phủ rất nhanh một ngày thời gian liền đi qua thẩm dục kêu dừng chiến đấu đương nhiên còn lại thiên tiên cấp hung thú sẽ không nghe theo thẩm dục m ệ n h lệnh cho nên thẩm dục trực tiếp đưa chúng nó vồ bắt đến bên người vùi đầu vào hồng lô nội luyện chế đan dược rất nhanh ba trăm nhiều mai thiên tiên cấp hung thú đoán thể đan luyện chế thành công bị thẩm dục thu vào hơn tám trăm ngày hôm trước tiên cấp hung thú bị hắn một đám thủ hạ chém g i ế t năm trăm nhiều mặt nhưng chém g i ế t số lượng vượt qua mười đầu không có vượt qua mười người cũng liền chỉ là tám người trong tám người này bao quát hoàng liễu nhan từ cùng kim dương ngay tại thẩm dục dự định đem mọi người thu nhập tiên quân p h ụ thời điểm đột nhiên nhìn về phía một cái hướng khác bởi vì hắn từ phương hướng kia cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời nhưng cỗ khí tức này lại có chút cổ quái không phải là hung t h ú khí tức cũng không phải tiên nhân khí tức mà là một loại khác loại khí tức hắn mặc dù đã là tiên quân cựu trọng nhưng đi vào tiên giới thời gian quá ngắn kiến thức có hạn thế là thả ra một cái huyền tiên cựu trọng tiên quỷ nhìn xem bầu trời phương xa hỏi đây là khí tức gì hồi chủ nhân đây là linh bảo khí tức cái này tiên quỷ thần tình đờ dẫn đạo linh bảo thầm dung hỏi cái gì là linh bảo tiên quỷ giải thích nói linh bảo là do tiên giới thiên địa dựng dục ra một loại tiên khí chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng c ự c phẩm nói như vậy coi như cấp thấp nhất hạ phẩm linh bảo cũng mạnh hơn h u y ề n tiên h khí khoảng cách qua xa ta vô pháp đánh giá ra cái này linh bảo phẩm dai nhưng trước kia ta từng chứng kiến một kiện hạ phẩm linh bảo xuất thế ta cảm giác cái này linh bảo hẳn là siêu việt hạ phẩm linh bảo hẳn là trung phẩm cũng có thể là thượng phẩm ta không đề nghị chủ nhân tiến đến tranh đoạn bởi vì trung phẩm linh bảo sẽ dẫn tới đại lượng tiên quân cường giả tranh đoạn nếu như là thượng phẩm linh bảo thậm chí sẽ dẫn tới tiên vương cành cừng giả đi ta đã biết thẩm dục phất tay đem tiên quỷ thu nhập tiên quỷ chuyển hòa giới sau đó lại ném cho hoàng liễu nhan cử bắt người riêng phần mình một bình thiên tiên cấp hung thú đoán t h ể đan đem bọn hắn cùng nhau thu nhập tiên quân phủ náo nhiệt này hắn dự định đi góp một chút dù sao hắn có ẩn nấp tiên giới ẩn nấp tiên giới công năng là theo tù vi của hắn tăng trưởng nếu như hắn lựa chọn ẩn thân trên lý luận coi như tiên quân cựu trọng đều nhìn không thấu tâm niệm v ừ a động thẩm dục tiến nhập trạng thái ẩn thân sau đó thi triển na z i hướng linh bảo xuất thế phương hướng tiến đến toàn lực đi đường phía dưới cũng liền nửa khắp đồng hồ thời gian thẩm dục đã tới linh bảo xuất thế địa phương đó là một mặt hồ nước một cô do khí tức ngưng tụ năng lượng trụ từ trong hồ nước phóng lên tận trời xuyên thấu tầng mây mà tại năng lượng trụ bốn phía trên bầu trời đã lơ lửng năm bóng người tản ra khí tức toàn bộ đều là thiên quân thẩm dục trực tiếp đối với năm người mở ra nhìn rõ trí nhãn tin tức của bọn hắn cũng tại trong đầu hắn hiện hiện h n ă m người này toàn bộ đều là tiên thành c h i chủ bên trong một cái là phi long tiên quân tu vi tiên quân thất trọng thứ hai là hàn nguyện tiên quân tu vi tiên quân bắt trọng cái thứ ba là linh lung tiên quân tu vi tiên quân bắt trọng cái thứ tư là trường thanh tiên quân tu vi tiên quân bắt trọng cuối cùng cái là huyền hoàng tiên quân tu vi cao nhất tiên quân cựu trọng cái này năm cái tiên quân rõ ràng trước một bước đến vì sao không có xuất thủ c ư ớ p đoạt linh bảo mà là bởi vì trong hồ nước có được một tòa tiên tiên trật pháp thẩm dục có thể cảm nhận được trong không khí tiêu tán tiên lực ba đ ộ n rất rõ ràng cái này năm vị tiên quân đã thử qua công kích trật pháp nhưng là không có đánh phá m à thôi sau đó thẩm dục ánh mắt chuyển rời đến trong hồ nước tại hồ nước phía dưới hơn ba trăm mét lơ lửng một thanh tản mát ra thần quan bảy mẩu đ o n kiếm không có gì bất ngờ xảy ra thanh đ o n kiếm này chính là sắc xuất thế linh bảo thẩm d ụ dùng nhìn rõ chi nhãn nhìn về phía đ o n kiếm theo s á t lấy một bộ tin tức ngay tại thẩm dục trong đầu hiện ra lại là thượng phẩm linh bảo thẩm dục đột nhiên giật mình nhưng lại đối với thanh đ o ạ n kiếm này mười phần trông m à t h è m thanh đ o ạ n kiếm này tên là thanh hà kiếm nội bộ ẩn chứa một đầu thủy chi quy tắc nếu như lĩnh hội thủy chi quy tắc có thể giúp người đột phá đến tiên v ư ơ n g cảnh mà t i ê n vương thu hoạch được hắn trong thăng ngộ thủy chi quy tắc cũng có thể làm sâu sắc đối với thủy chi quy tắc lĩnh ngộ để thực lực tiến thêm một tầng thứ yếu thanh hà kiếm còn tự mang thanh hà kiếm vực thần thông kiếm vực mở ra thực lực bản thân tăng lên ba mươi lịch nhân thực lực suy yếu ba mươi cái này một cộng một giảm chính là sáu mươi t r ê n l ệ n h chứ bốn trăm sáu mươi bốn côn bằng độ thuật ba canh chứ bốn trăm sáu mươi bốn côn bằng độ thuật ba canh mọc đầy hoa tươi trong sân gốc u nguyệt từ trong nhà gỗ đi ra ngóng nhìn nơi nào đó bầu trời sau đó tự lẩm bẩm là thượng phẩm linh bảo khí tước xuất bóng người hiện lên lao hầu tóc trắng xuất hiện phát hiện trên mặt thiếu nữ lộ ra ý động c h i sắc vội v ằ n g quên tiểu thư không thể đi nếu không sẽ bại lộ thân phận thiếu nữ quay đầu nhìn về phía lao hầu tóc trắng bà bà ngươi tìm tới cái kia thẩm d ụ sao lao tóc trắng n ư ợ n g nói thật có lỗi tiểu thư tạm thời k ưu nguyệt t nói Người thiên tinh tiên thành cách nơi đây rất là xa xôi thiên tinh tiên vương muốn nhận được tin tức đoán chừng cũng phải hao phí không ít thời gian nếu như tiên tiên đại trận tại trong vòng một ngày tám đi chúng ta hay là có cấp loạt thượng phẩm linh bảo khả năng linh bảo xuất thế đều có tiên thiên đại trận bao phủ là rất nhiều người đều biết đến sự tình bất quá cái này tiên thiên đại trận tán đi thời gian lại khó mà nói có tiên thiên đại trận chỉ cần một hai canh giờ liền sẽ tán đi có cần ba năm ngày còn có thậm chí muốn d ă m g ba tháng mới có thể tán đi cái này la h ầ u tóc trắng vẫn còn có chút do dự bà bà nếu như tiên thiên đại trận không tại trong vòng một ngày tán đi ta liền từ bỏ đoạt bảo như thế nào ưu nguyệt lại nói thượng phẩm linh bảo bên trong lần chứa quy tắc chi lực đối ta tu hành cũng rất có chỗ tốt lại nói chỉ cần tiên vương không hiện thân ta vẫn là có thể ẩn tàng ta phi thăng tiên nhân thân phận vậy được rồi lao ầ u tóc trắng vẫn là bị thuyết phục bất quá tiểu thư nếu như trong vòng một ngày đại trận không tiêu tan chúng ta lập tức rời đi yên tâm đi bà bà ta biết sự tình nặng nhẹ h u nguyện trong mắt nhiều một vòng v ẻ hư h ấ n một bên khác hồ nước mấy ngàn thước bên ngoài một đỉnh núi nhỏ ở vào trạng thái ẩn thân thẩm dù cơm thẩm ẩn giấu đi không thể không nói t h ư ợ n g phẩm linh bảo lực hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn cũng liền như thế một lát sau đến tiên quân số lượng đã vượt qua mười cái cái kia tiên tiên trận pháp trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tối lui ta phải vì chính mình gia tăng một chút át chủ bài nghĩ tới đây hắn đem tiên quân phủ hóa thành một hạt bụi đất vứt xuống sau đó lách mình tiến nhập tiên quân phủ hệ thống ta muốn tiến hành tiên quân cấp rút thưởng rồi lít mười đốt t i ê n quân cấp rút thưởng mở ra lập tức điểm giết chóc bị trừ đi mười vạn đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên quân cấp thần thông cựu trọng tiên xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên quân cấp đạo cụ chết thay con dối xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai mươi ước tiến tinh phải trang nhận lấy đốt, đốt chúc mừng ký chủ thu hạch o được tiên quân cấp tiên thuật thiên hà k i ế m thuật xin hỏi phải t r a n g nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hạch o được tiên quân khối lỗi xin hỏi phải t r a n g nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hạch o được tiên quân cấp thần thông suy yếu q u a n g hoàn xin hỏi phải t r a n g nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hạch o được tiên quân cấp thần thông bất tử bất diệt xin hỏi phải t r a n g nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hạch o được tiên cấp hung thủ thi thể một mươi không không đầu xin hỏi phải chăng nhận lấy toàn bộ nhận lấy sau một khắc mười cái phần thưởng xuất hiện tại hệ thống trong không gian thẩm dục lấy ra cựu trọng thiên thần thông dung hợp liên quan tới môn thần thông này từ giới thiệu hơi thở liền xuất hiện tại đầu góc hắn môn thần thông này thi triển sau mỗi công kích một lần liền có thể điệp ra gấp đôi lực công kích liên tiếp công kích chín lần sau tự thân công kích sẽ gia tăng gấp chín nhưng tự thân tiêu hao sẽ không thay đổi là một môn phi thường cường đại phụ trợ thần thông lại nói chết thay con dối nếu như ký chủ bị giết chết liền sẽ phát động chết thay con dối công năng ký chủ không dứt nguyên địa phục sinh mà lại thương thế khỏi hẳn tu vi khôi phục đến đình phong đáng tiếc cái này chết thay con dối chỉ có thể sử dụng một lần k i ệ n thứ ba phần thưởng khôi phục đan là trị liệu thương thế mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu đều có thể lập tức khôi phục không bao gồm khôi phục tu vi hai mươi l ú t tiên tinh cũng không cần giới thiệu lại nói thiên hà kiếm vật là một môn thập phần cường đại kiếm vật thẩm dục hao phí mười lăm phẩy không không không điểm r ấ t chóc mới đem thêm điểm đến viên mãn lại nói tiên quân khôi lỗi lần này thẩm dục vận khí tương đối tốt khôi lỗi này thế mà có được tiên quân cựu trọng tu vi tiếp theo là suy yếu quang hoàn nếu như chúng mục tiêu địch nhân sau sẽ để cho đối phương tại trong vòng nửa canh giờ lâm vào trạng thái h còn có bất tử bất d i ệ t môn thần thông này mở ra sau tại trong một khắc đồng hồ sẽ không thủ thường sẽ không bị giết chết kiện thứ tám phần thưởng miểu s á t phụ trên nguyên tắc có thể trực tiếp miểu s á t một cái tiên quân cựu trọng tại sao là trên nguyên tắc bạn nhất đối phương có tương đối lợi hại phòng ngự tiên khí hoặc là tu vi viễn siêu phổ thông tiên quân cựu trọng hay là có khả năng thất bại cuối cùng một kiện phần thưởng là mười không không không đầu huyền tiên thi thể h u n g thú dùng để luyện đan hoặc là cho thủ hạ xem như tài nguyên tu luyện ăn hết đều rất không tệ chật chật lực lượng tăng nhiều a trải qua một vòng dồn lít mười đằng sau thẩm dục lại là lực lượng tăng nhiều đối với cầm x u ú n g thanh hà kiếm lòng tin lại nhiều thêm mấy phần đương nhiên đây là tiên vương không đến đoạt bảo tình h g dưới nếu như tiên vương cũng tới đoạt bảo vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng tiên vương lâm thời tu vi thẻ không đối còn phải là một m môn chạy trốn thần thông nghĩ tới đây thẩm dục mở ra chỉ định rút thưởng công năng rất nhanh mười cái phần thưởng liền xuất hiện tại trước mắt hắn đáng tiếc không có chạy trốn thần thông đổi mới đổi mới lại đổi mới liên tiếp đổi mới mười hai lần sau rốt cục mở ra thẩm dục muốn chạy trốn thần thông côn bằng đột h u ậ t hệ thống chỉ định rút ra côn bằng đột thuật đốt chúc mừng ký chủ rút ra thành công ha ha thẩm dục cười to lập tức lựa chọn nhận lấy sau một khắc một cái chùm sáng màu xanh xuất hiện trong tay hắn trực tiếp lựa chọn dung hợp sau đó hắn liền nắm trong tay côn bằng đột thuật môn đột thuật này hết sức lợi hại có thể làm đến một giây mười bàn dặm lấy thẩm dục hiện tại tiên quân cựu trọng tốc độ nhanh nhất cũng liền một lần na di tam tiên lý thi triển côn bằng đột thuật tốc độ kia là hiện tại ba mươi ba đội xuất đầu hẳn là có thể so phổ thông tiên vương tốc độ nhanh đi thẩm dục nói thẩm thu hồi bảng hệ thống thẩm dục xuất hiện lần nữa tại tiên quân phủ bên ngoài tiếp tục tại đỉnh núi nhỏ ẩn giấu đi liền hắn đi rút thưởng mất một lúc bên ngoài lại tới không ít người mà lại hắn còn phát hiện không ít người cũng đi theo hắn học không có trực tiếp hiện thân mà là tại phụ cận ẩn nút thẩm dục thống kê bên dưới chỉ là tiên quân số lượng liền đạt đến năm mươi nhiều cái hắn biết ở trong thời gian sau đó còn có càng nhiều tiên quân chạy đến và bảo nếu như đem những n à y tiên quân đều làm thịt thật là đạt được bao nhiêu điểm dết cho ca n g u nhiên thẩm dục trong lòng hơi đậu bắt đầu dùng nhìn rõ chi nhãn xem xét tất cả mọi người ở đây hắn muốn nhìn một chút trong những người này có hay không khí vận chi tử nếu như có liền thừa cơ giết chết hắn sau đó để hệ thống thăng cấp tại thăng cấp cùng đoạt bảo ở giữa chọn một lời nói thẩm dục sẽ chọn người trước bởi vì thượng phẩm linh bảo mặc dù chân quý nhưng thẩm dục là cụ abi thông qua hệ thống cũng có thể lấy tới đáng tiếc để thẩm dục thất vọng là hắn khai tỏ ánh sáng trên mặt cùng bụng trộm người đều quét mắt một lần cũng không có phát hiện khí vận chi tử chương bốn trăm sáu mươi lăm cùng u nguyệt giao lưu chương bốn trăm sáu mươi lăm cùng u nguyệt giao lưu thời gian trôi qua tới chỗ này tiên nhân càng ngày càng nhiều chỉ là tiên quân số lượng đều phá một trăm v ề phần huyền tiên số lượng càng nhiều trực tiếp vượt qua ba nghìn trừ ngoài ra còn có một số từ phụ cận chạy đến tham gia náo nhiệt tiên tiên thấy thẩm dục trông mà thèm không gì sánh được đều là điểm dết chóc g a thẩm dục dám khẳng định còn có đại lượng tiên quân cùng huyền tiên ở trên đường đổi tới thu hồi trông mà thèm ánh mắt thẩm dục ánh mắt rơi vào trong hồ nước tiên tiên phía trên đại trận đại trận khí tức vẫn như cũ thịnh vượng không có nửa điểm biến mất ý tứ xem ra trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán bất quá một chút thực lực cường đại tiên quân đều chiếm cứ tại trên không hồ nước mà một chút thực lực chỉ có tiên quân tiền kỳ thì thức thời đứng ở hồ nước bên ngoài trên bầu trời v ề phần huyền tiên căn bản cũng không dám tiếp cận hồ nước nói thật những ngày huyền tiên đến đại bộ phận đều là ôm xem náo nhiệt tâm tư còn có một phần nhỏ thì là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư bạn nhất linh bảo tự động nhận bọn hắn là chủ đâu đây chẳng phải là kiếm lợi lớn đương nhiên khả năng này mặc dù có nhưng quá nhỏ dù sao có nhiều như vậy tiên quân tồn tại huyền tiên liền tiếp xúc linh bảo tư cách đều không có mà thẩm dục đâu vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng đem những này mới tới h u y ề n tiên cùng tiên quân đều dùng nhìn do chi nhãn xem xét một lần đáng tiếc một phen xem xét sau vẫn không có phát hiện khí vận c h i tử n g ư ờ i đang nhìn cái gì thanh âm đột ngột tại thẩm dục vang lên bên hai lại là đem thẩm dục sợ giật bắn người lại có thể có người có thể vô thanh vô tức đi vào bên cạnh hắn thực lực của đối phương khẳng định siêu việt tiên quân dù sao chỗ hắn tại trạng thái ở thân ở đây cũng có mấy tôn tiên quân cựu trọng nhưng không có người có thể phát giác được hắn tồn tại thẩm dục ánh mắt đảo qua một phía lại là không có phát hiện người nói chuyện ở nơi nào đột nhiên thẩm dục phát hiện hắn chỗ khu vực cùng ngoại giới ngăn cách đứng lên sau đó một cái tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt hắn người là thẩm dục thiếu nữ hiếu kỳ đánh giá hắn khó trách bà bà một mực không có phát hiện ngươi ngươi thế mà có được cao minh như thế ẩn thân thần thông nếu như không phải nàng hoài nghi thẩm dục sẽ đến nơi này sau đó cẩn thận điều tra lời nói cũng chưa chắc có thể phát hiện thẩm dục n g ư ơ i là ai thẩm dục cảnh giác nhìn đối phương tâm thần đã câu thông lên tiên vương lâm thời tu vi thẻ tùy thời đều có thể bắt đầu dùng đừng lo lắng ta cũng là phi thăng tiên nhân thiếu nữ an ủi nhìn rõ chi nhãn mở ra thẩm dục muốn xem xét thiếu nữ này lai lịch nhưng mẹ nó lại mất hiệu lực rất rõ ràng nhìn rõ chi nhãn vô pháp nhìn rõ ra đối phương tin tức tiền bối có chuyện gì không thẩm dục hỏi thiếu nữ nói ta đối với ngươi rất ngạc nhiên ngươi cũng không phải là chúng ta phi thăng tiên nhân tiên cảnh bồi dưỡng ra được vậy ngươi lại là tu luyện thế nào đến tiên quân cựu trọng đây này mà lại có truyền thuyết ngươi vừa mới từ hạ giới phi thăng lên đến không lâu là thật sao ngay vậy thẩm dục có chút suy tư sau đó gật gật đầu không sai ta phi thăng tới t i ê n giới vẫn chưa tới một năm ngươi thật là vừa phi thăng tiên n h â n a thiếu nữ kinh hô vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là thế nào tu luyện tới tiên quân cựu trọng đây này thật có l ỗ i tiền bối đây là bí mật của ta không có khả năng hướng người ngoài tiết lộ thẩm dục lắc đầu ngươi liền không sợ ta đem ngươi bắt lại ép hỏi bí mật của ngươi thiếu nữ cố ý mặt lạnh hỏi thẩm dục cười cười đối phương tu vi mặc dù cao hơn hắn nhưng thẩm dục cũng có át chủ bài xem ra không có hủ đến ngươi thiếu nữ có chút thất vọng ta gọi u nguyện tu vi đã đạt tới tiên vương cảnh bất quá ta rất khó thu hoạch được tiên vương cảnh tài nguyên tu luyện nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết làm như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi ta nắm giữ c ô n g pháp tiên thuật cùng thần thông đều có thể truyền thụ cho ngươi thật có lỗi u nguyện tiền bối ta cũng làm không được thẩm dục lắc đầu ta có thể tăng lên tới tiên quân cựu trọng đã là cực h ạ chính ta đột phá đến tiên vương cảnh cũng không biết muốn lúc nào làm sao có thể trợ giúp cho ngươi đây cũng là u nguyện trong mắt lộ ra một vòng v ẻ thất vọng là ta nghĩ nhiều rồi đ n g nhiên u nguyện lời nói xoay chuyển ngươi cũng là đến cướp đoạn thượng phẩm linh bảo thẩm dục nói ta là tới tham gia náo nhiệt dù sao ta là phi thăng tiên nhân một khi bại lộ sợ rằng sẽ bị cùng nổi lên công chi mặc dù ưu n g u y ệ t thoạt nhìn không có ác ý nhưng thẩm dục cũng sẽ không t ù y tiện lộ ra ý đồ của hắn cùng á c chủ bài là như thế này ha ưu n g u y ệ t gật gật đầu sau đó nói nếu như bao phủ linh bảo tiên tiên đại trận tại trong vòng tám canh giờ không có tiêu tán người tốt nhất mau chóng rời đi ta có thể phát hiện người đến lúc đó chạy tới thiên tinh tiên vương cũng có thể phát hiện người thiên tinh tiên vương thế nhưng là uy tín lâu năm tiên vương một thân tu vi đã đạt tới tiên vương cảnh tam trọng dù cho không tận lực xem xét cũng có thể xem thấu thẩm dục nội tình ý của nguyên là thiên tinh tiên vương sẽ ở trong vòng tám canh giờ xuất hiện ở đây thẩm dục trầm giọng hỏi đúng vậy a ưu n g u y ệ t gật gật đầu có khả năng sẽ nhanh hơn tiên vương một giây tốc độ có thể đạt tới bao nhanh thẩm dục hỏi lại ưu n g u y ệ t nói vừa đạt tới tiên vương nhất trọng một giây có thể đạt tới vạn dặm đây là đang không thi triển thần thông hoặc là tiên thuật tình h ư ố n g dưới giống tiên h tinh tiên vương như thế uy tín lâu năm tiên vương một giây đạt tới mấy vạn dặm không tính chuyện hiếm lạ nếu như hắn thi triển thần thông đi đường vậy thì càng nhanh thẩm dục trong lòng run lên xem ra chính mình có chút đánh giá thấp tiên vương tốc độ a bỗng nhiên thẩm dục trong lòng hơn hỏi ưu nguyện tiền bối gặp qua tiên đế sao cũng không có ưu nguyện lắc đầu cái kia tiên đế mạnh cỡ nào thẩm dục hỏi lại không biết ưu nguyện lắc đầu tiên đế là quy tắc hóa thân không thể chiến thắng cái kia tiên đế sẽ căm thủ chúng ta phi thăng tiên nhân sao thẩm dục tiếp tục hỏi đương nhiên sẽ không ưu nguyện nói tiên đế cùng tiên giới cùng tồn tại chỉ cần tiên giới không bị diện tiên đế liền sẽ không v ỡ n lạc cho nên không ai có thể dung chuyển tiên đế địa vị tại tiên đế trong mắt liền xem như tiên hoàng đều là tồn tại như sâu tiến đổi lại ngươi ngươi sẽ căm thủ sâu tiến sao sẽ không thẩm dục quá quyết gật đầu bất quá tiên đế sẽ không căm thủ chúng ta phi thăng tiên nhân nhưng cùng tiên đế có quan hệ người chưa hẳn sẽ không ưu n g u y ệ t đột nhiên nói bổ sung có ý tứ gì thẩm dục hỏi ưu n g u y ệ t nói tại chín đại tiên đế bên trong có năm cái tiên đế đều có c ư ớ i vợ trải qua vô số năm sinh sôi tạo thành khổng lồ tiên đế gia t ộ c cái này nằm cái tiên đế thế ra nắm tay kéo dài đến tiên giới chín đại đế châu cho nên bọn hắn mới là tiên giới chân chính kẻ thống trị cái kêu mặt khác bốn cái tiên đế không quan tâm sao thẩm dục lại hỏi u nguyện nói cũng không để ý đi dù sao những cái kia tiên đế gia tộc lại không thể uy hiếp được bọn hắn mà lại một khi chọc giận bọn hắn bọn hắn có thể nhẹ nhõm đem những người này d ị c đi cũng là thẩm dục gật gật đầu vậy chúng ta phi thăng tiên nhân một phương có bao nhiêu tiên vương thẩm dục hỏi U nguyệt làm sơ suy tư nói đã biết không cao hơn mười người về phần có hay không che giấu liền không nói được rồi cha mẹ của nàng năm đó mặc dù c h ỉ n h hợp tất cả phi thăng thế lực nhưng cũng không ít độc hành tiên không có đầu nhập vào cha mẹ của nàng cái kia tiên hoàng đâu thẩm dục còn hỏi đạo ư nguyệt nói nguyên lai、like、có hiện tại liền không có không phải vậy chúng ta phi thăng tiên nhân cũng về phần trở thành bạn thổ tiên nhân công cụ hình người hoặc là nô lệ sau đó ưu nguyệt nhìn xem thẩm dục ngươi còn có muốn hỏi sao thẩm dục lắc đầu tạm thời không có có thể lưu cái phương thức liên lạc về sau có việc có thể hướng tiền bối thỉnh giáo sao ưu nguyệt ném cho thẩm dục một cái ngọc phủ ngươi dùng cái này liên hệ ta đa tạ tiền bối thẩm dục nhận lấy ngọc phủ đúng rồi ngươi hay là mau rời khỏi đi ưu nguyệt nhắc nhở vừa mới nói xong nàng liền biến mất không thấy gì nữa mà ngăn cách không dằn cũng đi theo tiêu tán t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu quy tắc ý cảnh t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu quy tắc ý cảnh ưu nguyệt sau khi rời đi thẩm dục thì tại suy nghĩ phải trăng rời đi nơi thị phi này bạn nhất ngày đó tinh tiên vương phát hiện hắn trực tiếp ra tay với hắn đâu đương nhiên cũng có khả năng đối phương vội vàng và bảo không đếm x ỉ a tới xe hắn nhưng là không thể đi cực thiên tinh tiên vương phải trăng ra tay với hắn nghĩ tới đây thẩm dục thi triển côn bằng đội thuật soát biến mất tại nguyên chỗ thật nhanh ẩn thân tại phụ cận ưu nguyệt kỳ thật một mực tại yên lặng chú ý thẩm dục phát hiện thẩm dục t r ớ c mắt liền thoát ly nàng tiên n i ệ m phạm vi bao phủ không khỏi hơi kinh hãi phải biết đặt tới tiên vương cảnh sau nàng tiên n i ệ m liền có thể bao phủ phương biên v ạ n giảm phạm vi thẩm dục có thể trong nháy mắt biến mất tại nàng tiên n i ệ m bên trong cái này nói rõ thẩm dục tốc độ đã siêu v i ệ t trước mắt và giảm thời khắc này thẩm dục đã đi tới bên ngoài bà và giảm trong lòng cảm thán cái này côn bằng độn thuật thật sự là dùng tốt sau một khắc hán tiến vào tiên quân trong phủ trực tiếp điều ra giết chóc thương thành sau đó tại thương thành không tìm kiếm bên trong đưa vào có thể không nhìn tiên vương dò xét tẩn thân đạo cụ cơ thật tìm kiếm sau trên trang giấy liền xuất hiện trên trăm loại giá cả không đồng nhất đạo cụ nhanh chóng xem một fan thẩm dục hóa chặt một cái tên là thần ẩ n phù đạo cụ đạo cụ này giá trị mười không không không điểm r ấ t chóc một khi sử dụng sau bất luận cái gì tiên vương đều không thể phát giác được người sử dụng tồn tại nhưng nếu như đậu thủ có thể sẽ bại lộ bất quá chỉ cần tại đậu thủ sau lập tức chuyển di vị trí đối phương liền không thể nhận ra đương nhiên chuyển di quá chậm người ta không khác biệt tiến hành bao trùm tính công kích hay là có khả năng bị vùi dập giữa trợ bất quá thẩm dục có côn bằng đột h u ậ t một cách không chúng trực tiếp trốn xa mười vạn dặm cả hai phối hợp đơn giản tuyệt diệu bất quá cái này thần ẩ n phù hiệu quả chỉ có thể tiếp tục một canh giờ nhưng thẩm dục không thiếu điểm giết chóc trực tiếp một hơi mua mười mai thần ẩ n phù đến lúc đó tùy tiện giết chết mấy cái tiên quân liền có thể hồi vốn còn có thể kiếm lớn n g ẫ nhiên thẩm dục trong lòng lại k h ẽ động lập tức tại khung tìm kiếm bên trong đưa vào đem phi thăng tiên nhân khí tức đổi chi phí đất tiên nhân khí tức đạo cụ cơ đất tìm t kiếm trên trang giấy bên trong xuất hiện đại lượng đạo cụ thẩm dục nhanh chóng xem sau phát hiện ba kiện đạo cụ cũng công n ệ loại thứ nhất là khí tức chuyển hóa đan ăn vào sau có thể tùy ý đang phi thăng tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân trên khí tức tiến hành chuyển hóa giá bán cũng rất rẻ chỉ cần một trăm điểm giết chóc mỗi viên đan dược tiếp tục thời gian là mười trời loại thứ hai chính là thiên biến tiên y cái này tiên y không chỉ có thể đem tự thân khí tức chuyển hóa chi phí đất tiên nhân khí tức còn có thể mô phỏng người khác khí tức chính là giá cả có chút quý đến một triệu điểm giết chóc loại thứ ba đạo cụ tên là ma nguyễn mặt nạ đ e o lên sau có thể ảnh hưởng người khác tâm thần làm cho đối phương ngộ nhận là chính mình là bản thổ tiên nhân nhưng đối với tu vi vượt qua chính mình vô hiệu thẩm dục ý nghĩ lựa chọn mua m ộ mươi mai khí tức chuyển hóa đan chỉ tốn một điểm r i ế t chóc hắn lúc này liền nuốt vào một viên tâm niệm vừa động khí tức trên thân liền chuyển biến làm bản thổ tiên nhân khí tức lần nữa tâm niệm vừa động lại biến trở về phi thăng tiên nhân khí tức thẩm dục cười hắc hắc có khí tức này chuyển hóa đan về sau thủ hạ của hắn cũng có thể tự do xuất nhập tiên thành nghĩ tới đây thẩm dục biến thi triển côn bằng đ ộ n thuật về tới hồ nước phụ cận ngọn núi nhỏ kia ngươi tại sao lại trở về u nguyện xuất hiện hình thành ngăn cách không gian sau đó hiện thân hỏi u nguyện tiền bối vừa rồi ngươi giải đáp ta nhiều như vậy vấn đề ta có một kiện lễ vật cho ngươi đang khi nói chuyện thẩm dục lấy ra ba viên khí tức chuyển hoán đan đưa cho đối phương đây là đan dược gì ưu nguyện hỏi thẩm dục nói đây là khí tức chuyển hoán đan nhưng tại phi thăng tiên nhân cùng b ả n thổ tiên nhân khí tức ở giữa tùy ý chuyển đổi ta vừa rồi liền ăn vào một viên đang khi nói chuyện thẩm dục khí tức biến đổi trở nên cùng b ả n thổ tiên nhân giống nhau như lúc cảm nhận được thẩm dục trên người b ả n thổ tiên nhân khí tức ưu nguyện không khỏi m ư ờ i phần ngoài ý mớn ngẫu nhiên trong mắt nàng h i ề u một vòng vẻ hoài nghi trực tiếp dùng tiên n i ệ m bao phụ thẩm dục phát hiện trái tim của hắn bên trong cũng không có tiên căn sau mới thở phào nhẹ nhõm mà lại nàng còn phát hiện thẩm dục thể nội hoàn toàn chính xác có một viên khí tức chuyển hoán đan bởi vậy nàng có thể xác định thẩm dục chính là phi thăng tiên nhân thẩm dục cũng cảm nhận được u nguyện tiên n i ệ m rõ xét bất quá hắn cũng không có cảm thấy cái gì bất mãn dù sao liền xem như hắn cũng sẽ sinh ra dạng này hoài nghi trong miệng hắn tiếp tục nói u nguyện tiền bối khí tức này chuyển hoán đan chỉ có thể duy trì mười ngày ta thử một chút u nguyện nuốt vào một viên khí tức chuyển h o á đan sau đó điều khiển khí tức chuyển hóa đan đem tự thân khí tức chuyển biến làm bản thổ tiên nhân quả nhiên khí tức của nàng liền thay đổi trở nên cùng bản thổ tiên nhân giống nhau như lúc quá thần kỳ u nguyệt mặt mũi tràn đầy mừng rỡ sau đó nhìn thẩm dục thẩm dục ngươi còn có hay không càng nhiều khí tức chuyển hóa đan ta có thể cầm tiên thuật cùng thần thông cùng ngươi trao đổi lo lắng thân phận bại lộ nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn chỉ có thể trốn ở tòa kia đặc thù trong sân gốc nhưng nếu mà có được khí tức chuyển hóa đan nàng liền có thể lấy bản thổ tiên nhân thân phận cất bức ở bên ngoài sau đó đi tìm tiên vương cần thiết tu hành tài nguyên tiên vương tăng cao tu vì cần hai đại loại tài nguyên thứ nhất là tăng lên tiên lực tài nguyên thứ yếu thì là quy tắc loại tài nguyên tăng lên tiên lực loại tài nguyên tương đối nhiều nhưng tiên vương cần thiết năng lượng thực sự quá lớn phổ thông tài nguyên đã vô pháp thỏa mãn bọn hắn t ỷ như tiên tinh hạ phẩm trung phẩm đều không thể thỏa mãn bọn hắn tu hành tiên tinh thượng phẩm miễn cưỡng có thể đạt tới nhưng tốt nhất hay là tiên tinh c ự c phẩm nhưng có thể thừa thai tiên tinh t ự c phẩm k h á mạnh cơ h ộ đều nắm giữ tại tiên vương trong tay bởi vậy tiên tinh t ự c phẩm gần như không sẽ dẫn ra ngoài trừ ngoài ra còn có các loại t ự c phẩm tiên quả c ự c phẩm tiên dược chờ chút cũng có thể thỏa mãn tiên vương đối với tiên lực nhu cầu lại nói quy tắc loại tài nguyên quy tắc của tiên giới chi lực ở khắp mọi nơi nhưng trực tiếp hấp thu quy tắc giữa thiên địa chi lực rất khó khăn bất quá có chút bảo vật đang hấp thu quy tắc chi lực sau có thể sinh ra một chút d ị biến tiên vương lại hấp thu bảo vật bên trong quy tắc chi lực liền sẽ trở nên tương đối dễ dàng luyện hóa nhưng loại bảo vật này rất là hy hữu cho dù có cũng là bị tiên vương cấp cường giả nắm trong tay trừ loại bảo vật này bên ngoài còn có quy tắc tiên tinh quy tắc tiên tinh bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực cũng tương đối dễ dàng hấp thu nhưng quy tắc tiên tinh sản lượng thực sự quá ít mà lại có được quy tắc tiên tinh khoáng mạch đều là bí ẩn bình thường tiên vương sẽ chọn lợi dụng tâm phúc tiến hành khai thác đương nhiên thượng phẩm linh bảo bên trong quy tắc chi lực đối với tiên vương tu hành cũng có trợ giúp mặc dù không có khả năng trực tiếp cung cấp quy tắc chi lực nhưng lại có thể trợ giúp tiên vương lĩnh hội quy tắc chi lực nói như vậy muốn đột phá đến tiên vương liền phải lĩnh hội quy tắc chi ý mà quy tắc chi ý lại phân làm cựu trọng cảnh mỗi lĩnh hội nhất trọng quy tắc ý cảnh thực lực liền sẽ mạnh rất nhiều nếu như ngươi có thể tại tiên vương nhất trọng liền lĩnh hội quy tắc nào đó cựu trọng ý cảnh Vậy ngay cả như vậy nàng cũng có thể quét ngang tiên vương nhất trọng đối kháng tiên vương nhị trọng có thể tại tiên vương tam trọng thủ hạ giữ được tính mạng đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương quy tắc ý cảnh chỉ ở vào nhất trọng